t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bảy nửa ấm nước vang đ i n h đương t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bảy nửa ấm nước vang đ i n h đương ta nhổ vào hắn đại gia heo mẹ già tiểu nhị một mặt ghét bỏ chi sắc chỉ chúng ta trong tiệm những n à y tiên nữ t ỷ t ỷ vậy cũng là cái đỉnh cái cực phẩm là ta đều không nỡ tốn giá cao tiền tiêu phí một chút chủ làm sao đến trong miệng của bọn hắn cứ như vậy không đáng giá một đồng đâu chẳng lẽ lại tiểu nhị con mắt nhỏ đi vòng vo hai vòng chẳng lẽ lại những n à y đất tặc thật, thật đúng là ăn đã quen lương thực t i n h chạy lợn rừng bọn hắn là thật chướng mắt trong tay chúng ta những n à y thô khang đối mặt tiểu nhị nghi vấn tiểu đội trưởng lại là nhẹ gật đầu không phải là không có khả năng này. dù sao người không thể xem bề ngoài nhưng cũng có thể là bọn hắn đang hư trương thanh thế cô ý đến nghe nhìn lẫn lộn tê liệt chúng ta kế sách hiện nay cũng chỉ có thể chờ một chút chờ cái gì tiểu nhị một mặt mậu ộ q u y ệ n nhìn đối phương nội tâm thật sự là không nín được lần nữa mắng ra trong phòng này liền hai chúng ta cá nhân ta nói chuyện có thể hay không dứt khoát một chút như cái đàn ông ngươi dạng này luôn cho ta ra bí hiểm ta rất dễ dàng muốn chửi mẹ ngươi biết không ngươi chỉ là một tên tiểu đội trưởng không cần thiết ở trước mặt ta d ở d ọ n g trang thâm trầm đi nói à ngươi cái hai tặc chúng ta đến tuột cùng muốn chờ cái gì chờ bọn hắn cơm nước no nê tiểu đội trưởng ra Cái có tiểu lại gì không năng bình thật tĩnh. nhị lần này thật không có khả năng lại bình tĩnh. đội trưởng đại,、no no no、đại nhân người thuyết bọn hắn nước no cơm n pháp này hắn cũng không đúng a tiểu nhị lần nữa lâm vào mê mang bên trong người khác đều đã nói qua không điểm m ộ i tiền một dạng theo đó mà làm đồng thời tiền này hiện tại đã tại trong tay của chúng ta đã như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn xoắn suýt chuyện này đâu ông trời ơi tiểu đội trưởng bất đắc dĩ khoát tay áo b a n g quy của ngươi ta rất khó giải thích với ngươi ngươi là đang vũ đục lao tử trí thông minh à mặt không thay đổi tiểu nhị nội tâm triệt để phẫn nộ ngươi mỗi một câu nói đều không nói rõ ràng còn đoán trách lên l a o tử trí thông minh tới ta nhìn ngươi mới là n tên h ả o h ả o báo cái ngôn ngữ biểu đạt lớp v ấ n luyện ngươi biểu đạt năng lực quá mẹ nó kém cỏi cần chỗ tăng lên còn rất lớn ngươi cho ta nhớ rõ ràng tiểu đội trưởng đối xử lạnh nhạt nhạt nhịn m ộ bọn hắn dùng bữa tối nếu như còn không điểm bài lời nói vượt qua nửa canh giờ liền mang cho ta lấy tiểu b ộ i trực tiếp đưa vào phòng đi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là nam nhân thật sự hay là giả tiểu tử nhớ kỹ cho ta lạc h ồ n g đại sự của ta ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi không đợi tiểu nhị mở miệng bước xuống ngoan thoại tiểu đội trưởng trực tiếp đứng dậy rời đi xác nhận đối phương sau khi rời đi tiểu nhị mới ủ cục thì thầm mở miệng nói ra đ ầ u năm nay tặng không tiền không cần không phải đem hàng hóa cho người khác hướng trong ngực nhét lúc nào làm ăn này đều quấn tới tình trạng này sao tiểu đội trưởng a tiểu đội trưởng ngươi là thật không cầm những n à y tiền nữ khi người a ngươi để cho người khác dễ dàng kiếm điểm rút thành nàng không thơm à ai khẽ than thở một tiếng tiểu nhị cũng đi ra ngoài hướng phía dưới lầu đi đại ca hiên viên tình mang theo ghét bỏ bông xuống trong tay thịt y ế u bọn hắn nơi này đầu bếp cũng không được a những n à y đồ ăn khó ăn muốn chết thật hoài niệm cả chua nhỏ cùng nhỏ trẻ trôi nước ở thời gian còn có táo đỏ các nàng làm đồ ăn gọi là một cái thơm nước ngon miệng ngẫm lại đều là dư vị vô tận có ăn ngươi liền h ả o h ả o ăn đi đ i ề n dai dai bất t h n h lình trắng đối phương một chút thời khắc này hiên viên tình minh hiện chính là hết chuyện để nói ngươi tại một nhà danh xứng với thực hắc điếm bên trong ngươi muốn ăn ra tam tinh mạch lìn cảm giác ngươi hoặc nhiều hoặc ít đối với người khác nghiệp vụ có chút không tôn trọng các h i ê n viên tình đầy mắt khinh thường đại đạo lý đều bị một mình ngươi hiểu xong vậy ta hỏi ngươi vì cái gì chó con kia đội trưởng đều trở về phu quân còn để đó hắn bất diệt đâu điển dai dai đôi mắt đẹp nhất chuyển lập tức mở miệng nói ra ngươi đây vẫn thật là thi không nổi ta sở dĩ còn không có c h ừ n g trị hắn đó là bởi vì phu quân đang chờ các loại cái gì h i ê n viên tình trực tiếp hỏi ngược lại chẳng lẽ lại là đang đợi những tiên nữ kia thì, thì... chủ động tới cửa cung cấp song tu phục vụ điền dai dai trực tiếp đối với nó một cái đối xử là nhạt người cái kia trong đầu cũng liền thừa điểm ấy nam đạo nữ xướng các loại người tiểu đội trưởng kia lắc người tới tốt đến cái một mẹ hốt gọn ta biết á h i ê n viên tình nhẹ gật đầu những chuyện này chỉ chúng ta người nơi này đều biết á ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh song dai dai ngươi nhớ kỹ cho ta đầy ấm nước không vang nửa ấm nước vang đinh đương ngươi là thuộc về người sau nửa ấm nước nhìn xem hai người này cãi lộn không nghỉ bộ dáng diệm hạo cũng là bất đắc gì lắc đầu ta hiện tại à chỉ lo lắng một việc sự tình gì điền dai dai cùng nhân viên tỉnh đồng thời mở miệng hỏi ta lo lắng một hồi người tiểu đội trưởng này thật cho chúng ta đưa hai mươi sáu cái tiên nữ tỷ tỷ tới chúng ta lại nên như thế nào ứng đối chẳng lẽ lại đang giúp đỡ còn chưa tới tình huống d ư ớ i trực tiếp cùng chở mặt dạng này không phải liền không tốt đẹp gì chơi à thời khắc này diệp hạo thật đúng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu trước mắt bao người h i ê n viên tình đứng gậy trực tiếp đi tới diệp hạo bên cạnh một thanh liền trèo tại trên bả vai của đối phương phu quân đại ca ta có thể lý giải thành n g ư ơ i đây là đang cho chúng ta làm áp lực phòng hở à người nói bóng gió chính là muốn đem trò chơi tiến hành tiếp chúng ta liền không thể triệt để chở mặt cứ như vậy ngươi có phải hay không muốn nói để cho ngươi một người đọc hưởng hai mươi sáu vị nghề nghiệp b ồ i tu tiên nữ người trẻ tuổi ngươi khẩu vị lớn như vậy m ẫ u chốt có thực lực này à hiên biên t ỉ n h cái này cực kỳ khiêu khích tính ngữ vừa ra ở đây chúng nữ không khỏi là nội tâm lộn b ộ một chút bọn hắn tới d i ệ p hạo hơi nhúng mày chương sáu trăm năm mươi tám hình như có cố nhân đến chương sáu trăm năm mươi tám hình như có cố nhân đến trong hư không một nhóm ba người hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp t ứ tốc m à tới chờ một chút hậu phương bên phải người đột nhiên hô to một tiếng còn lại hai người thắng gấp một cái ngừng lại không có ý tứ ta lúc ra cửa quên y trong nổi còn hầm lấy đồ ăn ta phải nhanh đi về nhìn xem không phải vậy một hồi đáy nổi đều được đốt xuyên ta cái kia nổi cũng không phải bình thường nổi là của ta bảo vật gia truyền ta nhất định phải trở về không phải vậy ta không yên lòng người nói chuyện chỉ chỉ phía trước thay trời hành đạo đại kỳ dạng này tiểu tạp lạc hai người các ngươi tiến đến hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nắm ta liền không có tất yếu tham dự vào miễn cho một hồi lại không tốt chia của không đợi hai người này phản ứng quay người lại người nói chuyện liền biến mất ở trong hư không chi đỗ quyên đội trưởng đó là cái tình huống như thế nào đi ở trước nhất nam tử một mặt mậu quyện c í tướng chúng ta đây chính là đi giết người hắn lại nhớ hắn trước kia h ầ m lấy món ăn phá nổi còn chuyển ra chi bảo có hay không như thế trò đùa làm người làm việc làm thổ phỉ mặc cho bên nào đều không thể như thế không có lòng trách nhiệm đi còn lo lắng chia cuộc không đồng đều hắn đây là xem thường chúng ta à được rồi được rồi bị gọi chim đỗ quyên nam t ử vội vàng k h o á t tay áo người tốt xấu cũng là đường đường viên nhất đại đội trưởng không cần sự tỉnh gì đều hướng trong lòng đi nha hắn chính là người như vậy suốt ngày sự tình gì đều để đề không nổi hứng thú của hắn hết lần này tới lần khác duy trì có liền yêu thích nấu canh hắc ngươi thật đúng là đừng nói liền hắn tay người kia thật đúng là không phải là dùng để chứng cho đẹp ta đoán chừng nhiều như vậy trụ sở b ế p trưởng sợ là không có một cái nào có thể cùng hắn đánh đồng có cơ hội ngươi nhất định phải nhấm nháp nhấm nháp cam đoan không để cho ngươi thất vọng có thể cái này có thể này chúng ta muốn đi giết người a viên nhất mãn nhãn không thể tưởng tượng nổi còn có chuyện gì là so giết người cướp của còn trọng yếu hơn sao làm một cái dong binh đoàn tân tấn đại đội trưởng là đại đội trưởng a hắn còn có hay không một chút phẩm đức nghề nghiệp chim đô quên ngươi cũng đừng quên viên nhất mãn nhãn tức giận bất bình hắn nhưng là so với chúng ta cấp bậc cũng cao hơn a tốt đâu viên nhất đội trưởng chim đô quên nhẹ nhàng bố vô nó v a i bản t u y ê n nói ngươi ở sâu trong nội tâm không phải một mực liền không đồng ý hắn à liền vừa rồi không đều là ngươi một mực tại phía trước dẫn đường a ngươi dạng này cách làm tại trong đoàn thế nhưng là tối kỵ nhà ta viên nhất chỉ chỉ chính mình miệng há mở tốt đường này mới nói tiếp ta khi nào từng xem thường hắn lợi như vậy ngươi cũng không dám nói loạn nha đây chính là muốn rơi đầu ta đi trước đây không phải sợ hắn không biết đường nhà ta là ở vào hảo tâm cho chúng ta lãnh đạo mang dẫn đường làm sao từ trong miệng của ngươi nói ra mùi vị tia liền biến dạng đâu con b ể ngươi hôm nay xem như để cho ta chân chính linh giáo đến cái gì gọi là lấy nhân l u ô n đáng sợ giết người không thấy máu nguyên bản kiệt ngạo bất tuần v i ê n nhất đội trưởng tại đối phương vài câu t r e o chọc bên dưới giờ phút này xem như như có gai ở sau lưng tốt tốt chim đỗ quên một mặt mỉm cười phất phất tay ngươi đừng khẩn trương như vậy thôi ngươi ta dạng này sinh tử giao tình ta lại không có trách cứ ý của ngươi lại nói ta và ngươi không phải một cái cấp bậc sao ta có tư cách gì chỉ trích ngươi đây ta cũng chính là nói đổi nói như thế thuận miệng nói mà thôi nếu hắn đều có thể yên tâm trở về nấu canh vậy đã nói rõ đối phương đối với ngươi ta mà nói không có bất kỳ cái gì một chút khó khăn cùng khiêu chiến đi thôi m ã lương tiểu tử kia sợ là đã đợi đã không kịp a i viên nhất bất đắc dĩ thở dài một cái ngươi à nói chuyện nhưng phải chú ý một chút đừng không để ý đem ta cho h ố chết đi thôi đi thôi viên nhất phất phất tay hai ba lần đem sự tình l à m ta còn phải nắm chặt thời gian trở về song tu một thanh đâu ngươi là không biết ta cái này cường trảo một cái mỹ nhân trở về vậy nhưng thủy linh đây nếu không ta qua mấy ngày đưa tới cho ngươi ngươi cũng làm chân cảm ơn cảm ơn con về ngoài miệng nói lấy t ặ n g hai tay lại là liên tục bảy cái không ngừng ngươi cũng biết ta đối với chuyện này cho tới nay đều là có cũng được mà không có cũng không sao đối với ta mà nói khó nhất tiêu thụ chính là mỹ nhân dân đi thôi đi thôi cái gì cái gì tới một mặt kinh ngạc h i ê n viên tỉnh đội và n g mở miệng hỏi ai tới phu quân đại ca là hai mươi sáu cái tứ tu t i ê n tử tới rồi sao nói đến đây đầy mắt hưng phấn h i ê n viên tỉnh cô ý bén tay áo lên phu quân đại ca nếu không ta lên trước vào tay cho ngươi h ả o h ả o thẩm bên trên nhất thẩm cũng miễn cho ngươi đi đường quân co đi lối rẽ thế nào hiên viên tỉnh lần nữa bị diệp hạo vai bên cạnh còn phải là ta phu nhân này lao đ ệ đi có phải hay không quan tâm lại chú đáo cầu thí tiên tử diệp thư nhiên đồng dạng là hơi ngưng m ẩ y còn tứ tu những từ ngữ này ngươi là thế nào nghĩ ra được ngươi tại sao không nói đó là một đám con ác thú cự thú đâu liền ngươi đầu b óc này trừ tiên tử còn có thể hay không có chút kháng tạo a ta cái đi hiên viên tỉnh đẩy mắt tình quan bạo động t h ư n g nhiên ngươi cái này miệm đầy hổ lan tri tử ngươi còn không biết xấu hổ lợi trách ta ta hiên viên tỉnh thời gian nào nâng qua cờ trắng ta từ trước đến nay đều là lực chiến đến cùng n g ư ơ i cho ta kéo những này có phải hay không có chút không thích hợp nha được rồi được rồi diệp thư nhiên đ ẩ y mắt bất đắc dĩ lắc đầu thực lực khối này ngươi vừa phương diện mặt không bằng ta ngươi nhớ kỹ là các mặt kéo năm chạy sáu khối này ta là không bằng ngươi ta cam bái hạ phong phu quân của ngươi đại ca trong miệng hắn nói chính là con chó nhỏ này đội trưởng viện binh đến cái này tình cảm tốt đối mặt diệp thư nhiên lời nói hiên viên tỉnh không có chút nào nửa điểm xấu hổ chi ý cái này bất chính những câu cách luôn kia tới sớm hắn không bằng đến đúng lúc lần này chúng ta vừa v ạ n có thể triệt để trở mặt căn bản không cần đối mặt bồi tu nữ khảo nghiệm trực tiếp giết hắn cái gà cho không yên người ngã ngựa đổ cuối cùng đem những n à y nguyên bản chúng ta căn bản là trướng mắt cặn bã tiền đ ế n cái đóng g ói cùng một chỗ bỏ vào trong túi chẳng phải sung sướng không đúng diệp hạo đột nhiên hơi như mày trong này có đạo giống như đã từng quen biết khí t ứ c lần này không chỉ là hiên biên tình liền ngay cả một bên diệp thư n h i ê n cùng linh hoàng tộc trưởng đều là một mặt vẻ mờ mịt chương sáu trăm năm mươi chín ta tin tưởng ngươi thẩm mỹ khí t ứ c quen thuộc cái này không ổn tỏa h chính là tha hương nộ cố c h i hạt thật đáng mừng a một mặt vẻ chờ mong điền dai dai đối với đám người bất thình lình toát ra một câu như vậy kỳ quái đạo khí tức này lại không thấy c a o mày d i ệ p hạo đúng là đột nhiên đứng lên h ắ có c chút ý từ đâu đối phương nhất định là phát giác cái gì cho nên rút lui tại mọi người nhìn soi mói d i ệ p hạo lại là vẻ mặt thành thật vùi lấp suy nghĩ bên trong tại địa phương cấp chim cũng không có này khí tức lại là có từng k i a giống như đã từng quen biết mấu chốt ngay tại ở đối phương đồng thời còn phát hiện chúng ta Lập t ứ đi đi cái l lui nào ai đ không thành ngươi người bên gối muốn nói thật có cố nhân cái kia tất nhiên cũng là cựu nhân của ngươi cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt không hài lòng chính là cặp cặp giết lung tung hắn rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất không có tâm bệnh lần này khiến viên tình bữa này phân tích lại là đổi lấy đám người liên tục gật đầu cùng tán thưởng người a diệp thư nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ h i ê n viên t ì n h bà bay lần này người cuối cùng là nói vài câu có chút trình độ lời nói nguyên lai n g ư ờ i đầu b ó c này không phải chất p h á t đến không có thuốc chữa nhà c ắ t h i ê n viên t ì n h đẩy mắt vẻ khinh thường ta từ trước liền rất thông minh chỉ là ta không có thèm tại các người trước mặt khoe khoang thôi ta vẫn luôn là đi điệu thấp lộ tuyến không giống một ít người một ngày liền biết tao khoe khoang khách quan ngay tại không khí này sắp nhóm lửa thời khắc ngoài cửa cực hợp thời nghi vang lên tiểu nhị hơi có vẻ cẩn thận thanh âm khách quan các người đồ ăn đều dùng xong chưa chúng ta nơi này tốt tiến đến thu thập một chút gặp diệm hạo gật đầu hiền viên tình lập tức gi không sai b ị lắm các ngươi tiến đến quét dọn một chút đi cửa bị đẩy ra một đoàn người đi vào trước bàn c ơ m một trận thao tác mãnh liệt như ngủ gặp những người khác lui ra ngoài tiểu nhị mới lại đem sổ cho đưa tới lần này tại diệp hạo r a hiệu bên dưới diệp thư nhiên đưa tay nhận lấy sổ chăm chú lật nhìn nửa ngày sau diệp thư nhiên đem sổ cho hợp bên trên đối mặt cử động lần này tiểu nhị đầy mắt vẻ tò mò khách quan chẳng lẽ trong này tiên nữ các tỷ tỷ liền không có một cái có thể vào mắt của ngươi à không nên a nhìn lời này của ngươi nói diệp thư nhiên giọng nói vô cùng nó bình thản liền xem như có như vậy ba năm t h n g cũng là không làm nên chuyện gì a ngươi nhìn bọn ta có bao nhiêu người cái này cũng không có cách nào chơi cái thống khổ không phải thật muốn dạng này thao tắc một thanh xuống tới vậy chúng ta ha không thỏa thỏa thành cố ý giết người phạm vào tiểu nhị cúi đầu nhìn chung quanh một vòng đám người lập tức không thể không gật đầu nói khách quan l ờ i nói thật đúng là như thế cái đạo lý vậy chuyện này dù sao cũng phải muốn cái sách lập vẹn toàn a ngươi cho chúng ta chọn đi diệp thư n h i ê n trực tiếp đem sổ đưa trả lại cho đối phương tại tiểu nhị cái kia đã kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ trong ánh mắt diệp thư nhân tiếp tục mở miệng nói nói ngươi khẳng định so với chúng ta rõ ràng những tiểu tỉ, tỉ kia phục vụ càng chú đáo Hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Ta c khách quan các ngươi liền đem tâm đem thả đến trong bụng đi ta tự mình cho các ngươi chọn lựa vậy cũng là chơi tốt nhất hoa nhất vùng nhất giá không nhất định là đẹp mắt nhất nhưng là phục vụ tuyệt đối là nhất chu đáo các ngươi liền nhìn tốt đã diệp thư nhưng hướng thẳng đến đối phương ném đi hai khối linh thạch đi qua ngươi là hiệu sinh hoạt sự tình làm xong đại gia nơi này còn có thưởng tiếp nhận linh thạch tiểu nhị đẩy mắt tinh băng lấp lóe ta hiểu ta hiểu khách quan các ngài đều là người không thiếu tiền phương châm chính chính là một cái tận tính các ngài chờ một lát một lát ta cái này đi an bài cho các ngươi bên trên thẳng đến cửa phòng lần nữa đóng lại điền dai dai mới mở miệng nói ra những này chó vợn thật đúng là không thấy t h ỏ không thả chi mưng không cho tiền đoa xưng hô chúng ta là người đưa một cái tiền đoa sau lập tức trở mặt đ ổ i thành ngài cổ v ậ t hiện thực đến m ạ t pháp a phu quân đại ca hiên biên tình một mặt xoắn suýt tri sắc người này đến lúc đó đưa tới có thể thế nào cái cả a chúng ta cái này hắn là có lòng không đủ đ ư c a nói đến đây hiên biên tình còn cố ý nhìn một chút eo của mình dưới bọn hắn không phải phải dùng cái này đến s ò xét chúng ta à diệp thư n h i ê n một mặt thần khí c h i sắc vậy chúng ta liền hào hào cùng bọn họ chơi một chút dù sao chúng ta cũng không nóng n ả y cũng không thời gian đang gấp người chúng ta cho gọi tiền đến về phần chơi như thế nào đó chính là chúng ta sự tỉnh các loại đi liền để bọn hắn ngồi xổm ở cửa ra vào giống đầu chó s ù một dạng chậm d ã i chờ đợi đến buổi sáng ngày mai hưởng đồng chờ ta cửa nghỉ ngơi đủ lại đi thu thập bọn họ cũng không m g ụ t lại nói diệp thư n h i ê n nhìn chung quanh một vòng đám người tiền này đều đã tiêu xài không hâu ngu sao mà không hô về phần người này tiến vào gian phòng kia sau làm như thế nào tiêu h i ể n đây còn không phải là chúng ta định đoạt cái kia đến tột cùng làm như thế nào tiêu khiển đâu ta giờ phút này rất là xoắn suýt đã hiên biên tình cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối diện diệp thư nhiên để nàng cho ngươi móc chân để nàng cho ngươi lâm lưng để nàng kể cho ngươi câu đ ù a t ụ để nàng cho ngươi ca hát khiêu vũ để nàng cùng ngươi uống cái thông thiên sáng diệp thư nhiên một bộ thuộc như lòng bàn tay bộ dáng ngươi tốn tiền ngươi là đại gia ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó chẳng lẽ lại các nàng còn dám có ý kiến gì không diệp thư nhiên một mặt nghiêm túc t r ừ n g mắt liếc hiên viên t ỉ n h lập tức tiếp tục nói ngươi chỉ cần không để cho các nàng cùng ngươi đẩy bài cửu nổ kim hoa mặt khác đều tốt nói tiến về đừng có lại trông cậy vào từ những cái k i a số khổ nữ t ử trên thân đi đem tiêu phí tiền cho sẽ thắng lại nói như vậy ngươi liền thiếu đại đức ta hiên viên tình một mặt biệt khuất c h i sắc ta có như thế quá p h ậ n ả có trong phòng đám người chăm miệng một lời khách quan ngoài cửa vang lên lần nữa tiểu nhị thanh em chương sáu trăm sáu mươi luận một cái thổ phỉ nghề nghiệp tố dưỡng chương sáu trăm sáu mươi luận một cái thổ phỉ nghề nghiệp tố dưỡng đem người đều cho chúng ta mang vào đi liên viên t ỉ n h cố ý kéo cốm học lớn tiếng hô lên các vị các i n h đ ệ chứng kiến kỳ tích thời khắc lập tức đến có ngay cửa phòng ứng thanh bị đẩy ra thời khắc một đám v i n h oanh yến yến nối đuôi nhau mà bảo đúng vậy dòng d ã hai mươi sáu cái tiên nữ t h t h thật đúng là một đoàn nguyên bản gian phòng t r ố n g giống lập tức liền náo nhiệt các vị khách quan chúc các ngươi chơi đến vui vẻ chơi đến tật tính nhỏ liền khoáy dày chư vị nhã hưng đối với bên trong giống to hai tiếng sau cửa phòng bị tiểu nhị lần nữa đóng lại ca ca, ngươi người nhìn xem nhã nhặn làm sao không có chút nào ôn nhu đ â u đại gia tay của ngươi tại hướng chỗ nào dò xét đâu ngươi tốt chán ghét nha hình nam ngươi làm sao có loại không phải rất vui vẻ cảm rất đâu đi ra chơi chẳng phải hình vui lên a sao tới tới tới ta cùng ngươi uống một chén khách quan ngươi không cần như thế gấp gấp thôi ngươi đem người ta quần áo đều kéo rách làm sao ta càng nói ngươi ngươi còn càng hương phấn đâu kéo rách liền kéo rách ta liền thích xem ngươi cái này cô độc bất lực vừa tối giấu từng tia từng tia h ư ơ n g phấn ánh mắt nhân viên tình cái tia thu kệch thanh em thẳng chính là ở ngoài cửa tiểu nhị cũng là nghe được nhất thanh n h ị sở h ắ c h ắ c đúng rồi chính là cái này kéo ánh mắt kéo rách đại gia mua cho ngươi mười bộ mới đại gia chính là không bao giờ thiếu tiền tiền đến thôi ngươi ngược lại không muốn chạy loạn a trang ngoài cửa tiểu nhị một mặt đắc ý lắc đầu các ngươi ngược lại là tiếp lấy hướng xuống trang a lần này không giả đi có ý tứ sao mọi người a i còn không phải cái nam nhân ai lại không hiểu rõ ai đây trước đó còn cùng ta trước mặt trang thâm trầm luôn một một hồi một cái lương thực tinh một hồi cái gì thô khang kết quả đây lẩm bẩm lầu bầu tiểu nhị giang tay ra ta nhìn người này vừa đến còn không phải từng cái đều cùng mẹo gặp cá một dạng hưng p â n các thiếu niên thế giới này vẫn thật là không có không ăn bụng m è o thật tốt táo động đi tự l ầ m b ầ m tiểu nhị trực tiếp hướng phía tiểu đội trường chỗ gian phòng đi báo cáo ba vị đại nhân dựa theo các ngài yêu cầu hết thệ đều làm s o n g tiểu nhị đối với ba người trước mặt có chút thi lễ viết nhất chim đỗ quên hai người cũng không cái gì biểu lộ cùng ngôn ngữ còn lại tiểu đội trưởng chính là bọn hắn trong miệng mã lương tình huống thế nào mã lương một mặt mong đợi nhìn xem trước mặt tiểu nhị hỏi bầm đại nhân gọi là một tốt cực kỳ tốt đầy mắt đắc ý tiểu nhị không ngừng gật đầu nói gọi là một cái sóng a không tưởng tượng được sóng ba vị đại nhân các ngài là không biết cái này hai mươi sáu cái tiên nữ vừa đến trận triệt để liền đem bọn hắn trước đó hủy trang tấm màn tre cho phá tan thành từng mảnh đối mặt nữ nhân sắc mặt của bọn họ cùng ta vậy thì thật là giống nhau như lúc nhìn xem tiểu nhị cái kia nước miếng văng tung tóe sinh động như thật bộ dáng mã lương tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu cái kia chiếu nhìn như vậy đến là ta suy nghĩ nhiều một nhóm người này cùng nhóm người kia thật đúng là hai nhóm nhân mã cái nào một đám người hai nhóm nhân mã tiểu nhị giờ phút này càng ngập quyền ngươi cũng đừng có mù suy nghĩ mã lương đối với tiểu nhị phất phất tay những vấn đề này cùng ngươi mà nói trừ đốt nao bên ngoài hay là đốt nao đi t h i đi đem bọn hắn bên kia cho ta chằm chằm cẩn thận đối mặt mã lương cái kia cực kỳ khinh thị phất tay ra hiệu tiểu nhị tại xoay người một khắc này nội tâm liền triệt để bạ mắng ra nốt đại gia ngươi lão tử có là đầu góc ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đỉnh lấy ngươi góc heo chạy khắp nơi cũng không gặp ngươi so ta thông minh bao nhiêu a ngươi cũng có thể làm tiểu đội trưởng người phụ trách sự tình đám cháu kia cũng thật sự là chỉ biết là trướng cơm khô cẩn thận nhìn chằm chằm chằm chằm ngươi đại gia tiểu linh đăng người khác ở bên trong vui vẻ ta đi ngơi cửa nhà ngồi xổm làm gì nghe tiếng nước gà cái này mẹ hắn đều gọi chuyện ngươi làm gì không phải cùng đám người này đòn khiêng lên đâu cái này mẹ hắn xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây chủ t i ể u đội trưởng a tiểu đội trưởng, trưởng ngươi cũng không nên làm yêu a vậy chuyện này chúng ta còn tiếp tục làm à còn quy nhất mặt nghi ngờ nhìn một chút bên cạnh hai người dựa vào cái gì không làm b i ê n nhất đầy mắt vẻ kiên định chúng ta cái này đến đều tới không làm không thể nào nói nổi lời này nếu là c h u y ế n ra ngoài chúng ta trên mặt thế nhưng là không nhịn được a làm một cái hợp cách thổ phỉ há có tay không mà về đạo lý đâu cứ như vậy nói cho ngươi đi thực sự không được ta gió đều được trang một n g ụ m túi trở về tay không đi ra ngoài ôm tài trở về nhà đây là một cái thổ phỉ tối thiểu nhất nghề nghiệp tố dưỡng h ư n g chi đây là hai mươi sáu con dê m é o chúng ta không làm bọn hắn đến mặt khác cứ điểm đồng hành một dạng đến làm bọn hắn thật muốn lời như vậy ngươi cho ta nói ba chúng ta có mất thể diện hay không đối mặt cái này cực nóng lại cực kỳ kiên định mấu chốt còn mang theo một tia phê phán ánh mắt con v ề cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu viên nhất đội trưởng ngươi nói thật sự là đinh thai nhức c ố c đồng dạng là hoàng cổ dung binh đoàn tiểu đội trưởng một trong ta ở trước mặt ngươi thật sự là hổ dung binh đoàn t i ể đội trưởng một trong ta ở trước mặt n g ư i thật sự là hổ thẹn đến xấu hổ n g tốt đối mặt chim đỗi t h o á h cũng đừng có ở trước mặt ta kéo những thứ vô dụng này người ta kể vai chiến đấu bao nhiêu lần chúng ta huynh đệ sinh t ử hôm nay chuyện này chúng ta chủ yếu vẫn là đến nghe một chút mã lương tiểu tử này ngươi nói đi chuyện này làm sao làm viên nhất nhìn về hướng bên cạnh mã lương hỏi chuyện này thôi tính nguy hiểm hay là có một chút mã lương cuối cùng vẫn gật đầu nói nhưng là cũng không phải nói liền không có biện pháp cả chúng ta có thể chờ một chút chờ bọn hắn tại những cái k i a nha đầu trên thân đem khí lực cho tiêu hao hết thời khắc chúng ta lại đến cái bắt rùa trong vũ nói đến đây ánh mắt văng lanh mã lương còn cố ý làm cái cắt cổ động tác lúc này mới đối nha viên nhất kích động đến đứng lên chúng ta là thập chúng ta là thổ phỉ bằng sự thổ phỉ công việc này bản thân liền là lựa chọn một cái cao nguy ngành nghề không có một chút nguy hiểm vậy làm sao có tính khiêu chiến đâu liền theo mã lương huynh đệ lời nói chúng ta liền chờ bọn hắn chơi c h á n chết để không có tí sức lực nào hư thoát chúng ta mới hạ thủ cũng không một nha chương sáu trăm sáu mươi mốt ngươi nói mà thông suốt chương sáu trăm sáu mươi mốt ngươi nói mà thông suốt ha ha ha viên nhất tiểu đội trưởng gửi đến gọi là một cái tự tin cùng ông thả ba người chúng ta c ũ n g không thể cứ như vậy nhàn rỗi làm các loại đi tranh thủ thời gian ăn bài chút rượu ngon thức ăn ngon chúng ta cũng phải ăn được uống về phần mội từ thôi một hồi này liền tạm thời không cần ăn bài miễn cho chúng ta một hồi cũng là đầu nặng chân nhẹ chân bán nương tay khi tiểu nhị rời đi cửa ra vào sau diệp hạo đối với điện dai dai cùng diệp thư nhiên hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái tới tới tới, em gái bọn họ các người đều tới đây một chút tay cầm linh thạch diệp thư nhiên đối với chúng nữ vây vây tay nhìn qua nhìn qua đây là các người muốn không nhìn xem diệp thư nhiên trong tay linh thạch chúng nữ từng cái gật đầu như gà mổ tóc đồng dạo đại ra người cái này không tinh khiết cầm nói nhảm đến hoạt động đ ù a ta các loại tiểu nữ t ử à đúng à đúng à chúng ta một ngày mệnh cần chết hầu hạ các ngươi những ngày ra chẳng phải vì cái đồ chơi này sao chúng ta làm sao lại không cần đâu muốn muốn đại gia đối với linh thạch vật này chúng ta quá muốn nói đi các ngươi có cái gì độ khó cao động tác yêu cầu cứ mở miệng chính là lại cao hơn khó khăn chúng ta cam đoan không có chút nào không hài hòa cảm giác hoàn thành nhiệm vụ phương châm chính chính là một cái làm cho khách nhân hài lòng diệp thư nhiên nhẹ gật đầu đều nghe rõ ràng chỉ cần dựa theo ta thuyết pháp làm mỗi người các ngươi đều có tại tất cả mọi người nhìn soi mói diệp thư nhiên lại là khẽ lắc đầu nếu như nói ta nói là nếu như ta sự tình gì đều không cần các ngươi làm chỉ cần các ngươi thay phiên gạo to liền có thể đạt được những linh thạch này các ngươi tin sao không tin khẳng định không tin ngươi bắt chúng ta làm ba tuổi tiểu h à i à đúng à, thiên hạ này nơi nào có vô duyên vô cớ rất đ i ĩ u bánh sự t ì n h tốt các ngươi tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt chúng ta mặc dù làm đều là chút không thế nào thể diện sự tình nhưng là chúng ta không đốc các ngươi cũng không thể đem chúng ta xem như đồ đần một dạng đùa bỡn đối mặt chúng nữ chất vấn diệp thư nhiên cho điển dai dai đưa mắt liếc già y qua một cái tới đi đang nghi lại nhát gan các cô nương điển dai dai tiện tay vung lên mỗi cái nữ từ trước mặt đều nổi lơ lửng năm khối linh thạch thực phẩm thấy rõ ràng là đây chính là hàng thật giá thật linh thạch thượng phẩm hiện tại trước trả cho các ngươi tiền đặt cọc các loại sự t ì n h sau khi hoàn thành trả lại còn lại số dư lần này các ngươi ứng cho có thể tin tưởng đi nhưng mà chúng nữ lại là một mặt kiếp đảm nhìn xem một bên đ i ề n dai dai lập tức nhìn nhìn lại diệp thư nhiên cuối cùng những nữ tử này không ai đưa tay đi lấy linh thạch sự t ì n h ra khác thường tất có yêu các ngươi có phải hay không muốn cắt e o của chúng ta còn các ngươi có phải hay không muốn lấy chúng ta khí q u a n một mặt kiếp đảm chúng nữ lập tức sôi chảo đối mặt như vậy chẳng cảnh diệp thư nhiên không thể không mở miệm lần nữa nói ra tranh thủ thời gian đều thu cất đi chúng ta không có khả năng muốn cái mạng nhỏ của các ngươi càng không khả năng cắt thận lấy khí quan các ngươi cũng nhìn thấy chỉ bằng thực lực của chúng ta cùng tài lực bắt ngươi các loại mạng nhỏ có chỗ lợi gì đâu đừng nghi thần n g h i quỷ tranh thủ thời gian nhận lấy tiền đặt cọc này ta tốt tiếp lấy cho các ngươi an bài nhiệm vụ rốt c ụ c tại người gan lớn dẫn đầu bên dưới chúng nữ cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch cho lấy vào tay bên trong nhưng mà lại là không ai trước hướng trong túi của mình thăm dò tiền đặt cọc chúng ta cũng thu nói đi các ngươi đều có chút cái gì biến thái yêu cầu đổi mới các ngươi đều có chút cái gì độ khó cao động tác cần chúng ta để hoàn thành ông trời của ta đâu n h ê n viên tình đẩy mắt bất đắc dĩ vô vỗ c h á n của mình cứ như vậy trí thông minh các ngươi còn nói chính mình cũng đốc ta hôm nay xem như triệt để lính giáo không nên không nên ta muốn uống miệng rượu ép một chút thời khắc này diệp thư nhiên sao lại không phải tâm tính như vậy đâu các ngươi đều nghe kỹ cho ta chúng ta sự tình gì đều không cần các ngươi làm c à n g không có cái gì các ngươi phỏng đoán độ khó cao đau đầu ngươi đừng nói trước diệp thư nhiên b ộ i vàng đối với một nữ tự phất tay ra hiệu nói sự tính rất đơn giản các ngươi hết thể hai mươi sáu người cho ta chia năm cái tiểu tổ làm gì bị diệp thư nhiên định nghĩa là đau đầu nữ t ử cuối cùng vẫn mở miệng năm cái tiểu tổ đây là m u ố n lớn ở cờ à chúng ta dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ không có dạng này chơi qua có thể hay không đạt tới các ngươi hài lòng hiệu quả chúng ta không dám hứa chắc cho nên n ta các không đến như lời ngươi nói kích thích điểm đau đầu ngươi lại nói tiếp ngươi có tin ta hay không lập tức liền diệt ngươi lần này diệp thư nhiên rõ ràng tức giận ta đã tam lệ ngũ h n thân nói cho ngươi không cần nói không cần nói chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm ra cái gì quá phận khó xử sự tỉnh cùng đưa ra biến thái yêu cầu ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu chúng ta đây không phải sợ s ẻ ta đau đầu nữ t ử thấp giọng nhỉ non một câu đều nghe rõ cho ta diệp thư n h i ê n một mặt vẻ nghiêm túc cho ta chia năm tổ thay phiên giật ra cuốn g h ọ c ổ n ào các ngươi bình thường như thế nào cũng dã liền cho ta như thế nào ổ n ào tốt nhất là lầu trên lầu dưới đều có thể nghe được thanh â m của các ngươi hừng đông thời k h á c các ngươi liền toàn bộ lĩnh linh thạch kết thúc công việc ta như vậy rằng các ngươi có thể minh bạch không diệp thư n h i ê n nhìn chung quanh một vòng trước mặt c h ú nữ g n lập tức nhìn về hướng diệp hạo chỗ giường la hán kết quả diệp hạo đã gối lên chư cắt vũ mặc trên đùi ngủ thiết đi mà lại là ngủ được đặc biệt trầm ồn cùng thơ ng ngươi nói là sự thật đà đau đầu tiểu nữ tử r ộ t rẽ nhìn xem diệp thư nhiên hỏi thật thiên chân b ạ n sắc diệp thư nhiên bất đắc d ĩ gật đầu các ngươi chỉ cần lên tiếng không cần xuất lực năm đám lần thay nhau vanh t ạ g thường đông liền kết thúc công việc ngươi nói mà thông suốt đau đầu nữ tử nhìn chừng chừng lấy diệp thư nhiên hỏi mà thông suốt lần này đúng rồi đi diệp thư nhiên bất đắc d ĩ giang tay ra tiếp xuống c h ẳ n g cảnh ngươi cảm tưởng tượng ta âm một làn sóng che lại một làn sóng thật có thể nói là là liên tiếp liên miên bất tuyệt chương sáu trăm sáu mươi hai làm tốt tiếp đại đơn công tác chuẩn bị chương 662, làm tốt tiếp đại đơn công tác chuẩn bị một lần nữa trở lại cửa ra vào nằm vùng tiểu nhị canh giờ thứ nhất trong lúc đó cứ việc gian nan nhưng còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng kiên trì một chút canh giờ thứ hai tiểu nhị đã là gượng chống đến thất khiếu chảy máu hoa mắt vắng đầu hoa mắt trong thời gian này nghe được hò hét có bao nhiêu bị tam quan gặp phải khiêu chiến lớn bao nhiêu thể xác tinh thần tiếp nhận áp lực có bao nhiêu cự có bao nhiêu cấp trên nhiều tổn hại sức khỏe có thể nghĩ khi thời gian đi vào canh giờ thứ ba tiểu nhị thể xác tinh thần đã triệt để không k i m được tuyệt không có thể lại tiếp tục kiên tr tức giận thời khắc đột nhiên đứng dậy vớt một cái máu mũi trực tiếp hướng phía mã lương chỗ gian phòng đi không được được không đến đi tiếp tục như vậy nữa chảy máu mũi đều được đem ta cho cả ở da d á m con mẹ nó đây cũng không phải là người làm sự tình ai có thể chịu được đặc biệt là ta như vậy h u y ế t khí phương cương tốt đẹp thanh niên chịu được mới có quỷ đẳng gọi còn như vậy khổ chống đỡ sùng dưới lao tử không phải trực tiếp chết tại cửa ra vào không thể c ẩ u v ậ t ngươi thật đúng là đừng nói từng cái bề ngoài xấu xí có thể thân thể này tố chất lại là tốt lạ thường đơn giản chính là không xuống hỏa tuyến cả ai tiểu nhị bất đắc gì lắc đầu những n à y tiên nữ tỉ tỉ hôm nay nhưng là muốn bị tội lỡ lạc gọi là đến một cái so một cái thế thảm một cái so một cái bất lực trong thôn con lừa cũng không dám gọi như vậy a đều là chút người cơ khổ a cuộc sống như vậy n g ư ờ i ta ngày nào mới có thể nhịn đến đầu thế giới này nếu quả thật có thần lời nói vậy hắn thật nên tới cứu cứu chúng ta những n à y số khổ hài tử phi tiểu nhị một tiếng khẽ đắt nói tiên nữ các tỉ tỉ dùng hết phân chiến lao tử càng là thể s á t tinh thần chịu đủ tàn phá các ngươi ngược lại tốt an được uống trò chuyện tao thật mẹ hắn hy vọng đến cái chúa cứu thế các ngươi ba cái thiên sát hơi sửa sang lại một chút tâm tình của mình tiểu nhị mới đẩy cửa đi vào báo cáo ba vị đội trưởng đại nhân cứ theo đà này khả năng không phải cái biện pháp ta lo lắng sẽ xuất hiện quần thể tử vong tình huống cái gì không phải cái biện pháp cái gì quần thể tử vong ai muốn chết rồi mã lương một mặt vẻ không hiểu không phải để cho ngươi tại cửa ra vào hào hào trông coi sao ngươi tại sao lại lẹn qua tới đúng a tiểu nhị không ngừng gật đầu ta vẫn luôn tại cửa ra vào ngồi xổm trông coi đó a thế nhưng là bọn hắn cái này cái này không phù hợp lẽ thường a lúc đến tận đây k h á c bên trong vẫn là giết tiếng la c h ấ n thiên động điện ngươi cảm tưởng tượng tràng diện kia sẽ là cỡ nào bi tráng đại nhân lúc này sắp đều muốn trời đã sáng ta thật sự là bị không nổi a tiếp tục như vậy những tiên nữ kia tỉ tỉ cũng bị không nổi a ta sợ sẽ chết người a cầu v ậ t chút như thế nghịch tiên sao chẳng lẽ lại là cắn thuốc viên nhất giờ phút này lại là đầy mắt vẻ tò mò chờ gấp chờ lao tử xem trước một chút nhìn xem đến tột cùng những dế n h ú i này có bao nhiêu dữ dội đơn giản lật đ ổ người của lão tử sinh quan viên nhất lập tức nhắm mắt h ư n g thần thần thức hướng phía diệp hạo châu gian phòng lan tràn g hẳn ra ta mẹ ngươi đột nhiên giật mình viên nhất lập tức mở mắt tên chó chết này lại có phòng nhìn trộ ý thức phòng nhìn trộ ý thức một bên chim đô bên hơi mười ngay cả ngươi cũng không nhìn thấy bên trong t r à n g cảnh a viên nhất lại là lắc đầu nhìn thấy cùng lộng a không biết bọn hắn dùng biện pháp gì ta nhìn thấy chính là đầy thiên sương lớn cuối cùng tại trong sương ngủ kia lại có ánh mắt cùng ta đối mặt lên cái gì con mắt ai con mắt mã lương đầy mắt lo lắng mở miệng hỏi đến phản ứng của đối phương là cái gì giờ khắc này liền ngay cả đứng một bên tiểu nhị cũng không khỏi hoa cúc xích chặt m á ơi ba vị đại gia các ngươi có thể tuyệt đối đừng gây chuyện a đối phương bản thân liền không giống như là cái gì loại lương thiện mấu chốt người khác còn người đông thế mạnh ngươi nói bạn nhất người ba ngu xuẩn lại một tước đá vào trên đinh thép đây không phải là đem ta cùng những n à y tiền nữ tỷ tỷ toàn bộ đều được liên lụy chết rồi lao tử thế nhưng là còn không có sống đủ còn không có sóng đủ giờ phút này ba người đánh chết cũng sẽ không tin cái này hèn mọc t i ể u nhị nội tâm lại có như thế phức tạp còn có thể là cái gì khẳng định là người con mắt chẳng lẽ lại hay là linh thú viên nhất nắm lên ly rượu trước mặt hơi ngửa đầu chính là cái út sấp ta cùng hắn đối mặt một khắc này ta cảm nhận được trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng vậy làm sao bây giờ chim đỗ quên một mặt vẻ lo âu chiếu ngươi nói như vậy đây chẳng phải là đối phương hoàn toàn chính là có chuẩn bị mà đến cũng không thể nói như vậy viên nhất lại là một mặt không tán đồng c h i sắc nếu đổi lại là ngươi đi xa nhà ở trọ không giống với thời thời khắc khắc đều có đề phòng chi tâm à cái này thuộc về nhân c h i thường tình bình thường thao tác cũng không có gì có thể ngạc nhiên nghe nói lời ấy chi mỗi quên y cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu ngươi có thể cảm nhận được thực lực của đối phương tại cái nào vị trí à lần này viên nhất lại là lâm vào ngắn ngủi trong khi trầm tư về phần mê bụ kia hẳn là pháp bảo nào đó cùng hắn đối mặt một khắc này ta cảm giác chúng ta thực lực hẳn là ở tại phía trên liền xem như lui một bức giảng chúng ta cũng hẳn là có đến có về có thể một trận chiến vậy ta ngược lại là yên tâm chim đỗ ố quên chậm d ã i phun ra một ngụm c h ọ c khí chỉ cần có một trận chiến vậy liền không sao dù sao đây là chủ của chúng ta trận nha các mặt chúng ta đều chiếm ưu thế vậy ta sau đó làm sao làm tiếp tục khổ đợi bọn hắn xong việc hay là đến cái đánh đòn phủ đầu đối mặt chim đỗ ố quên cái này ánh mắt nó bỏng mã lương không mở miệng không được nói ra nếu không chúng ta liền chờ một chút đi dù sao một đêm này cũng chờ cũng không ở chỗ gấp như thế một hồi vậy chúng ta liền chờ một chút đi dù sao lập tức trời cũng muốn sáng lên viên nhất cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói ra ta còn thực sự cũng không tin bọn hắn từng cái chẳng lẽ lại thật đúng là tinh thiết tạo thành mã lương lập tức nhìn về phía tiểu nhị nói ra người đi theo xuống dưới thông báo một chút làm tốt tiếp đại đơn công tác chuẩn bị điên rồi các ngươi mẹ nhà hắn đều điên rồi nội tâm thầm mắng thời khắc tiểu nhị quay người hướng phía ngoài cửa đi xem xét những này chính là không dễ cho chủ các ngươi còn không phải thành đoàn đi lên đưa hy vọng hy vọng các ngươi lần này thật có thể ăn những cá lớn này ấy tỉ tỉ chút các ngươi làm sao đều đi ra tiểu nhị đầy mắt kinh ngạc chương ứ n v ậ sáu trăm sáu mươi ba có phải hay không nên chuẩn bị một chút lên đường chương sáu trăm sáu mươi ba có phải hay không nên chuẩn bị một chút lên đường nói nhảm chúng ta không ra chẳng lẽ lại còn phải chết ở bên trong a c h ờ ngươi đến cho chúng ta nhạc s á c sao đó mới đem ngươi an nhàn thảm lạc nha đau đầu nữ cư như vậy giữ dằn nhìn xem đối diện tiểu nhị hỏi ngươi nói ngươi có phải hay không lại tới nghe lén ngươi làm sao lại dưỡng thành như thế một cái tật xấu đây này ngươi nói ngươi nghe lén liền nghe lén đi ngươi làm gì còn hy vọng chúng ta chết ở bên trong đâu đau đầu nữ t ử bắt lấy tiểu nhị chính là đâm một cái mao đỗi đây không phải là chúng ta thiên tân vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ chúng ta là nên trở về chỗ của mình nghỉ ngơi à đây thật là một đám trâu ngựa đ ạ i thần suýt chút nữa thì mặn của chúng ta đi thôi đi thôi bọn tỉ bội không nên cùng hắn vết mực chúng ta nhanh đi về rửa mặt rửa mặt sau đó thật tốt ngủ lấy một cái mỹ dung cảm giác nhìn xem chúng nữ như ong vỡ tổ rời đi tiểu nhị khổ nào gãi gãi đầu của mình ta lúc nào hy vọng các ngươi ở ra rắm a ta chính là như thế thuận miệng hỏi một chút các ngươi đến mức như thế kích động a lại nói trong này ai lại không có đến nghe lén qua a các ngươi lần này biểu hiện còn cần ai đến nghe lén à bên ngoài ba mươi dặm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở thật là ta dựa vào tiểu nhị một trưởng vua ở trên c h ắ n của chính mình cùng ngươi đáp lời suýt nữa quên mất ta còn có chuyện muốn đi an bài làm trễ mại đội trưởng đại nhân bàn giao ta mạng nhỏ s ợ là khó giữ được tiểu nhị vội vàng đi theo một đám v i n h v i n h yến yến đi xuống lầu điền dai dai nhìn một chút một bên hiên b ê tỉnh thế nào một đêm này đủ náo nhịt đi ta nhìn ngươi lắng thai ngay một đêm học được không có thật đến ngươi thời điểm có thể phát huy ra bọn hắn mấy t ầ n g công lực tất cả n ê n cho các nàng một người trên tóc mấy khối linh thạch cũng coi là báo đắc một chút các nàng phụ đạo c h i tình đ i ể n dai dai ngươi xem thường ai vậy nhân viên tình mày dậm vẫy một cái thời khác càng là đôi mắt đẹp khẽ đ ả o ta bình thường đó là tận lực c ư ơ n g ép ư ớ c chế mình tại mục đích là không để cho mình triệt để thả ra ta là thuộc về bản thân liền có thực lực nhưng là có thể khắc chế chính mình ngược lại là ngươi mỗi lần đều là cờ cờ ý tt ờ tê v a gọi bậy đến không có một chút tình cảm sắc quá mức trống rỗng mà lại không có một chút sức cuốn hút người a mới nên hảo hảo khiêm tốn học tập một chút muốn đi tình cảm giặt rào lộ tuyến nhìn xem hai người cái kia nước bọn bay đầy trời tư thế một bên chúng nữ không khỏi là lắc đầu liên tục a hơi nhứ mày hiên viên tình đột nhiên nhìn về hướng linh hoàng tộc trưởng vị trí chỉ. chỉ gặp nó giờ phút này chính là bốn phía rèm đóng chặt đến cực kỳ chặt chẽ linh hoàng tỷ tỷ hiên viên tình ra vẻ một mặt thần bí c h i tướng càng la học thầy bói bộ dáng không ngừng bấm đốt ngón tay ra người tin hay không ta nhắm mắt lại cũng có thể coi là đi ra ngươi giờ phút này nhất định là tại tiểu mẹ m ẽ đổi quần lót con ta đi cấp ngươi xem một chút một cái bước xa thiên đạo tiểu khả ái liền bọt vào linh hoàng chỗ trong màn lụa mẹ ta nha tình nhi nha đầu ngươi tốt thần nha thật đúng là như ngươi tính toán vừa bận thay xong ta đây cũng là giúp ngươi bắt tại trận a linh hoàng dít lên một tiếng r a tiểu linh tê ngươi cút ra ngoài cho ta ngươi nhìn ta một hồi làm sao bóp chết ngươi còn có ngươi hiên biên tình nha đầu đ ế n này ngươi nhìn ta sẽ không xé nát miệng của ngươi là hai tấm trước mắt bao người tiểu thiên đạo đạo mệnh giống như bọn đến giai bên cạy thật là dọa người a cái này thẹn quá thành giận nữ nhân chiến lược đó là tương đương kinh người ta đánh không lại n g ư ờ i ta còn không biết tránh ả tình nhi nha đầu không thể không nói ngươi là thật có trình độ nói đến đây thiên đạo tiểu khả ái còn cố ý đối với hiên viên t ì n h dựng lên bốn cái ngón tay đi ra bốn đầu là bốn đầu a tập đẹp bọn họ các ngươi dám tin tưởng sao cuối cùng câu này tiểu thiên đạo đem âm lượng ép đến nhỏ nhất cho hô lên không ngừng gật đầu hiên viên t ì n h càng là kìm lòng không được bật cười lên ha ha ha hết thảy hết thảy đều tại trong dự liệu của ta không thể không nói đối với linh hoàng tỷ tỷ tới nói đây là một trận tán khốc lại dài rằng rặc khảo nghiệm nỗi khổ sở của ngươi ta có thể hiểu được ngươi có thể hiểu được cái rắm trong màn lụa lại chuyển tới linh hoàng thanh âm ngươi cái này thuần túy chính là tự cho là đúng nói hiếm nói vợn ta minh nói với ngươi ta đây là nước trà đổ chỗ đến ân hiên viên tình nhẹ gật đầu chính là không nhiều không ít tổng cộng đánh n g ã bốn lần bốn lần đều là cùng một cái vị trí thật đúng là thật vừa đúng lúc ngươi lý do thoái thác tựa hồ hay là có như vậy một đâu đâu hợp tình hợp lý nhưng là chúng ta cũng không tin ngươi có muốn hay không ta đem ngươi tương lai phu quân quất lên để hắn tự mình kiểm tra một chút thật giả đến lúc đó ta nhìn ngươi còn mạnh miệng không ngươi dám trong màn lụa linh hoàng ngự khí gọi là một cái kinh hoàng lần này ánh mắt mọi người toàn bộ đồng loạt nhìn về hướng linh hoàng vị trí linh hoàng tỷ tỷ thừa nhận cũng không mất mặt điển dai dai một mặt vẻ nghiêm túc đây đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính là một phương diện khác một loại ưu thế tin tưởng ta tương lai của ngươi phu quân hắn là phi thường ưa thích ông trời của ta nha điển dai dai chừng to mắt một tiếng kinh hô nói linh giao tỷ ngươi lần này xem như gặp được chân chân chính chính c h i âm lực lượng ngang nhau c h i âm không đúng không đúng đ i ể n dai dai vội vàng lắc đầu còn có chúng ta chư cắt tiểu c ô mụ mấy người các ngươi thật đúng là kỳ phùng địch thủ đại hải vô lượng a chư v ị ngồi ở đây b ạ c h thanh linh nhìn một chút đám người lại nhìn d i ệ p hạo vị trí chư cái kia còn tại ngủ say nam nhân các ngươi có một cái tính một cái ai cũng không phải cái dạng này đây này giờ khác này chúng nữ không khỏi là nháy mắt ra hiệu chép miệng a cửa ra vào vừa vẫn an t ĩ n h lại viên nhất ba người trong thai đồng thời chuyển đến một đạo thân lương mọi tiếng gầm gừ a ngủ được thoải mái thật sự là thoải mái a ba cái tiểu cầu đội dài các ngươi khổ đợi một đêm hẳn là đều m ệ n h không hoa viên nhất ba người đột nhiên đứng dậy đừng kích động như vậy nhà thanh nhâm vang lên lần nữa ra ta cái này còn không có, có cầm ó c kiếm đâm các ngươi à thế nào các ngươi rượu cũng uống đến không sai b i ệ t lắm đồ ăn cũng ăn được không sai b i ệ t lắm có phải hay không nên chuẩn bị một chút lên đường t r ư ờ n g sáu trăm sáu mươi bốn g ư ơ i lại dám nói chúng ta ít người t r ư ờ n g sáu trăm sáu mươi bốn g ư ơ i lại dám nói chúng ta ít người ngươi là ai viên nhất trận mắt tròn xoe la lớn thiếu mẹ nhà hắn giả thần giả quỷ quốc a đây cho ta hải tử n g ư ơ i đầu góc này xem ra cũng không thế nào dễ dùng a ba người bên thai vang lên lần nữa diệp hạo cái kia tràn đầy trêu đùa thanh âm ngươi để tiểu nhị tại cửa ra vào n g h e một đêm các ngươi thức đêm khổ đợi ta một đêm lúc này trái lại hỏi ta là ai các ngươi thật đúng là rượu giả uống nhiều quá đầu góc còn không có tỉnh táo lại đi tốt rất tốt viên nhất cắn răng nghiến lợi nhẹ gật đầu tại địa bàn của chúng ta ngươi còn có thể phách lối như vậy không thể không nói ngươi là tên hán tử cũng không biết ngươi có hay không t r ù n g đi ra cùng chúng ta một trận chiến ha ha, ha diệp hạo triệt để cất tiếng cười to ta còn sợ ngươi dọa đến tệ ra quần nhanh chân liền chạy chạy đầu viên nhất nhìn một chút bên cạnh chim đỗ quên cùng mã lương hai người tất cả đều là đẩy mắt kiên định gật đầu vậy liên chiến ai chạy ai là cháu trai theo thanh em rơi xuống ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không mau mau lăn ra đi chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng lấy các ngươi đầu người trên cổ theo viên nhất tiếng la vang v ọ n g ra đông đảo người hiểu chuyện không khỏi là top năm top ba xuất hiện ở từng cái phương vị trong hư không dù sao nhìn người kéo bè kéo lũ đánh nhau đây là ai để ưa thích sự tình a một đạo thân lưng mọi thanh em vang vọc ra chúng ta cũng đi tôi thu thập mấy cái này nhỏ thẻ kéo mét đi mau nhìn có người một tiếng kinh hô ra các ngươi nhìn chính là một nhóm người này bạo không xuất chúng còn cả gan làm loạn dám khiêu chiến dong binh đoàn uy nghiêm bọn hắn hôm nay chắc chắn ráng chết thê thảm không gì sánh được không, không, không cũng không thể nói như vậy có câu nói rất hay không phải mánh long không qua sông như ta thấy hôm nay hẳn là đủ dong binh đoàn cái này bài ra tự uống một bầu vậy chúng ta liền cược một tay một khối linh thạch thượng phẩm thế nào cược thì cược lao tử còn sợ ngươi không thành cùng lắm thì chính là uống ít một bữa rượu sự tỉnh đối mặt trong đám người các loại nghị luận diệm hạo bọn người lại là bất vi s ở động nhanh nhanh nhanh bọn tỉ mội đau đầu nữ tử vừa sửa sang lại quần áo một bên thúc r ụ c sau lưng đám người nhanh nhanh chiếu các ngươi dạng này lề mà lề mề chờ chúng ta đi ra thời điểm người khác đều giết hết chuyện đau đầu hôm nay đến tột u cùng là ai giết h ai a đơn bóng lộ ra nữ tử một cái dấu trong lòng động tác chỉnh lý tốt cổ áo của mình miệng đến tột u cùng là đối phương giết chúng ta vẫn là chúng ta giết đối phương a mau đem các ngươi đèn lớn cho thu lại bừng tỉnh mắt đến lợi hại đau đầu nữ liếc mắt bên cạnh chúng nữ nói ra các nguyên h â n phải nhớ rõ ràng chúng ta là bị ép buôn bán cũng không phải chân chính đã phụ trong bình thường hay là chú ý một chút hành vi của mình c ự chỉ người khác có thể khinh thị chúng ta nhưng là chính chúng ta không có khả năng xem thường chính mình mình không thể từ bỏ chính mình mình không thể giày xéo chính mình ai đau đầu nữ khe than thở một tiếng nói đ ề u nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không chừng lúc nào chúng ta liền có cơ hội xoay người các ngươi nếu là thật liền dưỡng thành cái này phóng đ ẳ n g không bị trói buộc tính cách về sau làm sao trở về đến bình thường trong sinh hoạt đi bị ép bán đ ụ c tạm chính là thân thể của chúng ta nhưng là linh hồn của chúng ta lại là sạch sẽ làm nhanh làm nhanh Đem đều đặc đau đầu mang theo một đám đó đã theo miệng một nam miễn mang một các cổ chút, cho cất khác cho thạch cùng trước áo ngươi sang không những nhân nhìn không ngươi, tranh gian người nhìn không ngươi linh nữ liền kia biệt. thời lại tốt thể thủ tử sửa số phí kỹ, Là xa u ấ t tụ hiện nhân hợp h nữ cùng n ở u xa xa nhìn lại thật đúng là một mảnh đen kịp tiểu tiên nữ tuy nói không có tiểu nhị trong miệng hơn ngàn c h i chúng nhưng lại thật sự có chừng ba trăm người những người này quả nhiên là kẻ đến không thiện đau đầu nữ tử đậy mắt tinh quang bạo động cũng không biết lần này bọn hắn biết đánh vỡ hay không cái này không ai có thể làm qua dong binh đoàn thần thoại chỉ mong đi cứ như vậy chúng ta cũng có khả năng thoát ly khổ h ạ i mọi người liền h ả o h ả o xem kịch đi rất rõ ràng giờ phút này không chỉ là đau đầu nữ tử tất cả mọi người ở đây không khỏi là đầy mắt hưng phấn cùng nội tâm kích động liền các ngươi những người này sao còn có hay không ẩn tàng giúp đỡ có liền cùng một chỗ đều gọi ra đi viên nhất mãn nhãn khinh thường chỉ vào diệm hạo mở miệng hỏi miễn cho một hồi còn nói chúng ta làm thổ phỉ không nói đạo nghĩa giang hồ liền biết nhiều người khi dễ các ngươi ít người chúng ta hay là rất chú trọng thanh danh a sụt thiên viên tình hướng thẳng đến đối phương phun ra một miếng nước bọt các ngươi có cái truy thanh danh có cũng là nổi tiếng xấu mẹ nhà hắn nhìn chuyện này rượu đem người cho làm hại các ngươi sửng sốt đem tiểu não đều uống héo rút trận to ngươi cái kiêng nhu đàn chó bình thường mắt thấy xem rõ ràng chúng ta là hai mươi sáu người ngươi lại còn nói chúng ta ít người các ngươi còn khi dễ chúng ta ít người ngươi khi dễ được không ngươi từ đâu tới những này tự tin các ngươi là ba người muốn vây quanh chúng ta hai mươi sáu người à lại nói liền đánh các ngươi những này nhỏ nắm s ắ p đồ ăn chúng ta cần phải đồng loạt ra tay à bọn lao tử tùy tiện một người liền có thể tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người cũng tỉ như tại đối phương cái kia không gì sánh được khi miệt nhìn soi mói h i ê n viên tình nhìn một chút bên cạnh điền dai dai cùng tiểu thiên nói cuối cùng vẫn đem ngón tay hướng về phía khá xa chỗ bạch thanh linh cũng tỉ như hắn tới đi các ngân nhu bước như vậy có bản lĩnh liền khiêu chiến một chút h ắ n hắn là chúng ta nơi này yếu nhất không thể nhất đánh tất cả chúng ta mỗi ngày đem hắn đánh lấy chơi đối mặt bạch thanh linh đây không phải là rất thân mật ánh mắt điền dai dai dai cùng thiên đạo tiểu khả ai không hẹn mà cùng liền hướng bên cạnh dựa vào đi rất có một bộ bo bo giữ mình tràn đầy dục vọng cầu sinh ha ha ha h i ê n viên tình một mặt cười quái dị nhìn xem bạch thanh linh nói ra đại ca đại ca đây chính là gặp dịp thì chơi mà thôi thôi không được coi là thật không được coi là thật nha phối hợp một chút phối hợp một chút đến lúc đó cho ngươi bàn g cái tốt nhất khách mời tướng đối mặt hiên viên tình s ắ p mặt bạch thanh linh cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ta xuất thủ đánh bọn hắn đó không phải là tinh khiết khi dễ người sao hay là lưu cho ngươi cùng tiên đạo tiểu khả ai đánh lấy chơi đi ngươi lại dám nói chúng ta ít người viên nhất cứ như vậy mặt mũi tràn đầy k i n h thường nhìn xem đối diện hiên viên tình lập tức vừa nhìn về phía một bên má lương đều đi ra cho ta đi chương 665, s xa luân chiến quá tàn bạo chương 665, s xa luân chiến quá tàn bạo ra lệnh một tiếng phía dưới vẫn thật là tất sổ soát thoát ra một mảnh đẹp điện. thế nào còn cảm thấy chúng ta ít người à m ộ t mặt thần khí viên nhất chỉ chỉ phía dưới đám người lập tức vừa chỉ chỉ nơi xa xem náo nhiệt chúng nữ phàng ta dông binh đoàn sở thuộc người người gia binh người người đều có thể nâng đ a o giết địch các ngươi đâu cứ như vậy chỉ là hai mươi sáu người còn dám giống trước đó như vậy làm cản à đối mặt viên nhất ánh mắt cùng lý do thoái thác đau đầu nữ từ bất đắc dĩ c h nhiệm song song vây xem trong đám người có người thấp giọng nghị l u ậ n ra lần này triệt để đ ừ n g đ ù a cái này hai mươi sáu người hôm nay hơn phân nửa đến bị đánh ra tưởng không thể ta vẫn là không tin ta cũng không tin bọn hắn không có chút b ả n lánh liền d á m tiếp dòng binh đoàn chiêu ngươi còn ở nơi này cho ta mạnh miệng ngươi khối kia linh thạch hôm nay là nhất định phải thua ha ha ha thế nào lúc này các ngươi không còn khoa trương đi viên nhất cười đến gọi là một cái tự tin gọi là một cái tùy tiện chúng ta tuy nói là thổ phỉ nhưng cũng không phải cái gì người tội ác t ẩ y trời đem bọn ngươi toàn thân trên giới bảo vật toàn bộ lấy ra thái độ lại thả đoàn chính một chút chúng ta hoàn toàn có thể tha cho ngươi các loại một mạng a đúng rồi viên nhất đột nhiên đ ầ y mắt tình quang bạo động nhất là các ngươi cái t i a kim thương không ngã thuật phòng khe nhất định phải lưu lại cho ta mụ n ộ i nó ta cũng muốn h ả o h ả o nghiên cứu nghiên cứu liền cái này vũ hiên tình một mặt không quan trọng tiến lên một bước chỉ những thứ này vớ va vớ bẩn chính là các ngươi toàn bộ giá sản chỉ những thứ này không coi là gì đồ chơi chính là ngươi phách lối b ố n liếng mẹ nhà hắn so với ta nhiều người ngươi so hừ hừ đột nhiên xuất hiện tiếng h ó khăn đem hiên viên tình lời nói cắt đ ư ớ diệp hạo sờ lên cái mũi của mình ngươi nếu là muốn cùng bọn hắn chơi một hồi cũng đừng có ở thời gian này gọi người bọn hắn đều bị dọa thành đồ đẩn ngươi còn thế nào chơi đương nhiên nếu như ngươi không muốn chơi vậy liền coi là chuyện khác đã h i ể u p h ù đã h i ể u đại ca hiên viên tình nhẹ gật đầu lập tức chỉ vào xa xa viên nhất nói ra lao tử căn bản liền không có đem những vớ va vớ vẩn này đem thả ở trong mắt tới đi đ ơ n đ ấ u hay là quần đầu tùy ngươi viên nhất mãn nhãn vẻ tự tin vậy liền quần đầu đi hiên viên tình run lên trường kiếm trong tay lao tử một người quần đầu ba người các ngươi không lao tử một đám người hộ các ngươi tất cả mọi người tay cầm trường kiếm vũ hiên tình hướng thẳng đến đối phương dết tới điên rồi trong đám người có người lớn tiếng hoảng sợ nói lao phu sống bao nhiêu năm tuổi hôm nay mới hiểu được q u ầ n đầu là ý tứ này ta mẹ nó đau đầu nữ tử d í t lên một tiếng r a mặc dù hắn dáng dấp là khó coi như vậy nhưng là giờ phút này ta cảm thấy hắn rất đẹp nha đơn giản quá có nam nhân khí khái đều bung lòng chút đi d i ệ p hạo đối với bên cạnh đám người mở miệng nói ra tình nhi mặc dù đánh không thắng ba người bọn hắn nhưng là đối phương cũng không gây thương tổn được nàng ta d i ệ p hạo phu nhân không có yếu như vậy không khỏi gió đột nhiên d i ệ p hạo nhìn về phía một bên tiểu thiên nói、Ngoan、ngoãn ngươi không có ý định cùng tiến lên đi chơi ả tốt thiên đạo tiểu khả ái nhẹ tung người một cái liền hướng phía h i ê n viên tỉnh đuổi theo ban tiếng kiếm reo lên tam đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện thẳng đến đối diện mã lương ba người mi tâm mà đi cùng vọng viên nhất đan tay cầm đao dẫn đầu nhảy lên thật cao đồng thời càng làm một đạo đao mang mãnh liệt bổ mà ra cùng thời khắc đó mã lương cùng tử quy hai người cũng đậu tam đạo kiếm quang cùng ba đạo đao mang ngõ hẹp gặp nhau vành vành vành ba tiếng vang trầm trầm thời khắc khí lãng cực t ố c quyết tán ra đến nhảy lên thật cao nhân viên tình hướng thẳng đến đối phương và tới không có chút nào nửa điểm vẻ do dự kiểu như chốc bỏ lấy một đĩ lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bất quá bất quá chỉ là như thế một cái cao lớn thô kệch nam tử lại là xuất ra như thế tuấn tú kiếm pháp này làm sao nhịn làm sao đều có chút cảm giác không được tự nhiên trong đám người tiếng kinh hô lên thời khắc hiên viên tình đã độc thân vào cuộc trong lúc nhất thời trong h ư không đao q u a n g tàn phá bừa bãi kiếm khí tung hành linh tê chờ ta chơi trước đủ ngươi lại đến hiên viên tình thanh em lại là không có ngăn cản đến thiên đạo tiểu khả ái bước chân dựa vào cái gì ta cũng muốn chơi chờ ngươi chơi còn lại ta treo lên rất không ý tứ nghe thấy được đi nghe thấy được đi người ta đây là đàn chơi không phải đang liều mạng xem ra ta hôm nay khối linh thạch này là thua không đi ra hắn nói là chơi chính là chơi à khoác lắc ai không biết nói một mảnh đao quang nổ tung thời khắc hiên viên t ỉ n h không thể không lui về sau hai bước ha ha ha có chút ý tứ lại đến tay cầm trường kiếm hiên viên t ỉ n h lần nữa hướng phía viên nhất giết đi qua lao tử đánh ba cái có lẽ có ăn chút gì lực nhưng là đánh ngươi một cái cái này còn không hãy cùng đánh mà một dạng nhẹ nhõm à phi viên nhất cũng là hướng phía nơi xa phun ra một miếng nước bọn mẹ nhà hắn ai là ai mà còn chưa nhất định đâu kéo lấy trường đao viên nhất đồng dạng đón hiên viên tình đi ha ha, ha. hai cái này nhỏ thẻ kéo mét là của ta đầy mắt đắc ý tiểu thiên đạo cao hứng liền như là là nhặt được bảo bối gì đồng dạng nhỏ thẻ kéo mét con mẹ nó ngơi ư đây là cũng muốn c u ầ n đầu hai ta người sao t ử quy nhìn một chút một bên mã lương huynh đệ cùng tiến lên trước tiên đem tường cho hắn đánh ra đến lại nói một lần lại một lần khí lãng trùng kích ra đến vây xem xem náo nhiệt không thể không một lần lại một lần hướng phía nơi xa thối lui tiểu như châu bò không thể không nói hai người này là thật tiểu như châu bò lao t ử hôm nay liền xem như thua khối linh thạch này cũng vui vẻ dù sao thật nhiều năm không có nhìn qua đặc sắc như vậy đánh nhau phớp một c h ù m g mét b ụ phun ra thời khắc không gì sánh được phách lối viên nhất lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước cầu vật ngươi ngược lại là cho ta tiếp tục cùng a hiên viên tình nhìn một chút tiểu thiên đạo bên kia linh đê ngươi qua đây cái này thụ thương nhỏ n ắ m s ắ p đồ ăn ngươi đến tiếp tục ngược ta tới thu thập hắn hai cái cầu vật tốt thay người theo tiểu thiên đạo thanh â m rơi xuống một bóng người hướng thẳng đến viên nhất vào tới xa luân chiến quá tàn bạo trong đám người có người một tiếng cảm khái ra bên kia cũng còn có hai mươi b ố không hề động vụ này hôm nay là không cần phải suy nghĩ nhiều ngươi tới diệp hạo đưa tay chỉ chỉ xa xa đau đầu nữ tử chương sáu trăm sáu mươi sáu nương tháo dẫn phát bảy phân chương sáu trăm sáu mươi sáu nương tháo dẫn phát bảy phân ta sao đau đầu nữ tử một mặt vẻ m ở mịt i ệ vội v a n g nhìn xem chính mình bên trái người lập tức lại nhìn xem chính mình người bên phải cuối cùng chỉ mình cái mũi hỏi đại ca ngươi là chỉ ta sao ngươi là tại cùng ta nói chuyện à diệp hạo nhẹ gật đầu đối với ta chính là đang nói chuyện với ngươi ngươi qua đây không phải đâu đại ca ngươi là muốn lừa g i ế t ta sao đau đầu nữ tử một mặt vẻ hoảng sợ giữa ngươi và ta tuy nói là từng có mua bán vàng l i không giả Nhưng là, nhưng là lúc này chúng ta là đối địch song phương a ngươi tại dạng này sống còn mẫn cảm đoạn thời gian tìm ta làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi bởi vì khẩn trương muốn hiện trường súng thật đạn thật đến một phát cả thời khắc này đau đầu nữ t ử đầy mắt vẻ kinh hoàng đầu lát như là chống lúc l ắ p đ ồ n g dạng đại ca cái này ngươi nhất định phải tha thứ ta em gái thật sự là làm không được a chính ngươi nhìn xem liên tục khoát tay đau đầu nữ lập tức nhìn chung quanh một vòng hư không đáng người ngươi xem một chút cái này ở đây có bao nhiêu song sắc mị mị con mắt ngươi chính là cho ta lại nhiều linh thạch ta cũng không có can đảm này cùng phách lực lại nói đây là song phương ngươi chết ta sống đối chiến ngươi ta hẳn là cựu địch thân phận mới đ ố i dù là làm bộ chúng ta cũng phải như thế làm bộ một chút ngươi như thế trần t r i làm không ổn thỏa chính là h ã m ta cái thông đồng với địch làm phản tội danh à đại ca ngươi dạng này lừa ta lương tâm của ngươi sẽ không đau không đây là sẽ chết người đấy ngươi biết không đau đầu nữ t ử phen này rong giặc n ô n luận xuống tới đám người nơi nào còn có rảnh r ộ i vây xem chiến sự như thế nào toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía diệp t h ả o chỗ cha nam này quá tao trong người vây xem lập tức vang lên tiếng nghị luận thật là lão phu sống đến thanh này tội tác còn chưa bao giờ từng thấy như vậy vô liêm s ỉ tạo đến như vậy không hợp thói thường nam nhân cái này đến lúc nào rồi lại còn nghĩ đến trong đúng còn chút phá sự này mấu chốt chính là cái này mẹ hắn là trước mắt bao người hắn làm sao có ý tứ lại thế nào làm ra được phi thật sự là không biết xấu hổ c h â u ngựa người lần này ngược lại tốt diệp hạo xem như triệt để khiến mọi người nổi giận liền ngay cả diệp hạo bên cạnh tất cả phu nhân không khỏi là đầy mắt vẻ n g h i hoặc đại ca ngươi sẽ không phải là thật tâm huyết dâng lên cầm giữ không được đi vũ văn vân hơn một mặt vẻ tức giận lúc này ngươi tới đây a vừa ra không tinh khiết chính là làm cản dỡ à phước một ngụ m đột nhiên xuất hiện thổ hết u y âm thanh đem mọi người ánh mắt lần nữa rời đi trở về trong hư không viên nhất gấp che ngực miệng liên tục chân sau cái này một chút cũng không tốt chơi thiên đạo tiểu khả ái nhẹ nhàng cơ trường kiếm trong tay mấu chốt con hàng này hắn cũng không kháng đánh a tình nhi tiểu thiên đạo đột nhiên nhìn về phía nơi xa kịch chiến say x ư a h i ê n viên tỉnh nếu không để bọn hắn ba cái cùng một chỗ hai chúng ta cùng một chỗ dạng này đánh lộn khả năng hiệu quả còn tốt một chút đánh đơn hắn không có đôi kháng lực ta cái này cùng đánh cho một dạng nhõm ta dựa vào trong đám người tiếng nghị luận lại nổi lên các ngươi nhị các ngươi nhìn t ừ n g cái cao lớn thu kệch liền cùng công như một dạng đ ề u gọi mẹ hắn thứ gì danh tự làm sao lại có thể như thế nương pháo đ ầ u tình n h i đây là một cái thiết huyết nam nhân hẳn là có danh tự hà chiếu nhìn như vậy đến cái này thật là có có thể là bẫy không biết xấu hổ biến thái cuồng siêu cấp biến thái cuồng b ă n g không tất cả chúng ta cùng một chỗ liên thủ chơi chết bọn hắn được rồi đúng trong đám người lập tức liền có người cao dọn g phụ h ò a ra kiên quyết đả kích nương pháo văn hóa kiên quyết đả kích nương pháo hành vi kiên quyết đả kích nước gạo heo nam nữ còn thế gian này một cái trong sạch an tĩnh tường hòa chúng ta cùng nương pháo nước gạo heo thế bất lưỡng l nương pháo cũng là người khác yêu thích tự do chúng ta hẳn là tôn trọng tôn trọng yêu thích cùng tự do vậy xem ra ngươi cũng là nương pháo trước cạn lận hắn lại nói đám người thật đúng là cùng nhau tiến lên t a quyền lưỡng c ư ớ c liền đánh chết ủng hộ nương pháo nam tử trang diện huyết tinh trình độ ngươi cảm tưởng tượng đối với cái này đầy trời chỉ trích đục mạ âm thanh thậm chí là cái kia đ ấ m máu trang diện thiên đạo tiểu khả ái gọi là một chỗ đặc sắn như không nghe tình nhi mà bảo ngươi nghe thấy được không đó tôi tranh thủ thời gian tới a tiểu thiên đạo cố ý đối với đám người bạn bèo đố néo cái kia tráng kiện thân neo cùng c á n mông uè, uè, uè. p h ố c trong người vây xem dạ dày không tốt say rượu chưa tỉnh những người này giờ phút này triệt để là không có kéo căng ở trực tiếp tới cái tùy ý phun ra hiện trường biểu diễn đau đầu nữ tử đồng dạng là hơi n h ú g mày đêm qua từng ly từng tí kìm lòng không được liền hiện lên ở trong lòng ở giữa chẳng lẽ lại nay một đám thật đúng là hất lên cao lớn thô cậy cá ngoài nương pháo không phải đâu toàn bộ đều là con sao một cái thẳng đều không có ả nghĩ tới đây đau đầu nữ tử lần nữa đánh giá xa xa diệm hạo đám người ai nha người tốt phiền nha hiên biên tình xoay người một cái đồng dạng là tận lực dễ dụi tráng kiện t h â neo ngươi một ngày từ đâu tới nhiều như vậy phá sự hiên viên t ỉ n h tay hoa bót n ú n g hiệu chỉ vào đối phương ba người nói ba người các ngươi cùng lên đi cô nãi n ã i hai người quần đầu ba các ngươi trước mắt bao người hiên viên t ỉ n h ôm một cái tiểu thiên đạo lương hùm vài gấu tiểu khả ái đến chúng ta m ở mẹ đ à một m cái huệ nô huệ huệ nôn mửa âm thanh liên tiếp liên miên bất tuyệt không được không được chờ ta nôn ra ta muốn giết những n à y đ ư ờ n g pháo chờ bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương chúng ta cùng nhau tiến lên đổ những n à y đ ư ờ n g pháo giờ này k h ắ c này thiên đạo cùng hiên viên tình có thể nói là đem bảy p h n đẩy hướng trạng thái đỉnh cao nhất đều là thứ gì đồ chơi hiên viên tình liếc mắt những cái kia liên tục nôn mửa người vây xem liền các ngươi điểm ấy định lực còn tu hành tu cái t r ứ n g đi linh tê tiểu khả ái chúng ta cùng tiến lên chơi chết bọn hắn cũng mặc kệ phản ứng của đối phương hiên viên tình cùng tiểu thiên đạo trực tiếp rút kiếm hướng phía viên nhất ba người dết tới ba đánh hai chúng ta nhẹ nhôm nắm viên nhất đội trưởng ngươi ngược lại là tỉnh lại một chút da mã lương giống to một tiếng r a giết nước t h á o chúng ta nam nhân thật sự nghĩa bất dung từ kéo lấy đ ạ i đao mã lương hướng thẳng đến hiên viên tình hai người lao đến đánh ngã nước pháo chu sắt nương pháo đánh ngã nước pháo chu s á t nương pháo tại tiểu nhị dẫn đầu phía dưới hiện trường đúng là vang lên ngự khí kiên định tiếng h ò hét sóng chương sáu trăm sáu mươi bảy lạc y lý y, y chương sáu trăm sáu mươi bảy lạc y lý y, y tới diệp hạo lần nữa chỉ hướng đau đầu nữ tử đại ca đau đầu nữ tử đầy mắt kinh hoàng liên tục khoác tay tuy nói chúng ta ái tài thế nhưng là chúng ta tâm lý cùng sinh lý đều là bình thường à các ngươi dạng này tiểu chúng quân thể không thích hợp chiếu cố việc buôn bán của chúng ta các ngươi hẳn là đi tìm nói nhảm nhiều quá diệp hạo toàn thân chấn động thời khắc cái kia cóc g i i phất với một thân màu trắng cơ vàng vân văn trường sam nam tử xuất hiện ở trong hư không đôi mắt thâm thúy thân hình vĩ nạn ký ta h hạ. ô n sân t thái dương đại gia người nhà biến cố bất thình lình đau đầu nữ tử một tiếng kinh hô thời khắc càng là trực tiếp n h ả nhót hắn đại gia nguyên lai、like、ngươi dài hình dáng này thế mà dài hình dáng này ngươi tại sao muốn lấy s u nhân hình dạng đến điểm bài của chúng ta đâu ngươi tốt quá phận a điểm bài còn không ngã ngươi càng quá phận thế gian này thế mà lại có đẹp mắt như vậy nam nhân cùng ta bỏ lỡ cơ hội thiên lý ở đâu ta thế mà còn năm lần bảy lượn cự tuyệt hắn ta thật hối hận đau đầu nữ tử không ngừng đốt chính mình bởi vì kích động mà kịch liệt chập trùng bộ ngực bọn tỉ muội không nên cả ta coi như hắn là cái mặt con ta hôm nay cũng không thèm đếm xỉa không cần tiền ta cũng phải cùng hắn đi cho dù chết đều đáng giá đến chúng ta không có người ngăn đón ngươi ngươi đi đi nam nhân như vậy là nữ nhân đều sẽ ưa thích trong t ỷ bội có người mở miệng cổ vũ lên đau đầu nữ tử ông trời của ta mẹ a các ngươi mau nhìn trong đám người triệt để vỡ tổ nam nhân kêu biên thân hắn tại sao có thể đẹp mắt như vậy tại sao có thể đẹp mắt đến như thế quá phận ngươi không nên cả n ta ta muốn lên đi đập nát mặt của hắn hắn một người nam nhân dựa vào cái gì bộ dạng như thế mắt không công bằng chúng ta không có cả ngươi a ngươi ngược lại là đi a n g ư ơ i không đi chúng ta đều xem thường ngươi trong đám người các loại nghị luận ồn ào phân l o ạ n tới tiện tay một chiêu cái này đau đầu nữ tử thân bất do kỷ liền hướng phía d i ệ p hạo tung bay đi qua xoáy ca ngươi hoàn toàn không cần thiết dùng sức mạnh ta có thể không góp chết phối hợp ngươi trong hư không đau đầu nữ đầy mắt hạnh phúc hét t o ra dựa vào nàng phát lãng bọn tỉ muội chúng ta cũng thay đổi về chân thân theo đ i ể n dai dai tiếng nói rơi xuống chúng nữ đồng dạng là ngọc quyền một nắm toàn bộ hư không đều tại thời khắc này trở nên năm màu rực rỡ đẹp không sao ta siết mẹ của ta ơ i trời cũng đám người lần nữa xôi trào trước nay chưa có xôi trào ra tranh thủ thời gian dịu ta một thanh ta đứng không yên đây đều là từ đâu tới thần tiên t ỷ t ỷ tại sao có thể đẹp mắt như vậy m ẫ u chốt nàng hay là như thế một đoàn a thương tiên đại địa a ngươi vì sao như vậy tàn nhẫn ngươi để cho ta gặp được dạng này mỹ nhân về thế về sau lại nhìn những cái kia dòng c h i tục phấn ta làm sao bên dưới phải đi miệng a ông trời của ta bọn hắn không phải nương tháo bọn hắn là loài lưỡng tính tiểu nhị một tiếng này kinh hô nên đón lại là đầy trời như mưa to nước bọn đối với ngươi không có nhìn lầm là tất cả nam nhân đối với hắn phun ra nước bọn giờ phút này muốn nói kinh hãi nhất hẳn là cái này ba trăm tiên nữ đoàn người người trong mắt không khỏi là hoảng sợ bất đắc dĩ nổi giận không cam lòng các loại thân s á c không khỏi là như nói bọn hắn từ đầu cảnh phượng hoàng biến thành trên mặt đất chim sẻ tàn g h ố c trước đó các nàng còn có thể tự xưng là mỹ nữ thiên tử bây giờ cùng diệp thư nhiên bọn người vừa so sánh các nàng hoàn toàn chính là khó coi người tên là gì diệp hạo trực tiếp đối với đau đầu nữ tử hỏi ta gọi ý ý ý đau đầu nữ tử từng cái từng cái đánh giá trước mặt điển dai dai đám người các ngươi vốn chính là nữ nhân đúng không, không phải vậy đêm qua các ngươi cũng sẽ không chỉ phí tiền không làm việc đúng không đối mặt đau đầu nữ tử cái này tràn đầy kinh hoàng ánh mắt đ i ề n dai dai cuối cùng vẫn đối với nó nhẹ gật đầu không sai mục đích của chúng ta chính là vì t r e o đùa một chút tiểu đội của các ngươi giải vì chính là để hắn nhiều lát chọn người đến chúng ta tốt đến cái nhất cử tiêu diệt diệp thư nhiên bất đắc gì lát đầu ai có thể nghĩ đến tiểu đội của các ngươi giải không chỉ có chính mình phế vật lát người tới c à n g là phế vật tới cực điểm ngay cả chúng ta đối với nó xuất thủ tư cách đều không có các ngươi đến tột u cùng mạnh bao nhiêu đau đầu nữ tử trực tiếp nhìn xem diệp thư nhiên hỏi rất mạnh tiện tay một kiếm liền có thể diện bọn hắn ba người diệp t ư nhiên ánh mắt băng lãnh n ự khí nhưng lại cực kỳ bình thản ta không hỏi ngươi nghệ danh ta hỏi ngươi tên thật một bên diệp hạo bất thình lình nói một câu đúng a đây chính là tên thật của ta a đau đầu nữ tử vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu ta gọi y nghĩa ý n g là y n g h ĩ diệp hạo nhẹ gật đầu danh tự này thật đúng là không sai ta chăm chú hỏi ngươi một vấn đề ngươi cũng chăm chú trả lời ta diệp hạo đột nhiên một mặt vẻ nghiêm túc ngươi hỏi đi ta biết gì nói nấy đau đầu nữ tử cũng là một mặt vẻ nghiêm túc giờ khác này tất cả phu nhân đều nhìn về diệp hạo ta pha cứ điểm này diện những lính đánh thuế này trả lại cho các ngươi tất cả mọi người một cái tự do Các n g ư ơ i sau đó sẽ làm như thế nào dự định giờ khắc này đau đầu nữ tử chân chính lâm vào một trận trong c h ầ m tư ta ta có thể có tính toán gì đâu chúng ta tất cả chúng ta đau đầu nữ tử quay người chỉ chỉ cái kia chừng ba trăm lữ tử cái nào không phải cửa nát nhà tan cái nào không phải người cô đơn l ẻ loi lựu quặng chúng ta có thể đi nơi nào đâu trời đất bao la này nơi nào lại là chúng ta có thể che mưa che gió c ả n g đâu ai khẽ than thở một tiếng đau đầu nữ tử đầy mắt vẻ cô đơn giờ khắc này diệp hạo bên cạnh chúng nữ đều đập dung ta cho các ngươi tổ kiến cái chiến đội như thế nào diệp hạo cứ như vậy không e rẻ nhìn trừng trừng lên trước mặt đau đầu nữ tử chiến đội đau đầu nữ tử đầy mắt khó có thể tin ý của ngươi là thành đoàn để cho chúng ta bán mình sao cái này không cùng hiện tại không có gì khác biệt nha ông trời ơ i diệp h ạ o bất đắc dĩ vô v ô c h á n của mình hai tử chúng ta tư tưởng có thể hay không nhảy ra phạm vi này đừng lại cực hạn đang bán mình phạm vi bên trong ta nói chính là chân chính tu hành tu sĩ tạo thành nữ tử chiến đội là loại kia kéo ra ngoài liền có thể chân chính thay trời hành đạo tất c ả g i ế t lung tung chiến đội tài nguyên công p h á p toàn bộ ta đến cung cấp các ngươi chỉ cần liệu mạng tu luyện cùng tăng lên liền tốt chuyện gì khác đều không cần các ngươi quan tâm đương nhiên các ngươi thuộc về thôi tại ta thư n h i ê n phu nhân g i ớ i cỡ lôi đỉnh chiến đội hàng ngũ không chung với chiến đội có phản q u ố t khẳng định chỉ có một cái hạ t r ạ n g đó chính là hôi phi yên diệt t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi tám lôi đỉnh chiến đội đến t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi tám lôi đỉnh chiến đội đến ấy không đúng đau đầu nữ t ử chỗ trong đoàn đội có người phát ra nghi vấn nhìn tình thế này cái kia tuấn nam không giống như là muốn lên y lý tư thế đầu hắn đem y lý cường hành lỗ đi qua sau lại không lên cái này không tinh khiết chính là đùa n g ị c h lưu manh sao hắn rất không tôn trọng nữ tính nha xem bọn hắn cái kia trò chuyện hữu mô hữu dạng tư thế chẳng lẽ lại là muốn dây d à i phát triển ai biết được ta cũng muốn cùng nam nhân này đến cái dây d à i phát triển thực sự không được vui vẻ một lần ta cũng nguyện ý nơi g ư đây không phải tinh khiết nói nhầm sao chúng ta nơi này có một cái tính một cái ai không muốn cùng hắn chém giết một thanh bọn tìm vội nếu không chúng ta cho hắn hạ dược đem hắn phản lên đi ý kiến hay một đám nữ nhân theo sau chính là triển khai các loại chiến thuật thảo luận d i ệ p hạo nhìn một chút nơi xa cái kia chừng ba trăm nữ tử đối phương một dạng ngay tại nhìn chằm chằm diệm hạo không rời mắt từ hôm nay trở đi chỉ cần các liền có thể có tôn nghiêm hảo hảo còn sống ta đối với các ngươi yêu cầu liền ba điểm tại đau đầu nữ tử ánh mắt cực độ nghi hoặc bên trong diệp hảo dỗi ra ba ngón tay đầu tiên là trung tâm thứ hai hay là trung tâm thứ ba còn phải là trung tâm đúng không đau đầu nữ tử một mặt đắc ý nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hảo nói ra không sai diệp hảo nhẹ gật đầu nếu học xong đoạt đáp về phần cuối cùng có thể hay không tiến vào lôi đỉnh chiến đội nữ tử tổ hành động đặc biệt vậy thì phải nhìn năng lực của các ngươi cùng thực lực ta là không có vấn đề đau đầu nữ tử đầy mắt vẻ tự tin về phần các nàng ta phải trở về thống kê một chút ta không có khả năng cam đoan mỗi người đều nguyện ý tiếp nhận huấn luyện của các ngươi nhưng là điều kiện trước tiên được các ngươi có thể diệt đi d r o n g binh đoàn này không phải vậy hết thể đều là nói xung giờ khắc này chúng nữ mới hiểu được d i ệ p hạo ý nghĩ không khỏi là đối với nó đầu độ cao ánh mắt tán thưởng những nữ tử này đều là người cơ khổ làm cường giả bọn hắn hẳn là thay nó muốn đầu tốt đường ra cùng kết cục diện bọn hắn cái này còn không hãy cùng chơi giống nhau sao ánh mắt b ă n g lánh diệp thư n h i ê n đỡ tay hào vung lên ba đạo kiếm quang phá không mà đi giờ khắc này toàn bộ thế giới đều yên lặng yên tĩnh đến có thể nghe thấy nơi xa chúng nữ tiếng hít h ở cứ như vậy thường thường không có gì lạ đính tại viên nhất ba người chỗ mi tâm nhập ra vào thịt lại chưa từng lấy nó tính mệnh làm gì a hiên viên tình đột nhiên dậm chân một cái lập tức xoay người qua tới các ngươi còn có để hay không cho chúng ta chơi bất thình lình kiếm quăng là có ý gì đây không phải là nói xong để cho chúng ta chơi cái đủ thiên đạo tiểu khả ái cũng là đầy bụng bực tức ta dựa vào hiên viên tình đôi mắt đẹp trở lên các ngươi thời gian nào biến thân vì cái gì không cho chúng ta biết một chút cái này xấu vô cùng v ú i ra ta dựa vào thực là chịu đủ trường kiếm lắc một cái hiên viên tình cùng tiểu thiên đạo đồng dạng là lấy chân thân gặp người ông trời của ta hai người bọn họ cũng không phải thối bức nương tháo là chân chính tiên nữ tỷ tỷ chúng ta đều trách lầm người khác cái thằng trời đánh có mắt không chòng trong đám người tiếng nghị luận lần nữa vang vọng ra cậu vật nguyên lai là các ngươi mã lương tiểu đội trưởng nổ dom đóng mắt hô các ngươi cố ý dịch dùng chính là vì trừng trị ta đúng không các ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ không từ thủ đoạn bọn họ là ai chim đỗ quên giờ phút này cũng không lo được trên mặt máu tươi một mặt m ộ n g quyển đối với mã lương hỏi ngươi chừng nào thì trêu chọc đến dạng này biến thái đại lao tử làm sao đột nhiên có loại ngàn dặm lao tới chỉ vì tặng đầu người cảm giác lao tử lần này bị ngươi triệt để hố chết mã lương tiểu tử ngươi hại ta a viên nhất dùng hết tất cả b ộ liếng cũng không thoát khỏi được đính tại mi tâm kiếm quang chính ngươi sông lớn như vậy hai họa đi ra vì cái gì còn phải kéo chúng ta xuống nước thật sự là không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như h e o đồ con lợn chuẩn bị chuẩn bị thứ trời đánh này sao t hai họa viên nhất lập tức nhìn về hướng một bên chim đốt i ê n huynh đệ ngươi còn tin tưởng hắn là trở về món hầm sao ngươi còn tin tưởng hắn là một cái hiền lành người tốt sao mẹ nó viên nhất ngưỡng t i ê n thở g i i nói hắn đã sớm phát hiện chuyến này hung hiểm chỗ hắn cố ý kiếm cơ rút lui vì cái gì hắn không cho ta hai người nói rõ tình huống đây là vì cái gì vì cái gì hắn còn cố ý nói cho chúng ta biết đây đều là nhỏ thẻ cám m é t hắn đây là chi m ù loài nhảy núi hắn tâm hắn đáng chết còn không có thể bởi vì cái gì chim đỗ quên đối xử lạnh nhạt đối mặt còn không phải bởi vì ngươi miệng thối còn không phải bởi vì ngươi không coi ai ra gì không tôn trọng hắn người trưởng quan này hắn không hố chết người hố chết ai đi con về cũng là triệt để lâm vào trong tuyệt vọng mấu chốt ta cũng đi theo ngươi cùng một chỗ bị hố thiên s á t chờ bì ngươi áp độc gao thủ trong đám người đột nhiên có người hô lớn một tiếng đây mới thật sự là cao thủ tuyệt thế, thế cao thủ trong cao thủ thả người mẹ chó dám túi những này là đại lão là đỉnh cấp đại lão ngươi dạng này chỉ định là không có gì tiên đồ ngay cả mông ngựa cũng sẽ không đập những này đến tột cùng là ai nữ đoàn cũng là khe khẽ bàn luận ra tất cả mọi người không còn dám nhìn chừng chừng lấy xa xa diệu hạo diệp thư nhiên người tiên các nàng là thấy tận mắt ai cũng sợ sệt mi tâm của mình bị trí đồng dạng bị một đạo kiếm quang cho chống đỡ lấy bọn hắn tại sao muốn đem y l ư ý thì cho kêu lên đâu nhìn như vậy tới cái kêu tuấn nam là không thể nào bên trên ý lưu ý đ nói nhảm ngươi nói đều là nói n h ả m người khác bên cạnh tất cả đều là đỉnh lưu t i ê n nữ đó là t i ê n nữ thiên đoàn người khác sẽ để ý chúng ta những n à y tàn hoa bại l i ê u dạng này c ự c phẩm nam nhân chúng ta cũng chỉ có đứng xa nhìn một chút về phần kinh nhuận vậy cũng chỉ có ở trong mơ hoàn thành vậy bọn hắn cử động lần này là ý gì đâu ai biết chỉ cần các nàng không giết chúng ta là được rồi đều đi ra đi diệp thư nhiên đỡ tay áo vung lên nơi xa mây t ầ m tiêu tán một chiếc chiến hạm sừng sững h ư không hạo nhiên minh đại kỷ kêu phân t h ậ n lôi đỉnh chiến đội gặp qua minh chủ đại nhân gặp qua chư vị minh chủ phu nhân núi thở rào dạc biển thép gầm lên chấn thương cung ba trăm người khoác long giáp tạo thành hắc giáp quân cùng nhau quỳ một chân trên đất đ ề u đứng lên đi diệp hạo ngữ khí bình thản ta dựa vào thật là đại lao tồn tại các nàng không phải tàn tu bọn hắn có thế lực của mình thực lực khổng lồ trong đám người lần nữa sao động chương 669, t h i ê n nhân trưởng lão l u ộ t hắn chương 669, t h i ê n nhân trưởng lão l u ộ t hắn muốn ngươi tại cái này m ũ tất tất người nói chuyện lại bị nhầm bảo ngươi không nhìn thấy đại k ỳ kêu bên trên hạo nhiên minh ba chữ to à thế lực nhỏ hắn dám xưng ơ chính mình là minh sao thế lực nhỏ nam nhân dám bộ dạng như thế này không thế lực nhỏ hắn dám mang nhiều mỹ nữ như vậy phu nhân đi ra ngoài rêu rao khắp nơi cái này tuấn nam là hạo nhiên minh minh chủ những tiên nữ kia tỉ tỉ tất cả đều là của hắn phu nhân thật đúng là đ i ề u phát nổ tam bách lôi đ ỉ n h chiến đội liền có như thế túc s á t chi khí cái này hạo nhiên minh không đơn giản a ta cũng muốn gia nhập cái này hạo nhiên minh không biết có thể hay không liền ngươi cái kia r ế t gà đều tốn sức thực lực ngươi đi chùi bùn cầu người khác đều ghét bỏ tay ngươi thô muốn ngươi làm gì muốn ngươi một trận có thể chướng ba chén lớn cơm khô hạo nhiên minh ngươi lai hắn là minh chủ đại nhân nữ đoàn lần nữa thất giọng nghị luật ra chúng ta nếu có thể tại cái này hạo nhiên minh dưới cờ tre gió tránh mưa thì tốt biết bao không cần tiếp tục cười làm lành bán thịt gian khổ sống qua ngày các người nhịn ì n vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến hy vọng mới đi tiếng trung vang, ngao thiên nhân, minh nhân, y y trở thể ta về, v hy cho hy chủ chư gặp gặp có qua qua mới đi đại m i h chủ phu nhân、diệp、hạo đối với hai người nhẹ gật đầu. Đại khái tình huống cũng diệp mập tròn quay tiếng vang liên tục gật đầu. quay trung người tròn tiếng đối với Đại biết đi đã vang gật ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ư ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýý ý ýýý ý ý trương thùy vi liếu như trần đoàn hướng lăng dương hoan hoan gặp qua minh chủ đại nhân gặp qua chư vị minh chủ phu nhân gặp qua hội trưởng đại nhân tứ mỹ nữ đối với diệp hạo tức đ á m người có chút thi lễ sau hướng phía bên này đi tới tại trong hội xưng hô ta là hội trưởng tại sẽ bên ngoài liền xưng hô ta là minh chủ phu nhân bạch tý tuyết nhu thanh đối với tứ nữ g i à n g i ò thuộc hạ cẩn tuân minh chủ phu nhân mệnh tứ nữ lần nữa có chút thi lễ phu q u â n lần này ngươi có có lộc an lạc nhà điển dai dai một mặt cười k h á i dị nhìn xem trước mặt tứ nữ vừa đến đã đến bốn cái tăng thêm cái này tiểu biệt mà phu quân sợ là muốn lấy một địch năm nha đối mặt điển dai dai cái này cực điểm t r e o chọc lời nói cùng s ắ c mị mị ánh mắt ngũ nữ đối với diệp hạo lần nữa thi lễ chúng ta là minh chủ đại nhân thời khắc chờ lệnh dựa vào điển dai dai ôm bạch được tuyết tìm muội các ngươi đây thật là nghiêm trình huấn luyện a thành thật khai báo ngươi đến cùng cho phu quân vung trồng bao nhiêu dạng này tiểu mị nữ không nói cho ngươi chính ngươi từ từ đoán đi bạch được tuyết cũng là một mặt địch ngậm bộ dáng ngươi tới diệp hạo đối với tiểu nhị kia tiện tay một chiều một đoàn bóng người không có khả năng tự chủ hướng phía tới bên này đại gia tiểu nhị một mặt khiếp đạm chi sắc ta chính là một cái làm việc vật ta cũng không có đắc tội qua người, người coi như ta là cua cái dám thả ta đi ta còn nói qua ta muốn giết người hạ d i ệ p hạo một mặt bất đắc di lắc đầu có muốn hay không ở dưới tay ta làm việc nghị không có d i ệ p hạo nói xong n i ữ m tiểu nhị này liền gật đầu như là giã tỏi có thể tại đại gia thủ hạ làm việc là ta đợi trước không không không là ba đợi đã tu luyện chịu phục là đại gia không không không, là minh chủ đại nhân đi theo làm t ù y tùng cúc c u n g tận tụy máu chảy đầu rơi muôn lần chết không chối từ tốt d i ệ p hạo bất đắc di khoát tay áo người cái kia trong đầu cũng không có mấy cái ra dám tử xuống dưới đem những nhân viên công tác kia cho ta gom gom làm thống kê nguyện ý lưu lại nhất định phải đến dựa theo quy củ của chúng ta làm việc không nguyện ý lưu lại ngay tại chỗ phân phát không làm như khó từ giờ khắc này bắt đầu ngươi chính là lính của hán diệp hạo chỉ chỉ bên cạnh tiếng trung vang đi thôi đỡ tay h à o bung lên đ i ế n g tiểu nhị này lại về tới trên mặt đất nơi này lưu ba mươi người trấn thủ những người khác do ngươi mang theo bằng tốc độ nhanh nhất đem mảnh tinh b ự c này d g binh đoàn cho c ả n quét diệp hạo lập tức nhìn về hướng bên cạnh ngao thiên nhân nói ra trung hội trường phối hợp hành động của ngươi cứ thế mà suy ra mỗi cái phân hội điểm lưu ba mươi nhân mã chú điểm trấn thủ tới h diệp hạo đối với viên nhất thiện tay một chiều đối phương tay chân loạn động liền như là một cái con rủa đồng dạng là không có khả năng tự chủ hướng phía bên này cực tốc mà tới đem bọn ngươi giông binh đoàn cứ điểm hình giao ra diệp hạo ánh mắt lạnh nhạt ngôn ngữ băng lãnh giao ra ta có thể sống sót cả thời khắc này biết nhất tựa như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng không có khả năng diệp hạo lắc đầu nhưng là ta có thể cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i không đến mức để cho ngươi vậy ta dựa vào cái gì nói cho ngươi viên nhất không thể không bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng ngươi từ đâu tới tự tin muốn chơi miễn phí lao tử cứ điểm hình đi ngươi cũng không cần mở miệng diệp hạo lập tức nhìn về phía một bên ngao tiên h nhân nói ra siêu hùn hắn ta còn không tin lấy không được các ngươi cứ điểm hình chờ một chút viên nhất đột nhiên dơ cao hai tay h g ô lập tức tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh nhìn chăm chú hắn vậy mà cho diệp hạo quỳ xuống ta có thể đầu hàng ta có thể đầu nhập vào các ngươi hạo n h i n mình ta có thể thành thành thật thật bàn giao minh chủ đại nhân cho cái cơ hội trước đối mặt viên nhất cái kia cực nóng lại thành khẩn ánh mắt diệp hạo quả quyết lắc đầu liền ngươi dạng này mặt hàng căn bản không có tiến vào hạo nhiên mình tư cách ngươi dạng này đồ chơi quá kéo hông ảnh hưởng chúng ta hạo nhiên mình chỉnh thể hình tượng diệp hạo đầy mắt ghét bỏ chi sắc ta cũng không cần ngươi thành thành thật thật bàn giao ta càng ưa thích siêu hồn biện pháp này đơn giản thu bạo thiên nhân trường lão còn lo lắng cái gì l u t hắn diệp hạo đối với ngao thiên nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái các loại viên nhất đột nhiên đứng dậy càng là căm tức nhìn đối diện diệp hạo người tin hay không lão tử lập tức từ bạo tất cả mọi người mẹ hắn đừng nghĩ tốt xin bắt đầu n g ư ơ i tự bạo biểu diễn d i ệ p hạo đối với viên nhất làm cái xin mời đ ầ u tác n g ư ơ i ở trước mặt ta có thể hoàn thành tự bạo vậy hắn mẹ ta còn lăn lộn cái chứng a thiên nhân c h ư ở n g lão l ộ t hắn chương sáu trăm bảy mươi hòa bình tiệm cơm chương sáu trăm bảy mươi hòa bình tiệm cơm a lao tử tự bạo cho các ngươi nhìn viên nhất thanh tê kiệt lực trận mắt tròn xoe mặc kệ dùng lực như thế nào cũng là là chuyện vô b ổ đến đây đi ngươi lãng phí những vẻ mặt này làm cái gì nào cũng là là chuyện vô bụ đến đây đi ngươi lãng phí những vẻ mặt này làm cái gì nào viên nhất cả người đều v ặ n bèo biến hình quá tàn bạo quá tàn bạo trong đám người có người t h ấ p giọng nghị l u ậ n ra không phải có không tổn hại đại não siêu hồn pháp sao làm sao lại dùng cái này đơn giản nhất thu bạo biện pháp đâu dạng này tìm kiếm xuống tới cái kia viên nhất không phải triệt để biến thành ngu ngốc rồi à đầu g ó c ngươi có phải hay không có vấn đề có người t h ấ p giọng phản bác bọn hắn là tại đối đ ạ i địch nhân của mình trả lại cho ngươi không tổn hao gì đại não siêu hồn pháp ngươi thế nào cái không nói cho ngươi một cục được quả lựa gạt lấy ngươi ngoan ngoãn bàn giao đâu nớ ngẩn không phải dân bạch si còn trọng yếu hơn sao tin tức vừa đến tay chính là hắn viên nhất tự kỳ chính ngươi nhìn lúc này cũng đã bắt đầu nôn b ọ trắng ngâm một hồi không chết đều không được rồi thật là không có chút nào nhân đạo ta đầu hàng mã lương đột nhiên giờ cao hai tay lập tức càng là trực tiếp quỷ gối nơi xa trong hư không minh chủ đại nhân ta mã lương thực tình thành ý hướng ngươi quy hàng lên núi đ a o xuống biển lửa muôn lần chết không chối từ rất tốt diệm hạo đối với nó nhẹ gật đầu các ngươi những lời kịch này đều là giống nhau như lúc xem ra các ngươi đều tham gia qua chuyên nghiệp thống nhất huấn luyện trước tiên ở nơi đó hảo hảo quỷ đi ta cũng ném chim đỗ quên quỷ đến gọi là một cái ướt thẳng minh chủ đại nhân thật a so với ắ hắn n trung tâm chỉ nhiều không ít, mấu chốt ta vẫn còn、so、sánh hắn có thể đánh, ăn đến còn ngươi cũng nơi tâm ít, chốt ta thể thiếu tốt tốt quỷ ở nơi đó đi diệp tùy ý phất phất tay. t mấu quỷ chỉ có Hảo h đi Diệp so đó ở ý đúng là mẹ hắn là sẽ khóc hải t ử có sữa ăn mắt thấy diệp hạo thao tác trong đám người có người dám khái ra cái này viên nhất ăn thiệt thòi liền ăn tại miệng không thế nào biết nói đừng mũ tất tất có hay không sữa ăn còn chưa nhất định đâu người khác chỉ nói gọi hắn hai người hảo hảo quỵ nhưng không có hứa hẹn muốn thả qua bọn hắn chớ nói chi là cái gì tiếp nhận bọn hắn quy hàng không thể nào sẽ không như thế âm hiểm bô xì đi không phải có ưu đãi tù binh đ ề u ước ả đ ề u ư ớ mẹ ngươi quy củ đều là cường giả định ngươi lại nhiều mủ tất tất vài câu ngươi cũng phải đi qua cùng bọn h ắ n quỳ một loạt ngươi tin không không tin còn ưu đãi ưu đãi đại gia ngươi ngươi cái nhị hóa minh chủ đại nhân ngao thiên nhân bỏ qua như là một bãi bùn n h a o viên nhất đã tìm kiếm xong tất cả tin tức đều đã bị ta nắm giữ chỉ là con hàng này cấp bậc thật quá thấp đầu mối hữu dụng không phải rất nhiều diệp hạo nhẹ g ậ t đầu ý tứ chính là không có một chút có thể dùng chỗ đúng không vậy liền siêu độ đi diệp thư n h i ê n tiện tay vung lên cái tiêu đạo chống đỡ tại mi tâm kiếm quang lập tức biến mất không thấy gì nữa ai ngao thiên nhân bất đắc dĩ lắc đầu chó con đồ vật ngươi đầu góc này bên trong bẩn thiệu đồ chơi thật sự là không ít dơ bẩn lao phu đôi mắt già này ai nhìn thân ngươi cường thể tráng n g u y ê n lai、like、là rác rưởi như vậy một cái đồ chơi thực lực không đủ toàn bộ nhờ đầu lưỡi đến đụng ngươi à thật sự là cho chúng ta những n à y nam nhân thật sự mất mặt không hết đi thôi kiếp sau con mắt đánh bóng chú ý một chút đ a không đối ngươi không có kiếp sau ngao thiên nhân nắm chắc quả đấm thời khắc viên nhất trực tiếp nổ thành một đoàn bụi mịt liên lương đều không thể kêu lên một tiếng liền triệt để tan thành mấy khói còn có cái kê hai cái cùng một chỗ siêu độ đi diệm hạo tiện tay chỉ chỉ nơi xa quỷ đến đoan đoan trinh chính, chính m không lần này mã lương triệt để hoảng loạn rồi ngươi đáp ứng qua chúng ta quy hàng ngươi tại sao có thể như thế nói không giữ lời đâu chúng ta đối với ngươi thế nhưng là có đại tác dụng đối với ngươi không có khả năng giết chúng ta chìm đô quên cũng là không ngừng lắc đầu gieo họ ra ngươi đường đường một cái minh chủ đại nhân tại sao có thể vô s ỉ như vậy diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu ta khi nào từng đáp ứng các ngươi cái gì ta duy nhất nói với các ngươi chính là để cho ngươi hảo hảo ở tại nơi đó quỳ quỳ mục đích chính là xếp hàng chờ chết mà thôi thiên nhân trưởng lão giết hắn hai người diệp hạo đối với một bên ngao thiên nhân hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh chống đỡ tại hai người chỗ mi t â m kiếm quang biến mất một khắc này ngao thiên nhân đồng dạng là nắm chắc quả đấm b à n h b à n h hai đoàn bột mịn tan theo gió hiện trường hoàn toàn n g h ĩ tĩnh theo sau chính là triệt để sôi trào ra thế nào ta nói cái gì tới người khác nhưng không có đối với hai người này từng có bất kỳ hứa hẹn cái này chẳng phải giết sao cứ như vậy hời hợt liền giết quá dọa người cái này hạo nhiên minh thật quá dọa người người minh chủ này chính là cái thực sự ngâm nhân về sau trông thấy hạo nhiên minh ba chữ đều được đường vòng mà đi phía dưới tiểu nhị sớm đã la dọa đến hai chân như là run dậy một dạng nếu nhìn thấy đi nơi này sau này sẽ là hạo nhiên minh địa bàn nhưng phải thật tốt thay minh chủ đại nhân bán mạng đau đầu nữ tử lạc y i i y chỉ chỉ cái kia tan theo gió mã lương hai người đều nhìn thấy đi còn có cái gì nỗi lo về sau sao cứ như vậy không thực lực cường đại chỗ dựa các ngươi còn có cái gì nỗi lo về sau bây giờ các ngươi đã là thân tự do đi hay là lưu cho ta thống khoái nói lưu ta lưu lại trong đám người có nữ tử dẫn đầu nhấc tay h ô ta muốn trở nên mạnh hơn ta không muốn lại thụ bất luận người nào khi nhục đối với chúng ta muốn trở nên mạnh hơn từ nay về sau quyết không cho phép lại có người có thể khi nhục chúng ta ta lưu lại ta cũng lưu lại chúng ta đều lưu lại cái này còn tạm được lạc y y y nhẹ gật đầu lập tức nhìn về hướng xa xa diệp hạo a quát lần này triệt để không chơi được đi liên viên tình đẩy mắt bất đắc dĩ giang tay ra thật bất vả có hai đầu tiểu cầu tử có thể lưu một lưu n à y cũng tốt trực tiếp n ổ thành phấn v ụ n liên viên tình đột nhiên nhìn chung quanh một vòng nơi xa người vây quanh các ngươi đều nghe rõ cho ta từ hôm nay trở đi nơi này chính là hạo nhiên mình c ả n k h ô n thương hội địa bàn trong thời gian kế tiếp rất nhiều do binh đoàn cứ điểm đều sẽ biến thành chúng ta c à n k h ô n thương hội nơi này chính là danh xứng với thực hòa bình thương hội hòa bình tiệm cơm chương sáu trăm bảy mươi mốt khai trương đại cắt chương sáu trăm bảy mươi mốt khai trương đại cắt nơi đây không phải hẳn là có vỗ tay à hiên viên tình nhìn chung quanh một vòng đám người các ngươi còn lo lắng cái gì a cũng mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bức bất đắc dĩ hiện trường vẫn thật là vang lên như bài sơn đào hải tiếng vỗ tay mất mặt bao điền dai dai nhìn một chút một bên diệp thư nhiên ngươi nhìn hắn cố này vỡ k ì n h mặc kệ n à n g tôi h dù sao chính là cái chơi hình chính là một cái vui cười diệp thư nhiên cũng đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay hiên viên tình một mặt đắc y đối với đám người đè ff trưởng ha, ha ha đủ, đủ. không sai biệt lắm là có thể bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào mặc kệ các ngươi giữa lẫn nhau lớn bao nhiêu k i ử u hận bao lớn đoán khí cho dù là t h ù giết cha đ o ạ t vợ mối hận không đội trời trung phạm là chỉ cần đi vào đến chúng ta c ả n không thương hội liền không lại cho phép đao binh đối mặt trong thương hội chỉ có thể là một mảnh hòa thuận hòa bình cảnh tượng nếu ai d á m căn đ ả m phá hư cái này sắc một dạng q u ĩ c ủ chính là cùng hạo nhiên minh là địch liên viên tinh con cố ý đối với diệp thư nhiên ngựa r a ngỡ c ổ con gọi là một cái thần khí cho dù là zhê xuyên chư thiên bàn giới cũng phải bất hắn cho bắt tới chém thành n u y n mảnh nghiện xương thành cho chúng ta tất cả thương hội đều là gia trẻ không g ạ t quan g minh chính đại đứng đắn bán mạng tuyệt không đi ác tha hát điếm hình thức đây là chúng ta càn k h ô n thương hội thiết luật lần này không đợi h i ê n viên tình mở miệng tranh công hiện trường tính dễ nổ vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng vỗ tay Tốt. nói hay lắm trong đám người có người gan lớn đứng dậy nếu như quý thương hội thật có thể như trong miệng ngươi nói tới dạng này công bằng công chính quan g minh chính đại đó chính là chúng ta cầu còn không được nếu quả thật có thể làm được trong miệng n g ư ơ i nói tới như thế chúng ta tuyệt đối toàn lực ứng phó ủng hộ cùng duy trì nếu có người muốn phá hư đ ô i này mỗi người đều công bằng t h i ế t l u ậ t chúng ta đang ngồi cũng sẽ không đồng ý các người liền nhìn tốt ta h i ê n biên tình đối với đám người phất phất tay chúng ta c ả n k h ô n thương hội thế nhưng là danh tiếng lâu năm hàng hiệu lớn thực lực cường hàn mắt xích kinh doanh đều yên lặng c h ờ xem có tiền bằng h ữ u xin mời thỏa thích tại chúng ta c ả n k h ô n thương hội phung phí đi t h ư n h i ê n hào lơ lửng ở trong hư không trên đếm mây diệp hạ mặc nhiên là bộ kê lười biếng thái độ phía dưới c à n k h ô n thương hội các loại công tác chuẩn bị loay hoay gọi là một cái h ô n thiên h ấ p đ i ệ n lạc y dĩ cầm đầu ba trăm nữ tử đã bị mang đến đại bản doanh tiếp nhận ma quỷ huấn luyện ngao thiên nhân xuất lĩnh lôi đình chiến đội đã mở ra quét sạch hình thức phu quân thiên đạo tiểu khả hãy ngồi ở diệp hạo bên cạnh chúng ta thời gian nào lại dương bùn u xuất phát ra các loại như tuyết cùng y dĩ tuyết đem chuyện kế tiếp than bài thỏa đằng sau chúng ta liền tiếp tục hướng hoang cổ chiến trường tiến lên diệp hạo bàn tay tại tiểu thiên đạo trên đùi nhẹ nhàng nuốt nhẹ ra đột nhiên diệp h ạ hơi n h ú n mày tiểu quay quai đây không phải mọi người đều biết an b à i à đây cũng không phải là người đến bên cạnh ta tới mục đích thật sự nha thành thật khai báo trong lòng ngươi đến tột u c ũ n g đang suy nghĩ gì phu quân t i ê n đạo tiểu khả ái một mặt vẻ thẹn thùng ngươi rõ ràng liền biết người ta trong lòng đang suy nghĩ gì vì sao ngươi còn không phải bước người khác nói ra đến nha ngươi không nói ra phu quân làm sao biết đâu d i ệ p hạo nhẹ nhàng ở tại trên cặp mông gỗ một cái chừng nào thì bắt đầu tại phu quân trước mặt cũng học được đà ách mê ngươi dạng này lịch ngậm cũng không phải rất tốt à. ngươi là h i ể u phu quân từ trước đều là đi thẳng về thẳng không thích quanh co lòng nói đi nói ra trong lòng ngươi ý tưởng chân thất phu quân đối với ngươi đó là hữu cầu tất tướng phu quân ngươi tốt chán ghét nha tiểu thiên đạo gọi là một cái nhánh hoa run dày ta ta cảm thấy thực lực của ta hẳn là h ả o h ả o tăng lên một chút dù sao ta cùng các nàng mấy cái khoảng cách có chút lớn cái này cái này nhất định phải phu quân h ả o h ả o cho ta phụ đạo một chút còn có chính là phải đem giữ cửa hải thiên đạo tiểu khả ái cư như vậy ẩn ý đưa t ì n h nhìn xem diệp hạo cũng không biết phu quân lúc nào thuận tiện phu quân lúc này liền rất thuận tiện a diệp hạo đối với tiểu thiên đạo tà mị cười một tiếng cũng không biết hai gia phu nhân ngươi này thời gian có rảnh rỗi hay không đâu ân tiểu thiên đạo đỏ mặt nh ta lúc này có rảnh t í n h thỉnh phu quân vui lòng chỉ giáo ha ha ha diệp hạo cười lớn đứng lên lập tức đối với tiểu khả ái vơn bàn tay của mình a phu quân ngươi thật là xấu nha một tiếng kinh hô thời khắc tiểu thiên đạo bị diệp hạo chặn ngang bế lên về sau có ý nghĩ như vậy liền trực tiếp nói cho phu quân biết không tiểu thiên đạo không ngừng chấp nàng cái k i a ngập nước mắt to ta đã biết nếu không để tình nhi cùng ta cùng một chỗ học tật đi nàng cũng cực kỳ cãi bắt tốt phu quân lạc y đã đến diệp hạo ý cười đẩy mặt nhẹ gật đầu nhà chúng ta tình nhi ở đâu a phu quân ta ở chỗ này ngâm trong bùn tắm đâu trong bể bơi h i ê n biên tình đối với diệp hạo phất phất tay phu quân giữa ba ngày này n g ư ơ i ông tiểu thiên đạo là muốn đi làm chút gì không thể cho ai biết sự tỉnh à vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian theo tới linh tê ngoan ngoãn thế nhưng là khâm điểm ngươi là bồi luyện nha diệp hạo hướng thẳng đến hậu phương đi đi ông trời của ta đây cũng quá kích thích hiên biên tình bay đầu nhìn một chút một bên linh hoàng tộc trưởng không có ý tứ a linh hoàng tỷ tỷ thật sự là xin lỗi ta phải đi trước làm chính sự đi ngươi hiểu cùng linh tê nha đầu này muốn so ta cũng không thể thua ở trên hàng bắt đầu đi trước một bước rồi một mảnh bọt nước về ra hiên biên tình một trận gió giống như đi theo diệp hạo sau l ư n g đi cái này đều gọi sự tình gì thôi muốn hay không như thế không hiểu phong tình a một mặt không vui linh hoàng dùng chân ở trong nước trực tiếp chính là một trận hồ đạn g loạn đá văng tới thật sự là phiền chết người linh hoàng tỷ tỷ điền dai dai một mặt nụ cười quỷ quệt ních lại gần chuyện này ngươi nhất định phải để cho ta tới thật tốt mang mang ngươi đối mặt linh hoàng cái kia nộ khí tràn đầy hai con ngươi điền dai dai vội vàng hướng một bên bơi đi thực sự không được linh giao tỷ tỷ mang ngươi cũng không phải không thể ba ngày q u a n cảnh rực rỡ hẳn lên c à n k h ô n thương hội nên đón chân chính khai trương đại cát trong vòng ba ngày thượng văn sở âm tại trong thương hội thành lập xong được kết nối đại bản doanh truyền thống trận sau ba ngày diệp hạo xuất hiện lần nữa tại bong thuyền t h ư n h i ê n hào chậm rãi lên không hướng phía hoang cổ chiến trường cực tốc mà đi chương 672, h o à n g đế bộ đồ mới chương 672, h o à n g đế bộ đồ mới ba ngày thời gian ngao thiên nhân dẫn đầu lôi đỉnh chiến đội đã cầm xuống ba khu cứ điểm ba cái tiểu đội dài không khỏi là bị tại chỗ c h é m g i ế t bong thuyền diệp thư nhiên đem tin tức này chia sẻ cho diệp hạo một ngày một cái cứ điểm không sai biệt lắm là đến có cái dạng này trên ghế mây diệp hạo vẫn là bộ kia cực kỳ lười biếng bộ dáng vì phòng ngừa bọn hắn điên cùng phản công lập tức cho đã xây xong thương hội tăng thêm nhân thủ hiện trước mắt hộ xe quân còn không có kết huấn luyện liền do lôi đỉnh chiến đội mang theo bọn hắn đi ra đến chấp hành nhiệm vụ để thiên minh trưởng l a o mang binh chân chính chém giết mới là tốt nhất mạnh nhất luyện binh phương pháp đại bản doanh bên kia liền để trí triều trưởng l a o t ỏ a chấn đối mặt diệp hạo quyết định diệp thư nhiên cũng là đầy mắt vẻ tán đồng ta sẽ quyết định cáo chi cho thiên minh trưởng l a o binh q u ý thần tốc phu quân hiên biên tình không ngừng bớt mặt nước muốn hay không xuống tới cùng chúng ta cùng nhau chơi bừa biết bơi a ngươi xem chúng ta những mỹ nữ này một cái so một cái thanh l ngươi không thú vị có chút ít thú a tới tới tới chúng ta tại trong bể bơi chơi trốn tìm hẳn là rất có ý tứ nói đến kích động chỗ hiên viên tình càng là đối với lấy d i ệ p hạo một hồi lâu làm điệu làm bộ đến thôi linh hoàng t h tỉ thế nhưng là tại trong bể bơi nha ngươi chẳng lẽ không biết có câu nói kêu vũng nước đ ụ c sở cả ả tình nhi linh hoàng tộc trưởng một mặt thèm thùng ngươi cái miệng này bên trong một ngày đều tại hồ liệt liệt một ít cái gì trong hồ này vậy thì có cái gì cá có thể sở ha ha ha hiên viên tình lại là cười lớn nói cá bao cá, cá này không phải kia cá lần này linh hoàng triệt để bị xấu hổ không lốc đầu lên được t ngươi h nhi, liền n cố này kình, chúng này lăng kình, ta tỉ đông đảo tỉ bội sóng ợ là nào đều điển không cách nhà nhấc nhấc cùng ngươi、so、một bên ngực Ngươi trước áo so dai dai s một tám. tuy ngươi sóng nhưng là không có khả năng mù sóng ngươi không nhìn thấy p h ù quân tại cùng thư nhiên nói chính sự h ả đối mặt điển dai dai phê bình t ự c độ im lặng hiên viên tình bất đắc dĩ chép miệng ai điển dai dai lại là k h ẽ than thở một tiếng nói cái này ngược lớn đỉnh không có ở đều không có người cho chúng ta thiết kế t i ể u mới đổ bơi nhìn tới nhìn lui cứ như vậy mấy cái t i ể u dáng cùng sắc hoa ta đều có chút thẩm mỹ mệch nhọc t h bội ta có thể a hiên viên tình một mặt tự tin dơ cao tay ngọc ô ta cảm thấy ta thẩm mỹ cùng phong cách còn tại ngực lớn đỉnh phía trên đâu tin tưởng ta trải qua ta xảo thủ cắt may đi ra ăn mặc tuyệt đối sáng mù ánh mắt của các ngươi sáng mù các ngươi tất cả mọi người con mắt đặc biệt là phu quân trực tiếp cho hắn làm mù dừng lại dừng lại đ i ể n dai dai vội vàng đối với nó khoát tay áo coi như ta cũng không nói gì ngươi tranh thủ thời gian đánh cho ta ở được lấy ngươi con mụ điên này bại lộ cùng tính cách ngươi thiết kế ra được phong cách chỉ định là hoàng thượng bộ đồ mới đây cũng không phải là xuyên qua tương đương không có mặc khái niệm ngươi cái kia trực tiếp chính là không được mặc cái gì đều có thể trông thấy cái này không sáng mắt mù mới là、lạ. trừ phi đối phương làm ủ lòa ha ha ha hiên biên tình kích động đến không ngừng bước mặt nước không mặc liền không mặc tôi dù sao đều là người một nhà phù sa không lưu ruộng người ngoài cái kia bằng không chúng ta bây giờ liền không mặc được rồi diệp ngưng nhi cái này bất thình lình đề nghị lập tức đem mọi người cho chỉnh yên lặng như tờ ngưng nhi tiểu thiên đạo sờ soạn chán của đối phương ngươi không có phát s u ấ ta tại sao có thể nói ra như thế không bị cản trở ngôn ngữ đâu đây cũng không phải là ngươi dĩ vãng tính cách ga không không không liền dai dai lại là đối lấy thiên đạo tiểu khả ai không ngừng k h o t tay nói ra ngươi không hiểu rõ nàng nàng một mực chính là loại kia buồn buồn tính cách kể từ cùng phu quân viên phòng quán h i liền triệt để thả bán thân cụ cụ cụ linh hoàng liên tục ho khan vài tiếng đem tất cả mọi người ngôn ngữ đánh gậy thời khắc càng đem ánh mắt mọi người tụ tới cái kia các ngươi chơi trước chúng ta đột nhiên có chút không thoải mái ta về phòng trước đi nghỉ ngơi một chút cũng không đợi đám người phản ứng hai tay ôm ở trước ngực linh hoàng đào mệnh giống như rời đi b ệ y h bơi ha ha ha h i ê n viên tình lại là đột nhiên phá lên c ư ờ i linh hoàng tị có phải hay không chúng ta chủ đề đưa tới thân thể ngươi khó chịu a nghỉ ngơi sẽ chỉ càng ngày càng không t h o ả i mái nha có cần hay không người cùng ngươi a hiên v i ê n tình đối với linh hoàng bóng lương lớn tiếng h ô ngưng nhi ngươi thật là xấu nha liền dai dai một thanh liền bầu b ĩ u vào diệp ngưng nhi vai t h ư ớ nhỏ ngươi thế mà thừa dị bất ngờ đem linh hoàng tỷ tỷ áo ngực dây lưng cho kéo đức ngươi đây là muốn để nàng rõ ràng khắp thiên hạ a không thể không nói còn tốt nàng phản ứng rất nhanh và không vậy liền thật thành hoàng đế bộ đồ mới bất quá nói thật ta thật rất muốn nhìn nàng một cái cái kia bắn nổ nạo nhân thứ đồ chơi gì trên ghế mây diệp h ạ m á n một chút liền bắn lên、Ai? Các người mới mang m nói ai vừa ngực áo gãy không a ha ha h i i cái vui là một phải u quân, ngươi ngưng nhi là không có cơ hội à nàng nói nàng không thoải mái trở về phòng đi nghỉ ngơi đi ta mãnh liệt đề nghị ngươi hẳn là đi qua nhìn một chút dù sao y thuật của ngươi thế nhưng là chúng ta nơi này tốt nhất không có cái thứ hai nhất định phải cẩn thận nhìn xem ta có thể chứ diệp hạo cứ như vậy nhìn xem trong bể bơi chúng nữ tân đối mặt diệp hạo cái kia ánh mắt nóng bỏng chúng nữ không khỏi là cực độ tán đồng nhẹ gật đầu vậy ta là hẳn là đi cẩn thận nó g ngó nói đến đây diệp hạo trực tiếp từ trên ghế mây ngày xuống tới phu quân ta và ngươi cùng một chỗ ta sợ ngươi gọi không mở cửa h i ê n viên tình xung phong nhận việc ở phía trước mang tới đường đông đông nhân đông viên tình lễ phép tính tại trên cửa phòng đánh ba lần linh hoàng tỉ, tỉ cửa không có khóa vào đi trong phòng bang lên linh hoàng cái kia mề mãi thanh âm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 còn phải nhìn tình nhi tỉ tỉ ta xuất mã lần này ta cũng coi là chọn hai bọn họ tâm bệnh xa xa mục nhã nam trực tiếp đối với hiên v i ê n t ỉ n h giơ ngón tay cái lên n g ư ờ i dạng này quan tâm chu đáo tiểu yêu tình phu quân chắc chắn thật tốt báo đ á p cùng người ha ha ha hiên v i ê n t ỉ n h không ngừng b ả y b i ể n tay nhỏ cái này đều không đáng nhấc lên không đáng giá nhắc tới a tới tới tới bọn tỉ muội chúng ta đồ ăn m à cả lên rượu m à uống lên cũng coi là thay hai bọn họ chúc mừng một chút đêm động phòng hoa chúc bọn tỉ muội đều động đi hừ, hừ nhìn xem trước mặt cái kia trần trùng trục lưng hô hấp dồn dập thời khắc diệm hạo cố ý hắng dọn một cái cái kia các nam nói n g ư ơ i người không thoải mái cho nên ta liền đến nhìn xem ngươi đến cùng chỗ nào không thoải mái nơi này linh hoàng chậm dại xoay người lại nhẹ nhàng chỉ chỉ lồng ngực của mình vị trí nơi này không thoải mái chắc im lìm đến hoảng minh chủ đại nhân không biết có cái gì rượu chiêu ta cái mẹ rồi đâu con mắt của ta con mắt của ta muốn mù diệp hạo nội tâm giật mình t h ờ i khắc càng là toàn thân chấn động cái kia cái kia ta sẽ xoa bóp chi thuật có lẽ có thể hóa giải một chút thứ chắn bệnh trạng người minh chủ kia đại nhân còn đang chờ cái gì đâu đầy mặt đỏ b ư n g linh hoàng thục trường vỡ liên tục nhẹ lay động đi tới diệp hạo trước mặt chậm diệp hạo cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy linh hoàng cái kia xuân sắc n g ô n g lung đôi mắt đẹp minh chủ đại nhân ta sẽ không nhận hôn môi đỏ khẽ mở hả hơi như la n không có việc gì minh chủ phu quân dạy ngươi một đôi tay ngọc nhẹ nhàng móc tại diệp hạo trên cổ một tiếng ưng nguyễn hương vào lòng trong hương khuê diệp hạo như thế nào l ạ i biết sau đó ba ngày nay có cái gọi trần bị dòng binh đoàn đại đội trưởng một lần lại một lần mang binh quét ngang bọn hắn vừa mới chiếm cứ xuống cứ điểm mỗi một lần trong giao chiến không k h i là có nhân viên thương vong cũng may tổn thất không lớn đồng thời càng là kích phát lôi đỉnh chiến đội dục vọng chiến đấu một lần một lần lôi kéo chiến bên trong lôi đỉnh chiến đội thành viên cũng đang nhanh chóng trưởng thành ở trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đến từ diệp hạo cung cấp công pháp và đan dược c h ữ a thương d ò n g binh đoàn phó đoàn trưởng b ạ o cạn hiện trước mắt d ò n g binh đoàn quan chỉ huy tối cao tại đ â u mất năm tòa cứ điểm sau theo thứ tự bái phòng b i ề n vũ vực vực chủ họ nam cung tướng kiệt chu tước vực vực chủ bắc minh n g uyên bạch hổ vực vực chủ dê được phá quân từ ba nhà này tất cả mượn đến một tri vạn người tinh nhuệ chính chuẩn bị lấy như thế nào tiến hành cường thế phản công từ đó nhất cử thu phục mất đất vong thuyền diệp tư nhiên ba ngày thời gian chưa bao giờ có mảy may thanh nhàn một mực ở vào bảy binh bảy trận viễn chỉnh chỉ huy bận rộn bên trong cựu châu đại lục một lần nữa do trời bên ngoài trời hiên viên ra t ò a c h ấ n hiên viên nam phong tạm ở c ử u trọng thiên diệp bất p hoàng diệp tiểu đao dẫn đầu một c h i trong tộc tinh nguyện mục quế lâm chư cắt vũ hiên dẫn đầu tổng tông t i ê n cử đi ra đệ tử tinh anh theo lượt đi đến hạo nhiên minh tổng bộ huấn luyện hiệu con m à thú tộc ma kiệt ma tộc tôn tít lại nước tiểu hải tộc giờ phút này chính tập kết tại cựu trọng thiên lang tiên kiếm tông bên ngoài đại điện xếp hàng tiến về hạo nhiên minh tổng bộ bảo bảo diệp h còn cần minh chủ phu quân xoa bóp chi thuật à không được linh hoàng mắt s a y lờ đờ mê ly lắc đầu tạm thời từ bỏ về sau còn muốn về sau là thời gian nào d i ệ p hạo một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tử thế chờ một lát đi linh hoàng yên nhiên cười một tiếng phu quân bên ngoài vang lên hiên viên tình cái kia hơi có vẻ tiếng la kích động ba ngày ba đêm ngươi cũng nên đi ra rồi hả ngươi xoa bóp chi thuật cho dù tốt cũng không thể làm không biết mệnh t a tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian bên này có biến d ừ n g một chút bên ngoài vang lên lần nữa liên viên tình thanh âm linh hoàng tỉ tỉ ngươi cũng mau chạy ra đây giả bắt lấy một chỗ xoa bóp dễ dàng biến dạng bên ngoài có tình huống mới tranh thủ thời gian c h â n c h u nhân viên tình một mặt đắc ý nhìn xem một bên mục nhã nam ta cũng không biết cái này có cái gì không có ý tứ gọi bọn họ người trẻ tuổi nhất định phải có tiết chế tùy ý phung phí tổn hại sức khỏe thương tâm ngươi ngay ở chỗ này có thể kính đắc ý đi vũ văn vân hân đột nhiên dùng ngón tay đầu thọc một chút nhân viên bờ eo thon chờ ngươi nam nhân sau khi ra ngoài nhìn có chị hay không ngươi một cái nhiều hắn chuyện tốt trọng tội đây không phải là công tôn mỹ hi cũng là cao mũi một cái nói ra một hồi liền phải đem ngươi treo ở cái này trên cột b ụ n đánh đánh cho ngươi ma ma phun khóc ta cái đi hiên viên tình đột nhiên một bước nhảy đến bên cạnh các ngươi những con rắn này b ỏ cảm tâm đ i ệ m từ ngôn ngữ của các ngươi bên trong liền không khó đánh giá ra các ngươi có bao nhiêu ác độc ngươi cở cở ý tờ tê tê ma gọi bậy cái gì linh hoàng tộc trưởng đi lại dã rời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người ôi ôi ôi ma cơ quay t r u n g quanh nó chuyển lên một vòng đây là chúng ta đã từng cái kia uy vũ bá khí linh hoàng tộc trưởng à hôm nay đây là thế nào đâu đi như thế nào lên đường tới cái này to mọng cái mông con lố néo lố néo có gật đầu trọng cước nhẹ đứng không n g cảm giác đâu thế nào rồi bị thương ả tới, tới tới ma cơ tỉ, tỉ cho ngơi n g nó dù sao chúng ta đều là có kinh nghiệm đi đi đi đi một bên bạch thanh linh một mặt trò đùa c h i s ắ c cái này không có ngày xưa chững chạc đàng hoàng ngược lại nhiều vài tia t i ể u m ị c h i s ắ c ngươi xem một chút làn da này a u bóng loáng rất á lại nhìn cái này mắt to ngập nước chớp chớp không ngừng sắc mặt cũng so trước đó đỏ hứng phu quần ngươi thật đúng là đại b ổ nha bạch thanh linh cứ như vậy nhìn xem đi ra ngoài tới diệp hạo đầy mắt đều là vô tận trêu chọc c h i s ắ c linh hoàng đều là một đám hào tìm hội có phải hay không nên cho chúng ta nói chuyện tâm đắc của ngươi trải nghiệm a liền ngay cả một bên la mộ ly giờ phút này cũng không có muốn thả qua linh hoàng ý tứ các n g ư ờ i có ý nghĩ không có ý nghĩa a linh hoàng bị bọn này thì bội cũng là làm đến không biết nên nói cái gì là tốt bọn tìm bội lê bớm lê bớm có phát hiện trọng đại điền dai dai cùng h i ê n viên tình một người ôm một đống lớn đồ vật đi ra chương 674, m ở ra đi bộ du lịch hình thức chương 674, m ở ra đi bộ du lịch hình thức giờ khác này liền ngay cả văn linh giao cùng c ơ như tuyết cũng là hơi n h ớ ố m mày trong lòng căng thẳng không phải đâu đây là mở cống bỡ đê sao lầm bầm lầu bầu văn linh giao cứ như vậy nhìn xem một bên cỡ như tuyết không phải ngươi nhìn ta làm gì a ta không cùng n g ư ơ i một dạng sao cỡ như tuyết cũng là một mặt vẻ m ở mịt việc này ngươi không nên hỏi một chút linh hoàng người trong cuộc này à được rồi được rồi cỡ như tuyết vội vàng k h o á t tay áo ngươi hay là đừng hỏi nữa đi cái này không rõ b à y ở chuyện trước mắt sao có hỏi hay không đã không có bao lớn ý nghĩa ta à dù sao là thật phục dai dai tình n h i hai ngươi con mụ điên đang làm gì mắt thấy nơi này mặt mũi tràn đầy đều là ngượng chi sắc linh hoàng rốt cuộc không t ì m được đối với hai ngươi chính là kiểu giống lê n ra hai ngươi đem những này đã dùng qua ga giường cho ta ôm ra làm cái gì a các ngươi thật đúng là dành đến để chứng đau đâu còn không cho ta đưa trở về Thế nào? Các người muốn giúp lấy thanh tẩy một chút không mắt thấy một mặt tay tới không Hạo nhẹ chân nhẹ tay chạy nào? Ha ha ha người muốn ta này, bên là Các cạnh, cái giúp Diệp liền một lấy ba ngày thời gian các người dám tin các người dám tin sao tần suất này có phải hay không cũng quá cao như vậy một đâu đâu quỷ nha đầu n g ư ơ i còn nói n g ư ơ i có tin ta hay không thu thập ngươi linh hoàng bị xấu hổ liên tục d ậ m chân lại hoàn toàn không để ý xong cả kia m á n h liệt ta cái ngoan ngoan kinh hãi quá độ bách lý lan khê gọi là một cái trận mắt h ố t mộm tới tới tới tranh thủ thời gian thêm chút bù một điểm làm ộ t chút trực tiếp từ môi đỏ k h ẽ nết mục nhã nam trong tay tiếp nhận một chén tươi ép nước trái cây bách lý lan khê trực tiếp đưa tới linh hoàng trước mặt cầm a không thêm chút trở về ta sợ ngươi mất nước mà chết đều là h ả o thị muội đều hiểu ngươi tốt hắn cũng tốt nha ta t h ậ phục các ngươi linh hoàng bất đắc dĩ lắc đầu ha, ha ha ha ha ha ha đối mặt linh hoàng cái kia tiến thối lưỡng nan biểu lộ chúng nữ lập tức liền cười to ra đều là mấy ngàn mấy bạn tuổi lão yêu quái thế mà thẹn thùng ma cơ một bên nạ báng một bên đi tới linh hoàng bên cạnh thừa dịp bất ngờ ngay tại nó trên mông vỗ một cái không sai khó trách chúng ta phu quân đối với n g ư ờ i như vậy si mê không ngừng cố gắng không thể không nói vẫn là chúng ta đại sư t ỷ quan tâm chu đáo liền ngay cả từ t r ư ớ c bất thiện trêu chọc thượng quan sợ âm giờ phút này cũng là đang khiếp sợ sau khi phát biểu chính mình n g ô n luận ai thiên đạo tiểu khả ai bất đắc di lắc đầu có câu nói rất hay a người không thể xem bề ngoài nước biển này nàng không thể đo bằng đấu nha không tệ không tệ chứ cắt vũ mặc nhẹ nhàng tại tiểu thiên đạo trên cặp mông quạt một b ạ t hai nhà chúng ta tiểu khả ái hiện tại cũng học được chơi văn chữ trò chơi cái này tiến bộ thế nhưng là không nhỏ đâu lại đến một chén sao chúng ta linh hoàng oan oãn hoàng phủ nam âm đối với mặt đỏ tới mang thai linh hoàng dương dương trong tay mình nước trái cây cái này ra lớn hơn tiến nó dễ dàng bỏ mệnh một bên thác bạt tử mạch lắc đầu liên tục á i này đều áp lên bận không thể không nói các ngươi đều là chút tài xế già a ngươi tím mạch tiểu bà bảo chẳng lẽ lại không phải sao bạch được tuyết nhẹ nhàng kéo nó cánh tay hỏi ngược lại lần nào ngươi không phải buồn bực thanh em làm đại sự đâu phu quân đối với n g ư ơ i si mê có thể không thua gì bất luận kẻ nào nhà chúng ta v á y tím mỹ nhân ai một bên bạch di gì tuyết lại là một tiếng bất đắc di k h ẽ thở dài xem ra cần phải cho mỗi cái gian phòng bên trong ít nhất phân phối năm mươi tấm ga giường cất bước nha đây đối với gia đình chi tiêu mà nói lại là một bút không nhỏ chi tiêu ha ha ha đ i ể n dai dai cười đến gọi là một cái trước ngựa l ậ n ra sau quản gia của chúng ta bà có ý kiến lạc xem ra chúng ta muốn bao nhiêu kiếm chút tiền t i ề nha n đỏ lan non bác ái linh giao tiểu tỉ tỉ như tuyết tiểu tỉ tỉ đối với ba nữ gọi hàng thời khắc điển dai dai càng là dùng sức ước lượng trong ngực ôm ga giường ta chỗ này còn có mười mấy tấm đ ầ u thế nào có phải hay không có loại trường giang sóng sau đệ sóng trước cảm giác các ngươi nhìn chịu nặng nha có hứng thú hay không đập t ở cờ thi đấu ta có thể cố mà làm đảm nhiệm trọng tài cam đoan công bằng công chính chỉ ở chúng ta trong phạm vi nhỏ công khai ngươi này cũng không mất ý kiến hay văn linh giao một mặt cười q u á i dị nhìn c h ầ m c h ầ m điển dai, dai dai nói ra bất quá trước lúc này ta muốn cùng ngươi đến trận võ kỹ kiếm kỹ bên trên l u ậ bản cũng coi là dùng võ kết bạn ta đúng vậy tới điển dai dai hướng thẳng đến phía sau mãnh liệt lui hai bước n g ư ơ i cái này rõ ràng chính là muốn tìm lấy cớ đánh ta ta không cùng các ngươi chơi không có chúng nữ k i ệ p phản ứng điền dai dai đã biến mất ngay tại chỗ người đây chúng ta tình nhi tiểu khả ái văn linh giao cứ như vậy trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên tình hỏi bái mai ngươi ta cũng không có cái k i a mù công phu cùng các ngươi đánh nhau hiên viên tình đồng dạng hướng phía phía sau chạy đi linh hoàng t ỷ tỷ ta đem ngươi ga giường cho ngươi n é m thay đi giặt ở giữa đi hong a khô chính mình nhớ kỹ đến thu nhà tốt một phen làm ở mỹ sau diệm hạo đứng dậy đi tới mạn p h í chỗ phu con ngươi nhìn thuận diệp t ư nhiên ngón tay phương hướng một viên mang theo màu xanh l á tinh thể xuất hiện ở trong tầm mắt trên tinh thể này mà sinh mệnh dấu hiệu cũng không tệ lắm tất cả mọi người cảm thấy có thể lên đi tản bộ một vòng ngươi cảm thấy cái kia đúng là không tệ d i ệ p hạo nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền thu thập một chút sau đó đi lên dạo chơi nhìn xem có cái gì ăn ngon uống sướng chơi vui ta tuyên bố trước không biết lúc nào đã trở lại b o n g thuyền hiên v i ê n t ỉ n h đột nhiên giờ cao hai tay h g ô lần này ta sẽ không lại nữ giả nam trang đúng đúng đúng chúng nữ không khỏi là liên tục gật đầu phụ hỏa ra chúng ta cũng không nữ giả nam trang một chút như vậy cũng không dễ chơi đối mặt chúng nữ kháng nghị d i ệ p hạo không thể không gật đầu nói tốt lần này chúng ta không nữ giả nam trang càng không dịch dung đổi mặt toàn bộ đều là bản sắc r a kính lần này mọi người không có ý kiến đi cái này còn tạm được nhân viên tình một mặt vẻ đ ắ c ý bọn t ì muội đều tốt thu thập một chút đi sau một né nhang n chúng ta liền thu hồi thư nhân h ả o mở ra đi bộ du lịch hình thức chương sáu trăm bảy mươi lăm thanh nguyên đan tông chương sáu trăm bảy mươi lăm thanh nguyên đan tông phu quân ngươi nhìn trong hư không d i ệ p thư nhiên chỉ vào nơi cực xa một và thành chỉ nói ra tuy nói tinh thể này không lớn nhưng hoàn cảnh này đúng là không tệ dòng người cũng không t chỉnh thể cho người ta một loại thoải mái dễ chịu bên trong mang một ít tiểu náo nhiệt cảm giác nhất là tòa thành trì này hẳn là tinh thể này bên trong phồn hoa nhất cùng địa phương náo nhiệt một bên văn linh giao cũng là nhẹ gật đầu t h à n h trì này xác thực thật náo nhiệt ngươi nhìn bên kia còn có cái tông môn nhìn cái kia chỉnh chỉnh tề tề dự điển hẳn là một cái đan tông không thể nghi ngờ linh hoàng tộc t r ư ở n g cũng là gật đầu nói người ở đây tu vi cũng đều còn không thấp di vang tại tinh vực đồ bên trên cũng không có phát hiện qua vị trí này a đan này tổng quy mô cũng là không coi là nhỏ hợp bạch thanh linh lại là một tiếng thép kinh hài ra nhìn cái này nói chuyện tư thế chúng ta linh hoàng t i ể u bảo bảo cái mông cũng hẳn là đã hết đau đầu n g ư ờ i thật sự là hết chuyện để nói linh hoàng cũng là chỉ có thể đối với nó hoàn lại lấy b ệ n nhãn hắc các ngươi nhìn hiên viên tình chỉ vào một chỗ cao lầu h ô cái kia quán rượu quy mô không nhỏ xem ra nơi này bình thường hẳn là người đến người đi nếu không chúng ta cũng đi bên trong hào hào thể nghiệm thể nghiệm đúng đúng đúng tiên đạo tiểu khả á i cũng là một mặt thần sắc hướng tới cái này đến đều tới hết thẻ nghi vấn chúng ta xuống dưới sau chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng à mọi người tại đám mây này cũng thảo luận không ra cái gì kết quả ta cảm thấy vẫn là chúng ta nhà tiểu thiên đạo nôn chi có lý điền dai dai nhẹ nhàng ở tại trên mông bấm một cái ta đề nghị mọi người đi xuống trước ăn ngon uống s ư ớ n g mới hào hào ngủ một giấc về phần chỗ này tình huống t i ể u lâu loại địa phương này bản thân không phải liền là cái tin tức đứng sau một hồi liền cái gì đều rõ ràng đi thôi điền dai dai nhẹ nhàng tại tiểu thiên đạo kiểu đồn lần nữa quặt một bàn h a i dai dai người có tin ta hay không chơi chết người đẩy mắt lựa dận tiểu thiên đạo hướng thẳng đến dai dai đổi đi lên ta bắt chết người thỏ thỏ người cái quỷ nha đầu một ngày liền biết lau dầu của ta thanh nguyên đ a n thành diệp hạo ngầm đầu nhìn trên cửa thành bốn chữ lớn phía dưới cửa thành lại là đóng thật chặt chẳng lẽ cái này toàn bộ thành trì đều là cái này thanh nguyên đ a n tông sản nghiệp phu quân hiên biên tình đẩy mắt tinh quang đi vào diệp hạo trước mặt ngươi cũng không phải là muốn ăn cướp cái này thanh nguyên đ a n tông đi ta cũng là nghĩ như vậy bọn hắn nếu như thế mập chúng ta ăn cướp ăn cướp cũng không thế nào quá p h ậ n đi nhìn đối phương cái k i a một mặt hứng thú giảo dạ diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu ngoan ngoãn chúng ta không phải thổ phỉ chúng ta đối với ác nhân sử dụng lôi đình thủ đoạn đối với người tốt chúng ta phải có bồ tát tâm địa ngư dạng này mỗi ngày đem ăn cướp treo ở ngoài miệng thời gian dài người khác thật đúng là cho là chúng ta l a n g thiên kiếm tông hạo nhiên minh là ổ thổ phỉ thổ phỉ cái nôi đây không phải là một bên đ i ể n dai dai hung t ậ n chừng đối phương một chút một ngày trưởng thành người nói chuyện phải chú ý phân t í c chúng ta là chính phái nhân sĩ tùy thời tùy c h â muốn dựng nên chính phái hình tượng hành vi của ngự như vậy chính là tại bôi đen cho chúng ta trên mặt của mình bôi đen cứ theo đà này về sau cái nào còn gia nhập chúng ta hạo nhiên minh ta hiên biên tình há to miệng về sau chính mình nhiều chú ý một chút tiểu thiên đạo cũng là lời nói thấm thiế vô vô nó vai t h ư ớ nhỏ người đến người nào cửa thành đột nhiên bị mở ra lập tức xuất hiện một tiểu đội người cầm thương ngựa diệp hạo một mặt mờ mịt chỉ chỉ chính mình nói nói nơi này không cho vào à hay là cần giao lệ phí vào thành sau mới có thể tiến đều không phải là người dẫn đội đối với diệp hạo quả quyết phất phất tay nếu như là qua đường du khách có thể là đến đây mua đ ăn g dược chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nhưng nếu như là huyền minh kiếm tông người vậy thì mời về đi huyền minh kiếm tông diệp hạo sở lên cái m ũ i của mình trong miệng ngươi huyền minh kiếm tông chúng ta thật đúng là chưa từ ngày qua chúng ta là trên đường đi qua nơi đây xuống tới thể nghiệm một chút nơi này phong thổ không cái gì ác ý các ngươi thật không phải huyền minh kiếm tông người người tiểu đội trưởng kia cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy diệp hạ hỏi ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh các ngươi không phải huyền minh kiếm tông người ta cái đi liên biên tình một bước tiến lên lời này của ngươi nói đến thật đúng là m a u bệnh không nhỏ đâu đã ngươi không tin lời của chúng ta vậy ngươi làm sao có thể chứng minh chúng ta chính là con chó kia phân huyền minh kiếm tông người đâu bọn lao tử là lăng thiên kiếm tông người là hạo nhiên minh người trong miệng ngươi rác rưởi kia kiếm tông chúng ta chưa nghe nói qua các ngươi thật không phải dẫn đầu người nhìn một chút diệp h ạ n lại nhìn chung quanh một vòng chúng thật không phải đối với cái này chúng ta không cần thiết cố ý lựa gạt diệp hạo cũng là một mặt chân thành mở miệng trở lại lấy đối phương đã như vậy vậy thì mời tiến đi người dẫn đội dẫn đầu cho diệp hạo nhường ra đ ư ờ n g tới cái này toàn bộ địa giới đều là ta thanh nguyên đan tông thế lực còn xin các ngươi không cần vọng gây chuyện tiểu tử ngươi một chút nhãn lực kỉnh đều không có đi ngang qua sau khi h i ê n viên tỉnh chừng đối phương một chút đây rõ ràng chính là một đám siêu cấp đại lao ngươi vậy mà nhìn không ra may mắn ngươi coi như tương đối hiểu chuyện không phải vậy giờ phút này đầu của ngươi đã dọn nhà lần sau chú ý một chút nhìn qua diệp hạo đám người đi xa sau một gã sai vật mới đi đến người dẫn đầu này trước mặt đội trưởng những người này đều như thế cùng sao đây chính là tại trên địa bàn của chúng ta à còn dám cở trách chúng ta bớt tranh cãi đi dẫn đầu người lắc đầu nhìn các nàng tư thế kia không giống như là không có đại năng lực người bây giờ chính là thời buổi rối loạn nhanh lên đem cửa thành đóng lại ta phải đem chuyện này cho thiếu tông chủ thông báo một tiếng thanh nguyên đại từ lâu hiên v i ê n tình ngẩng đầu nhìn khách sạn bảng hiệu liên nơi này mọi người theo sát hiên biên tình nhấp chân liền hướng phía trong khách sạn đi, đi. tiểu nhị tiểu nhị có khách quý đến tranh thủ thời gian tới chiêu đ á i khách quan các ngài mấy vị a đầu vai dựng sợi lông khăn tiểu nhị nhanh như chấp liền đi tới hiên viên tình trước mặt chính ngươi không có mắt sao chúng ta hết thể hai mươi sáu người có hay không loại kia siêu cấp xa hoa b ấ y lớn bao có có có tiểu nhị gật đầu như giã đ ỏ i chính là chính là cái này chương sáu trăm bảy mươi sáu lương lệ quân chương sáu trăm bảy mươi sáu lương lệ quân chính là cái gì ngươi ngược lại là nói a hiên viên tình gọi là một cái im lặng ngươi nói liền ngươi như thế một cái cả lăm ngươi tới làm cái gì chào hỏi khách nhân làm việc ngươi cũng chào hỏi không rõ ràng bung ngươi nói ngươi nếu là đem ta gấp ra cái nguy hiểm tính mạng ta lại đâm hai ngươi kiếm ngươi có phải hay không liền phải trực tiếp ở ra dắm nữa nhã nhã nhạt điểm nhã nhạt điểm đ i ể n dai dai không ngừng mở miệng nhắc nhở lấy h i ê n viên tình thời thời khắc khắc đều muốn chú ý chúng ta hạo nhiên minh hình tượng chỉ là có chút khá đắc cửa hàng tiểu nhi vội vàng mở miệng nói ra khách quan ta không có cả lắm ta chính là sợ nói ra giá cả sau hù dọa các vị khách quan ngươi thật đúng là làm ta giật cả mình nhân viên tình một mặt không thể làm gì chi sắc chúng ta là cái gì chúng ta là quý khách ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi các ngươi cái này có rất đắt thật sự là đắt vô cùng lão tử đem ngươi tiệm này phá hủy được rồi ông trời của ta đâu điền dai dai nhìn một chút một bên diệp thư nhiên nói ra thế nào so ngươi trước kia còn hổ đi đây có phải hay không là trời sinh thổ phỉ liệu ngươi cùng nàng kém bóng không nhiều diệp thư nhiên trực tiếp đối với điền dai dai l ư ớ t mắt ngươi hổ lúc thức dậy so với nàng còn mạnh hơn năm trăm tiểu nhị vội vàng so với một bàn tay nói ra a n ở hết thể chịu trách nhiệm cho đến khi xong năm trăm linh thạch một ngày ngươi lại ra thật sự là làm ta sợ muốn chết hiên viên tình không ngừng nuốt bộ ngực của mình lão tử cho là ngươi muốn nói cái gì số lượng đi ra ngươi xem thường ai vậy cho chúng ta mở nói đi hướng thẳng đến đối phương ném ra cái nhận chữ vật ngươi cho ta xem thật kỹ một chút bên trong đó là một nghìn khối linh thạch thực phẩm t r ư ớ c mang cho chúng ta bên trên hai ngày tốt tốt tốt tiểu nhị hung hăng không ngừng gật đầu thật đúng là quý khách thật đúng là quý khách tha thứ nhỏ mắt vụng về vậy ngươi còn lo lắng cái gì hiên viên tình đẩy mắt thần khí chi sắc phía trước dẫn đường à, đi theo liền đem rượu ngon thức ăn ngon cho chúng ta đưa ra tốt tốt tốt quý khách mời đi theo ta tiểu nhị rất là vui vẻ phía trước dẫn đường đi thôi bọn tỉ mọi hiên viên tình một bước đi theo nhìn nàng tên bựa này dạng phòng đều không có nhìn liền trực tiếp tới trước hai ngày điển dai dai lại là bướm môi lại là mắt trợt trắng may mắn lúc trước chỉ cấp nàng cầm một nghìn khối linh thạch a nếu là cho nàng chính là một bạc khối vậy còn không trực tiếp mở hai mươi ngày a đi thôi tất cả mọi người đi lên nghỉ chân một chút diệp thư nhiên theo sát lấy liên viên tỉnh bộ phát đi thanh nguyên đàn tông đại điện một thân hình cao g ầ y nữ tử váy xanh đứng chắc tay ba bùi tóc đen như bay thác nước gấp tiết đến dương liều e o nhỏ thiếu tông chủ cửa thành cái kia người dẫn đội tại ngoài điện có chút thi lễ nữ thử váy xanh quay đầu quay người thời k h á c toàn bộ đại điện đều bị nó quăng thải chiếu sáng lên mắt ngọc mày ngài cái cổ trắng ngọc mặt phấn mày liễu nhẹ ngắm quỳnh tị treo cao chu thần hé mở nợ nụ cười xinh đẹp cái kia nguyên bản cao g ầ y thân hình bên dưới đúng là ẩn giấu đi có lồi có lõm cực hạ n đường cong nàng này chính là thanh nguyên đan tông thiếu tông chủ lương lệ quân a hổ có chuyện gì không lương lệ quân ngữ khí nhu h ò a a hổ lần nữa chắc tay lập tức mở miệm nói ra về thiếu tông chủ vừa rồi trong thành tới một nhóm hai mươi sáu người một cái t u nam tùy hành hai mươi lăm nữ tất cả đều là tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc nha lương lệ quân đôi lông mày níu lại tuấn nam có bao nhiêu tuấn mỹ nhân tuyệt sắc có bao nhiêu tuyệt sắc có bao nhiêu đẹp thân trả lời vấn đề của ta lương lệ quân cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy ngoài cửa a hồ thiếu tông chủ là ta nhất thời nói sai a hồ đ ộ i vàng ô m quyền hành lễ không không không lương lệ quân đội vàng l ắ n đầu ngươi không chỉ có cần hồi đáp vấn đề của ta đồng thời muốn thành thật trả lời bởi vì ta sẽ đích thân đi xem một chút nếu là ta biết ngươi lừa cả t a ta định sẽ không tha nhẹ cho ngươi nói đi a hồ cắn răng cuối cùng vẫn ôn quyền nói ra người nam kia thật rất tốt nhỉ c h ỉ ít ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy nam nhân cái kia hai mươi lăm nữ nhân cũng giống như vậy là ta cho tới bây giờ đều không có thấy qua mỹ nữ tuyệt sắc các nàng tự xưng là lăng thiên kiếm tông cùng hạo nhiên minh lần này a hổ tựa như là hồ thủy điện xả lũ bình thường gọi là một cái thao thao bất tuyệt so ta còn tốt nhìn A lương lệ quân ngữ khí bình thản ánh mắt hiền hòa cuối cùng a hổ vẫn gật đầu các ngươi một dạng đẹp mắt ha ha ha lương lệ quân che miệng phá lên cười tuất ngươi đi xuống đi chỉ cần các nàng không phải h u ề n minh kiếm tông người vậy liền không có cái gì có thể quan tâm thuộc hạ cáo lui a hổ xoay người một khắc này lương lệ quân đồng dạng là hướng phía hậu v i ệ n đi mẹ trong viện đồng dạng đứng đấy một thân lấy váy xanh nữ tử hai người thân cao đều không khắc mấy người này chính là cái này thanh nguyên đ a n tông tông chủ lương thanh nguyên lương lệ quân mẹ đẻ từ dung mạo bên trên nhìn hai người cơ hồ là giống nhau như lúc từ trên da nhìn lương thanh nguyên lại là càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng từ thân thể bên trên nhìn nó hơi muốn so lương lệ quân cùng là đấy đa một chút càng có một phen thành thục b ậ bị thế nào lương thanh nguyên cầm trong tay dược thảo nhẹ nhàng thả lại đến trong ký hốt g á c có tình huống như thế nào à lương lệ quân nhẹ nhàng ngồi ở tại đối diện mở miệng nói ra vừa rồi a hổ lai báo nói trong thành tới một nhóm tự xưng là lăng thiên kiếm tông cùng hạo nhiên minh người một nam hai mươi lăm nữ nam anh tuấn nữ tuyệt mỹ không có cái gì không ổn a lương thanh nguyên nhẹ gật đầu nếu quả thật như a hổ lời nói vậy liền không có cái gì có thể lo lắng hai mươi lăm cái mỹ nữ tuyệt sắc vậy liền tuyệt không có khả năng là huyền minh kiếm tông người nó toàn tông trên t h giới có thể làm cho người ghé mắt nữ tử không vượt qua đôi bàn tay thì càng đừng đề cập tuyệt sắc hai chữ hai mươi lăm cái nữ tử tuyệt sắc cái này cần là bao lớn tông môn mới có nội tình huyền minh kiếm tông không có đủ thực lực như vậy ta cũng là cho lại như vậy lương lệ quân gần đầu thời khắc càng là nết miệng cười một tiếng mục đích của ta tìm đến ngươi là muốn đi t i ể u lâu nhìn xem nhìn xem những nữ tử này đến tột u cùng có bao nhiêu đẹp cái kia a hổ thế nhưng là nói so với chúng ta hai người còn dễ nhìn hơn được nhiều được nhiều ngươi a lương thanh nguyên lại là nợ đủ cười xinh đẹp liền xem như ngươi lời nói là thật lấy a hổ tính cách là quả quyết k h ô người có khả năng nói khả h năng n vậy n sản h thật n g dây c u xuất y ể n sản sinh sản Ngươi t h mẹ. Thật là thần đ â u lương lệ quân trực tiếp đối với nó so với cái ngón tay cái a hổ nguyên thoại vẫn thật là nói như thế một chữ không nhiều một chữ không ít chính là bởi vì dạng này cho nên ta mới càng muốn tiến đến tham quan nhìn xem khuê nữ của mình cái kia một mặt vẻ hư vấn lương thanh nguyên lại là khẽ lắc đầu người ở đâu là muốn đi nhìn những tiên nữ kia tỉ tỉ người à rõ ràng là muốn đi nhìn cái kia thần tiên ca ca nhìn một chút đối phương đến tột cùng đẹp trai cỡ nào ta nói đúng không lương lệ quân lại là mũi n í u một cái mẹ ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta cũng không phải loại hoa kia si nữ tử ta chính là đơn thuần hiếu kỷ nhà tốt tốt lương thanh nguyên rất là bất đắc di khoát tay áo đi xem một chút liền nhìn xem dù sao đều là tại chính chúng ta trong nhà nhớ kỹ không cần mất cấp bậc lễ nghĩa không nên t r e o chọc không phải là đi thôi không nên q u ấ y r à y ta suy nghĩ vấn đề lương thanh nguyên đối với nó phất phất tay cũng coi là tại xua đổi đối phương được rồi mỹ nữ của ta mẫu thân lương lệ quân lập tức đứng、dậy. ta muốn đi cũng là m u ộ n một chút đi này thời gian người khác tàu xe mệnh mọi ngay tại rửa mặt đi cũng là cái gì đều không nhìn thấy không phải sao nhìn xem cái kia rời đi váy xanh bóng lưng lương thanh nguyên khẽ lắc đầu lăng thiên kiếm tông hạo nhi ê n mạnh những này danh hảo thế nhưng là chưa từng nghe qua a cũng không biết tông môn này thế lực đến tột cùng như thế nào đột nhiên lương thanh nguyên đôi mắt sáng lên muốn thật sự là loại kia có nội tình đại tông môn cái này tại ta thanh nguyên đ a n tông mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt đâu chẳng lẽ vận khí của ta thật có tốt như vậy sao phu quân hiên viên tình chăm chú đánh giá một vòng to lớn hào hoa xa x ỉ g i a phòng bên này phong cách hầu như đều là hình dáng này đâu linh khí trận bàn tròn lớn giáp nhỏ khác biệt duy nhất chính là chỗ này có cửa sổ lớn có thể thưởng thức phong cảnh phía ngoài tại sao ta cảm giác cái này đi đều là sống p h ó n g túng một con rồng phục vụ đâu ngươi qua đây liên biên tình đối với điếm tiểu nhị này v â y vây tay các ngươi nơi này có không có những cái t i a bồi tu nữ con cái này cái này tiểu nhị một mặt vẻ làm khó cảm nhận được tiểu nhị ánh mắt d i ệ p hạo lập tức mở miệng nói ra có lời gì ngươi cứ nói đừng n g ạ i những này toàn bộ đều là phu nhân của ta tiểu nhị lúc này mới nhẹ gật đầu thậm chí là cái này toàn bộ trong thành trị đều không có như thế phục vụ gặp diệm hạo nhẹ gật đầu tiểu nhị nói tiếp cái này thanh nguyên đan thành cả tòa thành trị đều là thanh nguyên đan tông tư nhân sản nghiệp tới đây kinh doanh mua bán thương gia tất cả đều là thuê bọn hắn đất chống cùng vật nghiệp tiếp đãi khách nhân rất lớn một bộ phận đều là các nơi đến đây đ a n tông mua đan g dược cho nên những cái kia đặc sắc sản nghiệp cũng không đủ thị trường không gian có thể cung cấp sinh tồn lại thêm chi đan tông cũng không cho phép dạng này mua bán tồn tại rừng một chút tiểu nhị quan sát một chút chúng nữ thân sắc các nơi này hướng tây ba ngày lộ trình có cái don binh đoàn khoái hoạt dịch trạm ở trong đó liền cái gì cũng có những cái kia cần đặc sắc phục vụ đều sẽ chuyên tiến về nơi nào đầy tiêu phí tiêu khiển các ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta cái này đi cho a n bài rượu và đồ nhắm đưa tới v ớ t xuống câu này tiểu nhị như một làn khói biến mất tại ngoài cửa phòng phía trước cửa sổ chúng nữ nhìn xem trên đường phố dòng người nôn nháo rộn ràng phu q u â n diệp thư n h i ê n quay đầu nhìn xem d i ệ p hạo chiếu nhìn như vậy đến cái này thanh nguyên đan tông quả thật có chút thực lực lớn như vậy một t ò a thành trì hoàn cảnh còn như thế tốt thế mà không có bị người lính đánh thuê kia đoàn hô hố hẳn là thật không đơn giản nha một bên phục g a o cũng là nhẹ g đầu đan tông từ trước chính là một cái tương đối đặc thù tông môn bọn hắn có thể cùng rất nhiều tông môn thế lực đặt thành quan hệ hợp tác đồng thời lại lấy được rất nhiều tông môn thế lực che chở phạm là người tu hành ai cũng cần dùng đan g d ư ợ g nhất là phẩm cấp cao linh đan diệu dược đó càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu hết lần này tới lần khác rất nhiều tông môn lại bồi dưỡng không ra chính mình luyện đan sư chớ nói chi là lợi hại không có cách nào nhưng p h ạ m là cái tông môn đều phải phải cùng đan tông tạo mối quan hệ cái này còn không đơn giản trực tiếp đoạt một cái không phải hiên v i ê n tình nắm tay nhỏ trên không trung đập mạnh hai lần đoạt một cái ra dáng đan tông chuyên môn cho mình tông môn sinh sản đan dược cái này nhiều an nhàn bạch thanh linh một thanh t r e o ở h i ê n viên tình bả vai nói ra ngươi cũng có thể nghĩ tới chuyện tốt người khác liền không thể nghĩ đến à ai cũng không nguyện ý những tông môn khác bởi vì có đan tông gia nhập mà một nhà độc đại cho nên tất cả mọi người xảy ra người xuất lực đến bảo hộ đan tông để hắn một mực ở vào một cái độc lập lập trường đây cũng là một loại cân bằng chế ước tiểu mỹ nữ bạch thanh linh nhẹ nhàng bố bố h i ê n viên tình đầu vai ngươi là một cái tông môn người phụ trách ngươi sẽ vui lòng có thể là bỏ mặc bên cạnh ngươi những tông môn khác cấp tốc lớn mạnh à dường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên đạo lý ngươi sẽ không không hiểu sao ta hiểu ta hiểu h i â n viên tình không ngừng gật đầu thư nhiên chúng ta có lẽ có thể mở tiền lệ như vậy trực tiếp đem cái này thành nguyên đan tông cho hợp nhất cứ như vậy bọn hắn liền chuyên môn cho chúng ta hạo nhiên minh luyện chế các loại đan dược chỉ cho phép chúng ta lớn mạnh không để cho hắn tông môn trưởng thành rất nhanh trong một đoạn thời gian hạo nhiên minh tất nhiên sẽ nhất thống mảnh tinh vực này thế nào không ngại chăm chú suy tính một chút cắt điển dai dai một mặt không gọt chi sắc ngươi phải biết chúng ta tam tỷ am hiểu nhất là cái gì chúng ta nơi này luyện đan sư còn thiếu sao liền lấy phu quân tới nói khả năng tùy tiện luyện chế một hạt đan dược đi ra đều là những n à y đàn tông cả một đời không thể đổi kịp độ cao không không không diệp thư nhiên lại là liên tục khoát tay nói ra ta thừa nhận ngươi thuyết pháp hoàn toàn đúng nhưng là ta không đồng ý ngươi thuyết pháp diệp thư nhiên nhìn một chút một bên dược hạo đạt được lại là đối mới gật đầu đáp lại phu quân cùng hắn những sư tỷ này liền xem như lợi hại hơn nữa nhưng là chúng ta không có khả năng số lượng lớn sinh sản hoặc là nói không có khả năng kiên trì bền bị sinh sản mà chúng ta bây giờ đội ngũ lại là càng ngày càng khổng lộ đối với đan dược nhu cầu số lượng càng là ngày càng gia tăng mãnh liệt nếu quả thật hợp nhất một cái đan tông thế lực chúng ta có thể thông qua huấn luyện đến để thăng bọn hắn chuyên nghiệp trình độ càng là có thể tuyển b ạ t một nhóm có tiềm lực nhân thủ đi ra dựa theo đẳng cấp cao hơn đan sư đến chế tạo các ngươi nghĩ một hồi chúng ta phía sau nếu có một đầu dây chuyển sản xuất tại thay chúng ta sinh sản các loại đan dược này sẽ là tình huống như thế nào không nên quên a chúng ta là từ loại d ư liệu từ luyện đan dược cuối cùng là chính mình tiêu hao đây chính là chân chân chính chính phục vụ dây chuyển lương thanh nguyên chương sáu trăm bảy mươi tám than nguyên đan tông một chương sáu trăm bảy mươi tám than nguyên đan tông một diệm hạ cũng là nhẹ gật đầu chủ ý không thiếu là ý kiến hay nhưng là hiện trước mắt mà nói cái này cũng chỉ là chính chúng ta mong muốn đơn phương đối phương đến tội cùng là cái gì thực lực trình độ chúng ta vẫn chưa biết được đối phương đến tội cùng có nguyện ý không quy thuật phụ thuộc chúng ta càng là không biết tại chúng nữ cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong d i ệ p hạ mỉm cười nhưng là chúng ta có thể thử một chút đúng không trên đời không việc khó chỉ sợ người h ư u tâm hết thể đồ bật cũng có thể đàm phán nha t r ư ớ c quan sát một chút thì một cơ hội cùng đan này tông tông chủ cùng một chỗ tâm sự thật đáng giá chúng ta đi tranh thủ nói vậy liền toàn lực ứng phó cầm xuống nàng bọn họ tốt hiên biên tình đột nhiên d ơ bàn tay lên h g ô phu quân nói có lý bọn tìm u ộ i nơi đây không phải hẳn là có vỗ tay à muốn ngươi cái này bởi nhắc nhở điển dai dai trắng đối phương một chút thời khắc dẫn đầu cho diệp hạo vỗ tay còn lại chúng nữ cũng là theo sát phía sau bất thình lình một màn chỉ để đem diệp hạo trò chỉnh sẽ không quý khách các ngươi thịt rượu đến ngoài cửa tiểu nhị tiếng la mới xem như để trong phòng lần nữa trở về đến bình tĩnh một phen bận rộn sau siêu cấp bàn tròn lớn bên trên các loại mỹ v ị bày ra đến tràn đầy nhìn mấy người kia theo thứ tự thối lui diệm h ạ đột nhiên đối với tiểu nhị mở miệm nói ra n g ư ơ i này thời gian bận b i ể u sao có dành hay không phiếm vài câu tiểu nhị một cái giật mình quý khách còn có cái gì phân phó cứ mở miệng chúng ta tận tụy cho các ngươi cung cấp y ê u chất nhất phục vụ d i ệ p hạo lại là nhẹ nhàng khoát tay h áo nói ra không cần như thế chính thức ta chính là muốn biết một chút tình huống nơi này cho nên nói đến đây d i ệ p hạo hướng thẳng đến đối phương ném ra cái túi chữ v ậ t tiểu nhị một thanh thiếp nhận bay tới cái túi lập tức nhẹ nhàng ước lượng hai lần quý khách ngươi có gì cần hiểu rõ cứ hỏi tùy tiện hỏi lúc này còn chưa tới bận bịu điểm, điểm thời gian ta ổn thỏa biết gì nói nấy nhìn đối phương cái kia một mặt định nọ chi sắc diệm hạo chỉ chỉ một bên chỗ ng ngồi bên kia bên dưới nói chuyện quý khách muốn biết thứ gì tiểu nhị nửa cái cái mông ngồi xuống g h ế liền nói một chút ngươi biết sự tình đi ta cũng không biết nên như thế nào hỏi diệp hạo luôn luôn như vậy một mặt tùy ý c h i sắc tốt à vậy ta liền nói một chút ta biết tình huống tiểu nhị hơi ngẫm nghĩ một chút một bên chúng nữ cũng là không có người nào tái phát lên tiếng vang tất cả mọi người đang l ặ n g l ặ n g c h ờ cái này thanh nguyên đang tông tông chủ gọi lương thanh nguyên là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân thật rất đẹp một loại kia tiểu nhị một mặt cẩn thận nhìn một chút một bên hiên biên tỉnh nàng có một đ ồ n nữ tên gọi lương lệ quân cũng chính là cái này thanh nguyên đan tông thiếu tông chủ cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc đẹp đến mức ghê gớm c ó khoa trương như vậy à hiên viên tình một mặt vẻ không tin có chúng ta đẹp không hiên viên tình cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu nhị hỏi không sai biệt lắm có đi tiểu nhị một mặt cẩn thận c h i sắc mẹ nàng hai cùng chư vị quý khách có một chút điểm t r í n h lệ nhưng cũng hẳn là không phải rất lớn tính ngươi còn biết nói chuyện hiên viên tình đặt mông ngồi xuống ghế nữ nhi làm sao cùng mẹ họ đâu điền dai dai bất t ì n h liền mở miệng hỏi đi ra nha tiểu nhị đối với điền dai dai mở miệng đáp bởi vì cái này thiếu tông chủ không có cha toàn bộ thanh nguyên đan tông liền cái này hai mẹ con tại lo liệu một bên h i ê n viên t ì n h lại là hơi nhúm mày ý của ngươi đây là một đôi cô nhi quả mẫu là ý tứ này tiểu nhị nhẹ gật đầu một bên linh hoàng t ộ c trưởng ngọc thủ nhẹ nhàng đập mặt bàn chiếu nhìn như vậy đến cái này thanh nguyên đan tông có thể kinh doanh đến tình cảnh như thế này hẳn là rất không dễ dàng v ớ i khách các ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi câu này câu đều là thẳng đâm yếu hại thấy mọi người không nói thêm gì nữa tiểu nhị mới tiếp tục nói tiếp dù sao t ừ n ấy năm tới nay như vậy cái này thanh nguyên tông chủ vẫn luôn là một thân một người mang theo thiếu tông chủ về phần ở trong đó nguyên do liền không người có thể biết nghe nói cái này thanh nguyên tông chủ ở đây kinh doanh đan này tông đã là mấy ngàn năm quang cảnh mấy ngàn năm thiên đạo tiểu khả ái một tiếng kinh hô r a đây chẳng phải là nói cái này hai mẹ con đều là mấy ngàn tuổi lao yêu quái rồi lời này vừa ra miệng tiểu thiên đạo liền vội vàng bưng kín miệng của mình không có ý tứ không có ý tứ nói như vậy ta chẳng phải là bà ngoại lao yêu quái khi liền cảm nhận được mấy đạo không phải rất thân mật ánh mắt thời khắc tiểu thiên đạo vội vàng đối với ma cơ chúng nữ liên tục khoác tay cái kia bọn tỉ muội ta không phải ý tứ này ý tứ của ta đó là hai mẹ con này đã không nhỏ đã chín mọng ha ha, ha. ta không mở miệng nói nghe tiểu nhị nói chúng ta đều nghe hắn nói chính là các ngươi cũng đừng như thế hung tợn n h ì ta ta toàn thân đều là dùng mình a ta hỏi một vấn đề một bên diệp thư nhiên lại là chậm dãi đứng dậy cái này trong mấy ngàn năm thời gian mặt cái này thanh nguyên đan thành vẫn đều là như thế thái bình liền không có phát sinh chút chuyện gì đó sao sao lại có thể như thế đây tiểu nhị lắc đầu liên tục tục ngữ nói nơi có người chính là giang hồ nếu là giang hồ lại thế nào khả năng không có đao quan kiếm ảnh tranh đấu đâu cẩn thận nói nghe một chút điển dai dai một mặt hài lòng ngồi xuống lại tiểu nhị liên tục gật đầu nói ra cái này thanh nguyên công chủ sự thân muốn là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả liền ngay cả cái kia thiếu tông chủ cũng là thần quân cảnh tồn tại liền hai người này thực lực đã là vô cùng đủ nhìn thần vương cảnh rất mạnh à hiên v i ê n tình vẻ mặt nghi hoặc c h i s á c nhìn một chút một bên bạch thanh linh sau đó lại nhìn diệp thư nhiên cái kia thánh vương cảnh giới lại cho là như thế nào tiểu nhị lại là một mặt vẻ đặc nhiên thánh vương cảnh giới ta chưa từng gặp qua cho nên không biết là tình huống gì nhưng là cái này thần vương cảnh xác thực đã rất mạnh mẽ cũng rất nhiều tông môn một tông chi chủ cũng chính là cái thần tôn cảnh tồn tại những năm này cũng không phải không có tông môn đến đây sinh sự thanh nguyên tông chủ bình thường đều có thể chính mình liền giải quyết hết cái này những phiền thoái này chỉ cần không phải loại kêu bằng n h i ê n đại thế lực cũng liền không nổi lên được gió to sóng lớn gì loại nào gọi bằng n h i ê n đại thế lực có loại tồn tại này à đ i ể n dai dai đầy mắt vẻ trờ mong chương sáu trăm bảy mươi chín thanh nguyên đan tông nhị chương sáu trăm bảy mươi chín thanh nguyên đan tông nhị khẳng định có tiểu nhị nhẹ gật đầu hơn nữa còn không ít cũng tỉ như cái này tam đại tinh vực đ ư c chủ cái kia tất nhiên chính là to lớn thế lực lớn tồn tại còn có cái kêu hoang cổ dòng binh đoàn bọn hắn trong bóng tối lẫn nhau cản trở ngăn được căn bản sẽ không tùy tiện đối với thanh nguyên đan tông làm ra cái gì không tốt động tác đi ra không có cách nào dù sao chỉ có như thế duy chỉ có một cái luyện đan tông môn ai cũng phải cùng các nàng bảo trì mật thiết mùa bán quan hệ ai cũng lại bức thiết hy vọng nào đó một nhà chính mình cùng đan tông đem quan hệ làm cho cương trong này có thể phức tạp nói đến đây tiểu nhị đều kìm lòng không được rung đầu mọi người ngoài miệng dù chưa nói rõ nhưng thế lực khắp nơi đều đang vì đó chỗ dựa đồng thời lại tuyệt không cho phép nào đó một nhà cùng nó liên quan quá sâu cho nên những năm gần đây ma sát nhỏ không ngừng sự kiện lớn cơ bản không có người t i ể u nói này ta ngược lại thật ra minh bạch hiên biên tình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cái này tạo thành một loại quy tắc n g ẩm ai đánh đan tông chúng ta đánh ai ai cùng đan tông quan hệ quá tốt chúng ta hay là đánh ai chúng ta đều có thể cùng đan tông tốt nhưng là không thể có người so với chúng ta càng tốt hơn là như thế cái đạo lý tiểu nhị liên tục đối với nó gật đầu đây chẳng phải là nói đan tông muốn đánh ai bọn hắn liền đánh người đó thiên đạo tiểu khả ái đầy mắt mong đợi nhìn xem một bên hiên biên tình hỏi không không không hiên biên tình lại là lắc đầu liên tục. cứ như vậy cuối cùng tất cả mọi người suy yếu đan tông một nhà đ ộ n đại cứ như vậy còn chơi cái cọng lông á ai tiểu nhị lại là khé than thở một tiếng r a dạng này cất bằng lập tức liền muốn bị phá vỡ có ý tứ gì thiên đạo tiểu khả ái vội vàng mở miệng hỏi đến chẳng lẽ lại có người muốn trắng trợn c ấ p đoạt cái này thanh nguyên đan tông lợi mặc dù không có khả năng nói như vậy nhưng là ý tứ không sai biệt lắm tiểu nhị đối với tiểu thiên đạo h ồ i đáp các ngươi có chỗ không biết nguyên bản cái này ba bên tinh vực chủ hòa don g binh đoàn là thực lực tương đương bình khởi bình tọa nhưng là những năm gần đây một người có khởi để cái này bình khởi bình tọa trở nên lung lay sắp đổ ai a i lợi hại như vậy lấy sức một mình độc chọn tứ đại thế lực hiên viên t ì n h đẩy mắt đều là thần sắc kích động nhân vật như vậy nhất định phải đem nàng hợp nhất cảm nhận được ánh mắt của mọi người hiên viên t ì n h trực tiếp nhìn xem tiểu nhị mở miệng nói ra ngươi nói tiếp nói người kia là ai nam cung vũ nhu tiểu nhị thất r a huyền vũ vực huyền thiên kiếm tông nam cung vũ nhu nghe nghe đồn cái này nam cung vũ nhu là năm đó nam cung anh hùng ra ngoài du lịch nhặt đến một đứa trẻ bị vứt bỏ ai biết về sau đúng là cho thấy vượt qua thưởng nhân t i ê n phú tu luyện tục chuyển trước mắt mới mười chín tuổi nam cung vũ nhu đã là thần vương cảnh màn c ố i cừng giả lúc nào cũng có thể tấn cấp làm thần tôn cảnh hàng ngũ các ngươi có chỗ không biết những vực chủ này cũng chính là thần tôn cảnh mà thôi chí ít trước mắt còn không có đã nghe qua có người tấn cấp thánh nhân hàng ngũ điền dai dai một mặt kinh ngạc hướng phía tiểu nhị mở miệng hỏi chính là cái này nam cung vũ nhu quật khởi phá vỡ bốn cái thế lực bình khởi bình toạ chẳng lẽ lại là nàng muốn đang cướp trắng trận cái này thanh nguyên đan tông không phải tiểu nhị l ắ t đầu nam cung vũ nhu những năm này đến nay chưa bao giờ ở trước mặt người đời lộ mặt qua sư phụ của nàng cũng chính là nam cung anh hùng là huyền vũ vực vực chủ nam cung tuấn kiệt bảo đệ bởi vì nam cung vũ quật khởi huyền minh kiếm tông cũng là nước lên thì thuyền lên trước mắt huyền minh kiếm tông đã đưa thân vì tông môn đứng đầu tồn tại cái này nam cung tuấn kiệt tự nhiên mà vậy cũng liền bắt đầu điên cuồng thăm dò lên còn lại ba nhà danh giới cuối cùng rất có một bộ muốn trổ hết tài năng một nhà độc đại s u thế cái này không nói đến đây tiểu nhị cố ý quan sát một chút chủ nữ thấy không có người đặt câu hỏi lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nói cái này không cần đoạt cái này thanh nguyên đan tông người chính là nam cung tông chủ chất nhi nam cung b ự c chủ con trai độc nhất nam cung ngạo cái phế vật này ả xác định nói là hắn mạnh hơn lấy cái này thanh nguyên đan tông thiếu tông chủ lương lệ quân hắn mụ mụ ta xem như hiểu rõ chân tướng hiên v i ê n tình đột nhiên đứng dậy cái này hai t ậ t một khi lấy đan này tông thiếu tông chủ vậy cái này đàn tông là thuộc về bọn hắn huyền võ vực nam cung nhà đến lúc đó bọn hắn muốn bán đan dược cho ai không muốn bán cho ai tất cả đều là hắn nam cung gia định đoạt vậy hắn làm sao không đồng nhất bên dưới đem cái tia nam cung vũ nhu cho lấy được rồi cứ như vậy mặt khác hai đại vực chủ cùng don g binh đoàn ba nhà này còn không phải cùng nhau thần phục tại hắn trước mặt quý khách thật là thần như vậy tiểu nhị tìm lòng không được đối với hiên biên tình dựng lên cái ngón tay cái sự t ì n h vẫn thật là là trong miệng n g ư ơ i l ờ i nói dạng này thứ đồ chơi gì lần này không chỉ là hiên viên tình kinh ngạc liền ngay cả điển dai dai cùng diệp thư nhiên đồng dạng là một tiếng sợ hai tháng t h ụ c ra con hàng này vẫn thật là có muốn lấy cái kia nam cung vũ n u ý nghĩa ông trời của ta đầu thiên đạo tiểu khả ái bất đắc dĩ vô trán của mình con mẹ nó cải trắng tốt đều muốn bị heo cho hủy nha an tâm chớ vội tất cả mọi người an tâm chớ vội linh hoàng đối với chúng nữ khoát tay áo nói ra chuyện này không còn đang kế hoạch cùng phát triển bên trong sao còn không có có tới kịp rơi xuống đất c chúng ta trước nghe một chút tiểu nhị ca nói thế nào tiểu nhị lại là lắc đầu nói ra cái này nam cung ngạo là cá nhân tất cả đều biết phế bật bây giờ vẫn chỉ là cái thiên thần cảnh nhưng là cha hắn lại chỉ có như thế một cái con trai độc nhất cho nên hết t h ể hy vọng đều ký thác vào trên người hắn lần này hòa thanh nguyên tông thông ra bọn hắn là rất có một bộ tình thế bắt buộc tư thế về phần cái kia nam cung vũ nhu ta tự mình nghe người ta nghị luận qua không chỉ có là thiên phú dị bẩm cái này tướng mạo cảng là k h u y ê n quốc k h u y n thành tụ chuyện ngay giảng cái này nam cung vũ nhu một lòng si mê võ đạo căn bản đối với hắn cái này trên mặt nội đường ca liền không thế nào quan tâm thậm chí là trướng mắt cùng tâm sinh chán ghét không có cách nào a sư mệnh khó vi phạm cái này nam cung anh hùng dưới gối không còn cho nên nhất là cường triệu đứa cháu này cho nên cuối cùng cái này nam cung vũ n u có thể hay không gả cho cho cái này nam cung nào còn phải nhìn kịch bản phát triển nhưng cái này thanh nguyên tông thiếu tông chủ ta đoán chừng khả năng quá sức cái này thanh nguyên tông liền nguyện ý diệp thư nhiên vẻ mặt nghi hoặc c h i s ắ c cái này thanh nguyên tông thiếu tông chủ cũng nguyện ý chương sáu trăm tám mươi thanh nguyên đan tông ba chương sáu trăm tám mươi thanh nguyên đan tông ba khẳng định không nguyện ý a tiểu nhị cũng là đẩy mắt bất đắc gì lắc đầu ngươi nói cái này nhưng phàm là cái có theo đuổi mỹ nữ ai nguyện ý gả cho một cái như thế phế bật đâu cho nên cái này t h à n h nguyên đàn tông an bị mà chờ chết m ặ c người chém giết thác bạt tử mạch một mặt v ẻ tức giận cũng không hẳn vậy đi tiểu nhị một mặt cẩn thận c h i sắc người tu hành này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút huyết tính nha nhất là t h à n h nguyên tông chủ độc trưởng đàn tông mấy ngàn năm ngươi phải nói n à n g không có điểm thủ đoạn ai sẽ tin đâu đối mặt tiểu nhị lý do thoái thác một bên t i ê n đạo tiểu khả á i cực kỳ công nhận nhẹ gật đầu là như thế cái đạo lý ngươi nói cái này lương thanh nguyên muốn thật là một cái thiện nam tìm nữ chỗ nào còn có thể sống đến số tuổi này nha nàng cái này thanh nguyên đan tông không biết đều đổi chủ bao nhiêu lần nhưng lúc này đầy tình huống cùng dĩ vãng khác biệt a mộ dung thiên mộng cũng là một mặt vẻ lo lắng lần này lương thanh nguyên đan tông rõ ràng là không thể cùng nam cung ra đối kháng chính diện a không khó coi đi ra liền xem như nghe sách nghe cố sự cái này chúng nữ cũng là hoàn toàn yên lặng trong đó cho nên thanh nguyên đan tông gần nhất động tác cũng không nhỏ tiểu nhị vẫn như cũng là bộ kia cực kỳ cẩn thận bộ dáng sợ cái này nói chuyện p h i ế nội dung bị một bên người rảnh dỗi nghe được đàn tông gần nhất vụ trộm chiêu mộ không ít tường lạ nó mục đích chính là cuối cùng đ ạ c h mặt thời điểm có thể có một trận chiến không phải một mặt không thể tưởng tượng nổi đ i ể n dai dai vội vàng đứng lên không phải cái này bốn cái thế lực tại lẫn nhau cản trở ngăn được cả bây giờ chuyện lớn như vậy đây chính là quan hệ đến bọn hắn thiết thực lợi ích chẳng lẽ bọn hắn an bị xem không để ý tới bọn hắn liền không phải cam tâm để nam cung nhất ra đ ộ c đại suỵ tiểu nhị làm cái im lặng động tác những vật này trên mặt nổi cùng vụ trộm tình huống hắn có thể giống nhau ả lại nói cái kia h u ề n mình kiếm tông mỗi ngày đều có người tới cựa k ê u chiến những này mục đích không đều rõ ràng sao không người nào nguyện ý nhìn thấy nam cung vũ nhu c ủ a t h ờ i dù là chính là xa lân chiến cũng muốn mài nói nhuệ khí đóng phong mang của nó càng không có người nguyện ý nam cung ra hòa thanh nguyên đan tông thông ra tiểu nhị lần nữa kìm lòng không được lắc đầu cũng không biết lần này cái này nam cung vũ nhu có thể hay không bại tận các lộ anh h ả o vấn đỉnh đỉnh phong ha ha ha đ i ề n dai dai một mặt vẻ quái dị tốt một cái bại tận các lộ anh h ả o tốt một cái vấn đỉnh đỉnh phong thư nhiên ngươi thấy thế nào đối mặt đ i ề n dai dai ánh mắt nóng bọc kia diệm thư nhiên nợ nụ cười xinh đẹp giờ khác này hai nữ tựa hồ là đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức. còn có thể thấy thế nào dù n g chúng ta cái này đôi mắt đẹp nhìn chứ sao diệp thư nhiên cô ý nháy hai lần chính mình cái kia ngập nước mắt to khi cùng ma cơ đối mặt một khắc này hai nữ đồng dạng là n ở nụ cười xinh đẹp ra giả tự không có phát hiện các ngươi nơi này nhìn xem gió êm sóng lặng kỳ thực còn như thế kích thích vũ văn vân hơn một mắt kích động c h i sắc phu quân thực sự không được ngươi liền giải cứu một chút những này trong nước sôi lửa bỏng tiểu mỹ nữ đi tha thứ cho ta nhân từ nương tay đơn giản không nhìn nổi nhỏ yếu lại thời khác đọc cô ưu t ế n nhàn nhạt mở miệm ta liền sợ phu quân của chúng ta tay liền đem cái kia lào mỹ nữ cũng cho giải cứu không phải đâu h i ê n viên tình một mặt v ẻ khiếp sợ phu quân còn có bắt gọn thói quen á cắt độc cô ưu tiến h lại là đôi mắt đẹp khẽ đ ả o một cái đối xử lạnh nhạt ném cho h i ê n viên tình thanh linh ba tỷ muội y tuyết ngược tuyết hai tỷ muội thư nhiên cùng linh hoàng mẹ con hai người cái này cái nào không phải là bị chúng ta vĩ đại phu quân bắt gọn lên ngươi còn đem ngươi chính mình cho hái được sạch sẽ đâu một bên điền dai dai bất thình lình chính là một cái thần bồ đao ngươi cùng cái này được hề không giống với là cái nữ sao các ngươi còn không phải toàn quân bị diệt một tên cũng không để lại ông trời của ta thiên đạo tiểu khả ái che miệng của mình kinh hô cái này vĩ đại nam nhân dạng này án cũ thật đúng là không ít đâu không thể không nói ta chỉ có thể đối với ngươi hô một tiếng uy vũ lúc này ở trận tiểu nhị cái kia nguyên bản liền không thế nào linh quang đầu triệt để không đủ dùng không ngừng nhìn xem nói chuyện chúng nữ lại không ngừng nhìn xem trước mặt nam nhân này đại ca ngươi thật mưu như, như vậy v ẻ à nếu không ngươi nếm thử mở tọa đ ằ m đi ta liền xem như mượn vay nặng lãi cũng tới vừa nghe một cái ngươi cũng quá cản rỡ quá mức một chút đi đối mặt tiểu nhị cái này tràn ngập k h á t v ọ n g ánh mắt d i ệ p h ạ bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình bọn tỉ muội kéo xa kéo xa độc cô u thiến đối với chúng nữ liên tục khoát tay nói ra. chúng ta nói chính là cái kia lương thanh nguyên làm sao một chút liền kéo tới c h í n h ta trên thân tới đâu ha ha ha chúng ta nói về chuyện chính tốt t a gặp chúng nữ không còn tranh cãi đ ộ c cô ưu tiến h mới tiếp tục mở miệng nói nói bọn tỉ m mội, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao chúng ta nam nhân này tựa hồ đối với tuổi tác lớn đặc biệt tình hữu độc c h u n g đã nhìn ra ta đã sớm nhìn ra h i ê n viên tình vẻ mặt thành thật ở đầu ngươi không phải liền là cái sống tươi tươi án lệ à đùng độc cô ưu tiến h một bàn tay đập vào trên trán của mình chơi ạ chuyện này là quấn không ra ta ngươi nói nàng liền nói nàng ngươi nhìn ta làm gì linh trang tộc trưởng trực tiếp đối với hiên v i ê n t ỉ n h chính là một cái liếc mắt vắng tới ta tuổi tắc lớn sao ta không cảm thấy a ta cảm thấy ta chính là mười tám mười chín tuổi đại cô nương a cảm nhận được chúng nữ ánh mắt quái dị kia linh hoàng hơi nhướng mày lập tức đổi giọng nói ra tốt ta tuy nói chúng ta số tuổi là lớn như vậy một đâu đâu nhưng là chúng ta đều là hoa cúc a cái kia thanh nguyên t ô n g chủ thế nhưng là đã vung qua hạt có được hay không n à n một cái tàn hoa bại có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tương đối a a một bên trăm dặm lan khê lại là khác biệt ý ai b i ế ta nói không chừng chúng ta nam nhân hắn liền tốt một ngụm này cũng nói không chính xác đâu đối mặt tiểu nhị ánh mắt quái gì kia diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu cái này đều cái gì cùng cái gì a tình cảm không phải liền là một loại cảm giác vi diệu sao nào có nhiều như vậy ràng buộc nhân tố nha đại ca tiểu nhị đối với diệp hạo giơ ngón tay cái lên còn phải là ngươi hết thể đều là g i ế t không tha tiểu đ ệ đối với ngươi kính ngưỡng giống như dậy sóng nước sông liên miên bất tuyệt chương sáu trăm tám mươi mốt thanh nguyên đan tông tứ chương sáu trăm tám mươi mốt thanh nguyên đan tông tứ các phu nhân diệp hạo cũng không để ý tới tiểu nhị định luận g ư ợ c lại đối với chúng nữ đẻ ép ép tay nói ra chúng ta lúc này không nói ra sự được không tốt hết t h ầ đều nghe phu quân an sắp xếp chúng nữ gọi là một cái c h ă m miệng một lời các h i ê n viên tình một tiếng khẽ gắt nói chúng ta đây là đầm chúng t r ỗ yếu hại của ngươi ngươi t r ộ t dạ đúng không ai h i ê n viên tình khẽ than thở một tiếng ra ngươi cũng mở miệng chúng ta ai dám không nghe trả hỏi đâu nhà của ngươi pháp hầu hạ đó cũng không phải là trò đùa nha nhìn đối phương cái kia đầy mắt thần sắc bất đắc dĩ cùng vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ trong phòng lập tức vang lên chúng nữ ha ha ha tiếng cười họ lại đầy miệng diệp hạo nhìn xem trước mặt tiểu nhị nói ra như thế nào mới có thể cùng cái này thanh nguyên tông chủ đáp lời ta trời không phải đâu đại ca tiểu nhị đầy mắt tinh quang bạo động đại ca ngươi đây là ăn đòn cân sát tầm thật muốn thu hai mẹ con này a ngươi cái này không khỏi cũng quá mức nổ tung đ i v i vũ Vi vũ ông trời của ta diệp hạo bất đắc dĩ vô vỗ chán của mình ngươi đây đều là cái nào cùng cái nào a ta là muốn tìm nàng nói chuyện đan dược này mua bán sinh y nếu có thể lời nói nhìn xem có thể hay không nhìn đối phương cái kia p h ồ n g đến lão đại con mắt diệp hạo chính mình cũng không nín được bật cười lên nhìn xem có thể hay không chúng ta thay nó ra thêm chút sức thay cái lâu dài đan dược quan hệ hợp tác chỉ thế thôi ngươi đang loạn tượng chút cái gì a nha tiểu nhị một bộ sáng tỏ thông suốt bộ dáng đem miệng không giống lòng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế nguyên lai、like、là nguyên nhân này đơn giản đơn giản phía trước có cái cửa hàng đang ăn dược nhưng phạm là đại bút đơn đặt hàng có thể là mua bán người phụ trách đều sẽ mang khách nhân đi gặp thiếu tông chủ có thể là tông chủ đại nhân cứ như vậy chẳng phải nước chạy thành sông sao có ngay quý khách đại ca các người trước dùng cơm ta cũng nên đi làm việc đi tiểu nhị hướng thẳng đến cửa ra vào đi đi có gì cần xin cứ việc trao hỏi chúng ta ổn thỏa cung cấp nhiệt tình nhất chú đáo phục vụ ha ha ha nhị xem tiểu nhị bóng l ư n g rời đi vũ hiên tỉnh cười đến gọi là một cái âm dương bạc khí không thể không nói hay là đàn ông các ngươi hiểu rõ nam nhân ngươi nhìn một câu kia nước chạy thành sông nói đúng cỡ nào nội dung sâu sắc lời lẽ dễ h i ể u quả nhưng a nam nhân đều là kẻ giống nhau ngươi a diệp hạo chỉ chỉ hiên viên tình nói ra n g ư ơ i cái miệng này a phu quân thật là được thật tốt đau thương nàng người một hồi chỗ nào đều không cần đi cho ta ở vào chờ lệnh trạng thái không phải đâu hiên viên tình một mặt vẻ kinh hoàng phu quân ngươi đây là muốn mang tư trả thù sao n g ư ơ i cái này thật là làm cho ta giật n à cả mình nha ăn cơm ăn cơm điền dai dai đối với chúng nữ vây vây tay sớm một chút ăn xong chúng ta thật sớm điểm ra đi tản bộ một vòng thư nhiên ngươi cùng chúng ta cùng đi à đối mặt đ i ể n dai dai ánh mắt mời diệp thư nhiên mỉm cười gật đầu vậy liền cùng đi ra thật tốt cảm thụ một chút đi linh linh ngươi đi không đối mặt đ i ể n dai dai ánh mắt bạch thanh linh một mặt mộng q u y ề n chỉ chỉ chính mình ta gọi bạch thanh linh phu quân có thể xưng hô ta là thanh linh ngươi một tiếng này linh linh không chỉ có là vô lễ càng là điểm ngắn ta có phải hay không lâu không giết người ngươi đối với ta hoặc nhiều hoặc ít có chút làm càng có đi hay không thống khổ điểm điển dai dai một bộ không dằn nổi bộ dáng có thể đi bên trên vừa đi b ạ c h thanh linh một mặt cười k h á i dị nhẹ gật đầu còn dám luận hô đ ừ n g trách ta là thủ tồi hoa vậy liền ăn cơm điền dai dai một bộ đại kế được như ý đắc ý bộ dáng không đến hai nén nhang thời gian một bữa cơm liền xem như triệt để kết thúc sau đó an bài thế nào điền dai dai đối với đang ngồi đám người mở miệng hỏi văn linh giao nhìn một chút một bên dự p h ạ o thấy đối phương nhẹ gật đầu sau lập tức mở miệng nói ra các ngươi làm cái gì ta mặc kệ ta phải đi đăng kia trải chuyển lên một vòng tốt nhất là có thể cùng tông chủ của các nàng gặp mặt một lần ta và ngươi cùng đi chứ bách lý lan khê đối với văn linh giao mỉm、cười. ta cũng đi chiếu cố cái kia tàn hoa bại linh hoàng cử đi nhấc tay nói ra người chỉ sợ không được người đến lưu lại d i ệ p hạo bất thình lình mở miệng đồng thời nhìn về hướng một bên độc cô ưu tiến trải qua vi phu cẩn thận quan sát ta phát hiện hai người các ngươi cảnh giới có chút bất ổn thực lực càng là lơ lửng không cố định cho nên ta quyết định thừa dịp cái này đừng không ta hao chút tâm tư hảo hảo thay hai người các ngươi củng cố một chút lại hung hăng tăng lên tăng lên còn có ngươi d i ệ p hạo chỉ vào đang muốn dựa vào bên cạnh hiên viên tình nói ra tình huống của ngươi nghiêm trọng nhất vi phu nhất định phải đặc thù chiếu cố một chút không nha hiên viên tình một bộ giáng nhân gian muốn cùng dai dai bọn hắn cùng đi ra dạo chơi nha rất không cần phải điền dai dai một mặt vẻ đ ắ c ý ngươi đã bị chúng ta khai trừ ra đ o à n đội hiện trước mắt xem ra duy nhất có thể thu lưu ngươi chính là phu quân bà bảo chúng ta chúc ngươi hết thể mạnh khỏe a khoát thiên đạo tiểu khả ai hai tay mở ra phu quân đây là quyết tâm muốn ra pháp phục vụ tư thế rồi ba v ị tỉ bội họa t ư miệng mà ra bệnh phòng khẩu nhập tỉ bội chính là lại thương các ngươi cũng là chỉ có thể chúc các ngươi hết thể mạnh khỏe một lát sau điền dai dai diệp thư nhân m a k e bạch thanh linh từ nữ ra đường đi dạo đi văn linh g a o bách lý la k ê phục g a o lang mộ ly từ nữ hướng phía cửa hàng đàn dự đi tiểu thiên đạo chư cắt vũ mặc mục nhã nam chữ nữ mở ra ngồi xuống tĩnh tu hình thức đ ộ c cô ưu tiến linh hoàng tộc trưởng sách lấy n h ê n viên tỉnh ba nữ hướng phía diệp hạ bảy kết giới đi làm đến vị trí đồ sao diệp thư nhiên một mặt đội vàng nhìn xem đối diện điền dai dai hỏi nhất định điền dai dai vung vẩy trong tay địa đồ ta tự mình xuất mã có chuyện gì không có khả năng giải quyết đâu quyết định xong chưa người nào chịu trách nhiệm xuất thủ người nào chịu trách nhiệm t ù y tùng diệp thư nhiên đột nhiên nhìn về phía bạch thanh linh nói ra n g ư ơ i trước mắt thực lực mạnh nhất n g ư ơ i phụ trách xuất thủ ba người chúng ta đều làm n g ư ơ i t ù y tùng tốt ma cơ cũng là nhẹ gật đầu ta hôm nay liền cho ngươi đóng vai một lần tiểu t ù y tùng đi đi đi chúng ta đi nhanh về nhanh theo điển dai dai thanh em rơi xuống một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất huyền minh kiếm tông một nam ba nữ sừng sững tại trước sân môn nam tử một bộ màu trắng tơ vàng vân vân trường sam chương sáu trăm tám mươi hai nam cung vũ nhu chương sáu trăm tám mươi hai nam cung vũ n u a、ah, ha ha ha diệp thư nhiên đột nhiên phá lên cười tìm muội ngươi đây rõ ràng chính là cho chúng ta phu quân tới cái vu h o a n giá hoa kịch bản nha ngươi dạng này tao cả sau khi trở về liền không sợ phu quân đánh ngươi mông đít nhỏ a đây chính là roi roi nhập hồn nha cắt điền dai dai lại là một mặt xem thường ta đã cảm thấy dạng này mới rất thú vị chúng ta đây chính là lại vì hắn n ư u phúc lợi chúng ta sao mà dụ tâm lương khổ hắn hẳn là cảm kích cảm kích có chúng ta dạng này h ả o phu nhân ta tán thành mà cơ càng là giơ cao bàn tay của mình n ô chúng ta chính là muốn không theo lẽ thưởng ra bài làm gì chúng ta muốn gọi chiến ả ma cơ nhìn một chút một bên mấy người gọi cái dắm chiến điền dai dai vẻ mặt k i n h thường c h i sắc chúng ta là đến đập phá quán trực tiếp đ ă n g đỉnh phương châm chính chính là một cái cao điệu cùng phách lối đi lên bọn tỉ bội một đạo tiếng quăng thẳng đến đỉnh núi mà đi nhìn phía dưới cái kia rộn rộn ràng ràng đám người điền dai dai không khỏi lắc đầu hắn mụ mụ một cái có thể đánh đều không có ai là nơi này biết đánh nhau nhất cho cô mãi mãi lập tức c ú t ra đây một đạo nguyên bản thanh thúy giọng nữ dễ nghe lại là mang theo quần quận uy áp của tới trên quảng trường ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía trong hư không trên lôi đ à i đang sinh tử vật lộn hai người giờ phút này cũng kìm lòng không được ngừng lại d i ệ p thư nhiên bốn người trong hư không chậm rãi mà tới ta mẹ nó đây là có người đến đập phá quán trong đám người lập tức sôi trào ra các ngươi mau nhìn cái kia đất tặc rất đẹp thật mẹ hắn dáng rất đẹp mắt không tính không tính các ngươi nhìn ba người nữ nhân này đó mới gọi một cái đẹp khuynh quốc k h u y n h thành không có chút nào quá đáng các ngươi đ i ề n dai dai chỉ vào phía dưới đám người đều là tới đây khiêu chiến à ánh mắt băng lánh đ i ề n dai dai giờ phút này gọi là một cái vênh vá hung hăng nếu như là các ngươi đều có thể rời đi từ giờ khắc này bắt đầu nơi này không có các ngươi chuyện gì lăn ngươi làm cản tất cả mọi người là tới khiêu chiến ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy trong đám người có người hùng hùng h ổ h hổ, hổ, hổ lên tốt diệp thư nhiên nhẹ gật đầu vậy hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính bá đạo tay nào v u n g lên một mảnh kiếm quang lao vùng bụt mà ra giờ khắc này toàn bộ thế giới đều thanh tịnh mọi người ở đây đều không ngoại lệ mỗi người chỗ mi tâm đều chống đỡ lấy một đạo làm sao đều thoát khỏi không xong kiếm q u n g thế nào còn cảm thấy chúng ta làm c à n sao còn cảm thấy chúng ta bá đạo hà điền dai dai một mặt vẻ đ ắ n chiêu đại lão chúng ta sai có chuyện chúng ta hảo hảo nói được hay không trong đám người có người đúng là trực tiếp quỳ xuống có thể hay không chức đem kiếm quang này cho lấy đi à dù sao đao kiếm không có mắt đầy mắt thất vọng diệp thư nhiên lắc đầu ta đếm tới ba nếu n ai còn không có xéo đi kiếm quang này liền sẽ từ mi tâm của hắn một m ặ t mà đi ba diệp thư nhiên trực tiếp thoát ra ngoa tạo đ ư ơ n g môn này nàng không nói võ đức tranh thủ thời gian chạy đám người giải tán lập tức thời khắc diệp thư nhiên đỡ tay nào v u n g lên đem kiếm quang thu sạch trở về mẹ nha đây thật là hụ chết bảo bảo một đám người tranh nhau chen lân trốn vào xa xa trong tầng mây Cùng đúng ồ phương nào? đ là như vậy không biết sống chết dám đến ta huyền mình kiếm tông dương oai thanh â m nổ vang thời khắc ba tên trưởng lão bộ dáng lao đầu xuất hiện ở đối diện hư không cùng diệp thư nhiên bốn người xa xa tương đối trang lớn xuất hiện m à cơ bất thình lình toát ra một câu vậy còn không đơn giản đánh tới bọn hắn loa hoa ba khóc lớn mới thôi bạch thanh linh đẩy mắt không bóng cái gọi là ba các ngươi diệp thư nhiên chỉ chỉ ba cái lao đầu có phải hay không nơi này biết đánh nhau nhất nếu như không phải liền lăn đi một bên đừng lãng phí thời gian của chúng ta chớ có làm cản lao đầu bị diệp thư nhiên miệt thị tức dẫn đến nổi trận lôi đình báo lên các ngươi thông môn lão phu giới kiếm không chém vô danh bọn chuột n h ắ t các ngươi là nghe không hiểu tiếng người hạ diệp thư nhiên đột nhiên ánh mắt băng lãnh thấu xương cứ như vậy trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nói ra nếu như không phải biết đánh nhau nhất liền cút ngay cho ta bởi vì ngươi ngay cả chết tại ta giới kiếm tư cách đều không có thấy đối phương bất v ì s ở động diệp thư nhiên tiện tay chính là mấy đạo kiếm quang kích xạ ra ngoài thử thử thử ba người còn chưa triệt để kịp phản ứng h u y ế t vụ tung bay vùng sáu cánh tay cao cao căng lên ở trong hư không rác rưởi một dạng đồ chơi cũng dám đến trước mặt ta ngân ngân sủa in ngoại cút sang một bên thật là khi thế thật là mạnh trong tầm mây có người t h ấ p giọng nghị luận ra đây mới gọi là kiếm khí tung hành đây mới gọi là kiếm tu quá đẹp rồi các ngươi đến tột u cùng là ai như vậy như vậy đến tột u cùng ý muốn như thế nào đau mất hai tay lão giả đổ đom đóm mắt thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ điển dai dai bất đắc dĩ lắc đầu gọi các ngươi tông chủ nam cung anh hùng quốc ra đây nhận lấy cái chết mạnh mẽ xông tới s â n môn tùy ý đả thương người l ụ c sư tô ta người nào như vậy không tuân theo quy củ một đạo kiểu á âm thanh truyền đến một bộ váy đen xuất hiện ở đối diện ai ô i nha các ngươi mau nhìn nam cung vũ n u đi ra trong tầng mây lập tức có người t h ấ p giọng hô lên ra không đúng không phải nói cái này nam cung vũ nhu mạo xò thiên tiên sao làm sao giờ phút này xem xét cũng không phải như thế tuyệt mỹ đâu ngươi đồ đần đó là bởi vì đối diện với của nàng có ba cái thiên tiên tỉ, tỉ tỉ tồn tại nếu là ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần một mình nàng ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy các ngươi đến tột cùng là người phương nào nam cung vũ n u lẳng lặng nhìn đối diện diệp tư h nhiên lập tức liền đem ánh mắt rơi vào bạch thanh linh trên thân. các ngươi các ngươi đến từ tông môn nào hôm nay đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì song song trong tầng mây tiếng nghị luận vang lên lần nữa cái này nam cung vũ nhu cũng không ngoại lệ à nhìn thấy tuấn nam liền sẽ không nói chuyện trong nội tâm của ta b ạ c h nguyệt quang chỉ để luân hãm ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết thiên tri kiêu nữ nam cung vũ nhu điển dai dai tỉ mỉ đánh giá đối phương không sai là dáng dấp có như vậy mấy phần tư sắc không sai biệt lắm có thể cùng ta bình khởi bình tọa cái này ngực xác thực cũng đủ có thể kém như vậy một đâu đâu liền có thể cùng đỉnh đỉnh so sánh người thôi ngược lại là cái mỹ nhân cũng không biết thực lực này như thế nào nam cung vũ nhu chương sáu trăm tám mươi ba nội dung cốt chuyện mới chương sáu trăm tám mươi ba nội dung cốt chuyện mới điển dai dai không ngừng xoa nắm luất c ẳ n của mình nói thực ra đến tột cùng là ngươi có thể đánh hay là cái kia nam cung cầu hùng có thể đánh giờ này k h ắ c này điền dai dai cũng coi là đem phách lối hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế không cho phép đối với sư tôn ta bất kính nam cung vũ nhu mặt mũi tràn đầy đỏ lên c h i sắc rất rõ ràng nàng có chút tức giận điền dai dai căn bản không tuân theo cứ như vậy tới tới lui lui đi thong thả tiểu thoái bộ tiểu nương tử n g ư ơ i nghe rõ cho ta thứ nhất chúng ta không phải đến bái sơn không có nhiều như vậy khách khí thứ hai chúng ta cũng không phải tới khiêu c h í n ngươi bởi vì ngươi căn bản cũng không đủ tư cách này cho nên chúng ta là đến diệt môn ha ha ha điền dai dai tự mình nợ đủ cười để cho ngươi kêu cầu thí sư tôn cút ra đây đi trong ba hơi ta nếu là không gặp được người khác ta liền chúng ta liền một kiếm sập cái này huyền minh kiếm tông ha ha ha k h ờ i to một tiếng từ phía dưới đại điện truyền ra d i ệ t môn bốn người các ngươi thật đúng là khẩu khí không nhỏ đã bao nhiêu năm từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta huyền minh kiếm tông làm càn như vậy tối sầm biến thành màu đen cần nam tử trung niên đi ra nói một chút đi các ngươi đến tột cùng là thụ người nào sai sự thật mẹ nhà hắn phế vật điển dai dai bất đắc di lắc đầu chúng ta đều đánh đến t ậ n cửa đồng thời còn chém bị thương ngươi tông môn ba vị trưởng lão ngươi nói ngươi còn cùng chúng ta như thế khách khách khí khí làm cái gì hỏi lai lịch h ỏ i chủ mưu ngươi đường đường một cái tông chủ ngươi cái kia trong đầu là nghĩ thế nào chẳng lẽ lại ngươi ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có à phế vật phế vật trong phế vật điển dai dai đầy mắt đều là vô tận ghét bỏ c h i sắc l i ê n ngươi dạng này tông chủ làm sao có thể mang được đi ra tốt tông môn binh túng túng một cái đem sợ sợ một tổ xem ra các ngươi cũng chỉ có dựa vào tiểu nương tử này đến nhét bên ngoài rồi được rồi được rồi điển dai dai không ngừng vung tay nhỏ lập tức lên đem ngươi chó này phân tông môn giải tán đi không cần dạy hư học sinh nghe nói điển dai dai lời nói ba cái không cánh tay l á o đầu lại là nội tâm chấn động rất có một bộ muốn cho vô tay hò hét ý vị làm sao nam cung anh hùng hơi n h ư ớ mày các ngươi là chu tức n ự c hay là bạch hổ n ự c lại hoặc là hoang cổ don binh đoàn phế vật nghe rõ ràng điển dai dai tay ngọc v u lên bọn lao tử là lăng thiên kiếm tông là h ạ o nhiên minh trong miệng ngươi những g i á c r ư i kia đ ổ chơi ngay cả chết tại ta giới kiếm tư cách đều không có nói thật nhìn thấy ngươi đằng sau ta đối với ngươi v ư ợ t chủ k i u ca ca cũng là một chút hứng thú cũng không có một cái tông môn tông chủ tại sao có thể như thế như thế kéo h ông hiện trường lập tức hư thành một mảnh lăng thiên kiếm tông uy vũ h ạ o nhiên mạnh uy vũ ngươi làm cả nam cung vũ nhu kiếm chỉ điền dai dai ngươi các ngươi quá phận ta mớn khiêu chiến các ngươi nếu như các ngươi vừa nhất định phải cùng ta sư tôn xin lỗi rốt cục bị lừa rồi tự lẩm mà cơ yên nhiên cười một tiếng chúng ta chờ ngươi câu nói này đã rất lâu rồi hết thể đi ngang qua sân khấu chỉ vì chờ ngươi câu này a có thể điển dai dai nhẹ gật đầu chúng ta cho ngươi cơ hội này tiếp nhận khiêu chiến của ngươi các ngươi đều đi ra đi điển dai dai đột nhiên nhìn về hướng nơi xa trong tầng mây người quan sát đi ra nhìn nhìn thật cẩn thận một chút nghe được rõ ràng một chút nhớ k ỹ điển dai dai chỉ chỉ trong tầng mây người các ngươi tất cả mọi người ở đây đều là hôm nay cuộc tỷ thí này nhân chứng sau đó muốn đem nơi này tin tức cho ta quyết tán đến chư thiên vạn giới đương nhiên muốn nói đúng sự thật đại lão các ngươi sẽ không lừa gạt chúng ta tới sau đó lại cầm kiếm đâm chúng ta đi trong tầng mây có người gan lớn đối với điện dai dai mở miệng h ô sẽ không điện dai dai một mặt mỉm cười lắc đầu cam đoan không đánh các ngươi đều đi ra xem kịch vui đi các loại tất cả mọi người vây quanh sau điện dai dai nhìn một chút một bên bạch thanh linh nam cung vũ nhu ngươi nghe rõ cho ta chúng ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi nhưng là có kèm theo điều kiện ngươi nói nam c u n g vũ nhu một mặt bình thản c h i s ắ c nhưng mà điện g a i dai lại là một bước đ ư ợ ra ngay tại lúc đó bạch thanh linh một bước tiến lên nếu như ta thua chúng ta bốn người hướng ngươi sư tôn quỳ xuống đất c u i đầu mặc cho sử trí tuyệt không nửa câu oán hận nhưng ngươi nếu là thua nhất định phải đến gả cho ta trở thành ta rất nhiều phu nhân một trong tựa như ba người bọn hắn một dạng nói đến đây b ạ c h thanh linh còn nhẹ nhẹ nhàng ở đ i ể n dai dai trên khuôn mặt bót một chút lúc này nam cung vũ n u sớm đã là mặt đỏ như lửa cái tia cao cao nâng lên bộ ngực càng là kịch liệt chập trùng lên xuống không ngừng có dám hay không không có đối phương trả lời b ạ c h thanh linh đột nhiên đưa tay chỉ hướng nam cung anh hùng đừng nói ta không cho ngươi tên phế vật này cơ hội ngươi có thể cùng nàng đồng loạt ra tay ta thua tiền đặt cược như cũ các ngươi thua không làm nữ nhân của ta cũng có thể ánh mắt văng lánh mạnh thanh linh cứ như vậy nhìn quanh một vòng m ộ n phía vậy ta cũng chỉ có thể giết sạch tông môn này trên dưới ta cam đoan ngay cả con chó cũng sẽ không đông tha h uy vũ h uy vũ t r o người n g vây xem đột nhiên có người lớn tiếng hô lên đại lão các ngươi đơn giản chính là giống như thần tồn tại chúng ta kết luận cái này nam cung tông chủ là không dám nhận chiêu hắn chắc chắn nói chúng ta hai đánh một thắng mà không võ thắng cũng không thế nào quang thải ha ha ha dù sao hắn nhưng là nổi danh ngụy quân tự à. đúng rồi nam cung tiểu thư theo tin đồn ngươi căn bản cũng không phải là ngươi sư tôn nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ ngươi là đến từ chu tức vực đoan mục ra lúc trước chính là ngươi nhân sư tôn này diệt ngươi cả nhà cả nhà vì chính là ngươi trong truyền thuyết này tinh hà thánh thể ngươi liền may mắn chính mình còn không có triệt để tỉnh lại đi không phải vậy ngươi sớm bị tên cầm thú này cho ngủ đối mặt nam cung vũ n u cái kia ánh mắt quái dị nam cung anh hùng đột nhiên nhìn hằm hằm ngươi nói chuyện nói b ậ y nói bạn ngươi là bắc minh nguyên phái tới cố ý bôi đen ta cố ý phá hư thầy trò chúng ta tình nghĩa ngươi tầm hắn đáng chết ha ha ha người kia lại là lần nữa phá lên cười không sai ta là chu tức vực nhân sĩ nhưng ta nói đều là sự thật nam cung tiểu thư a không đối đoan mục tiểu thư là thật là giả tra một cái liền biết chương 684, t h á n h nhân cảnh chương 684, t h á n h nhân cảnh ha ha ha đ i ề n dai dai nhìn một chút bên cạnh mấy người thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng thế mà còn có dạng này nội dung c ố t t r u y ệ n mới bất quá bằng trực giác ta tin tưởng cái này hai tặc trong miệng nói tới nam cung cậu hùng con hàng này xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì nam cung anh hùng đột nhiên vung tay lên tiểu tử ngươi là bị gian nhân lợi dụng mục đích là vì mở ra chiến sự giờ phút này ta không tính toán với ngươi hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt đột nhiên nam cung anh hùng nhìn về phía bạch thanh linh nói ra chúng ta tiếp nhận điều kiện của ngươi đã ngươi có tự tin như vậy ta cùng tiểu đồ liền cùng một chỗ hướng cao nhân lánh giáo một chút thần trợ công không thể không nói thật sự là đột nhiên xuất hiện thần trợ công ma cơ đẩy mắt đều là vẻ vui mừng như vậy xem ra tam đại vực này chủ hòa hoang cổ dong binh đoàn thật đúng là không có một cái nào đèn đã cạn dầu nếu bọn hắn như thế không đoàn kết vậy theo ta xem ra bọn hắn nên có cái cộng đồng lão đại đó chính là chúng ta hạo nhiên minh ngươi cảm thấy thế nào ma cơ vẻ mặt thành thật đối với diệp thư n h i n hỏi ân diệp thư n h i n nhẹ gật đầu cái này hoàn toàn có thể có dù sao cũng không thể l u ô n đ ể bọn hắn như là năm bệ b ả y mạng không phải phi trong đám người lần nữa sôi trào ra đương đương một tông chi chủ không có chút nào khí tiết có thể nói cái này biết mặt ngươi là không có chút nào muốn ai nhìn lời này của ngươi nói nam cung anh hùng xú danh ngươi ta cũng không phải chưa từng nghe qua hợp tình lý trong dự liệu hắn sẽ không phải một hồi thua lại sẽ trách tội là chính mình đổ nhi kéo chân sau ảnh hưởng tóc của mình bung đi ân không bài trừ lấy hắn liệu tính nói đến ra lời nói như vậy ha ha ha nam cung anh hùng đột nhiên cất tiếng cười to ra cho cười ta nam cung anh hùng ngay cả các ngươi đều có thể vâng thà ta độ lượng đến mức như thế không chịu nổi à thắng bại là chuyện thường binh ra ta bại chính là học nghệ không tinh cùng đ ộ nhi ta có quan hệ gì ha ha ha trong đám người có người phá lên cười nam cung a nam cung ngươi nhìn ngươi vẫn không có độc thủ cũng đã bắt đầu mai phục bút người nếu đều đã nhận định là thua sao không dứt khoát trực tiếp đem nam cung vũ nhu gả cho đối phương được cái này ca nhi thịnh thế n h ă n trị đ ồ i nam cung tiểu thư đó là dư xài đây không phải là trong đám người vội vàng có người phù hợp ra l i ê n ngươi cái t i ế n như là cho một dạng phế v ậ t đại chất nhi từng n bản không xứng với vũ đu tiểu thư chính xứng với tiểu vũ đu ngươi cũng mù nằm nằm nhớ thương, không này này cung chắc khắc sớm được giờ đu, là vũ đã x ấy u hổ hai, mặt mang tới đỏ năm tới nay như vậy nàng chưa từng từng hạ xuống núi làm sao từng nghe tới những sói này hổ c h i tử rất tốt nam cung anh hùng căm tức nhìn người nói chuyện ta nguyên bản không có ý định cùng các ngươi so đo làm sao các ngươi không phải tìm đường chết chờ ta đi chuyện nơi đây xử lý xong ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi vào giữa nhân thế này ta rất sợ đó nha đối mặt nam cung anh hùng cái kia ánh mắt tàn nhẫn đối phương lại là một mặt vẻ đắm chiêu ta dám từ chu tức gược tới đánh trong đáy lỏng liền không có sợ qua ngươi nam cung cầu hùng ngươi nếu là dám lấy lớn hết nhỏ vậy liền xem cùng đối với chúng ta tuyên chiến đ ố i với chúng ta bạch hổ v ự c cũng là đồng dạng thái độ ai sợ ai a tốt rất tốt nam cung anh hùng nổ đom đóm m ắ t nhẹ gật đầu quả nhiên các ngươi đều là có chuẩn bị mà đến không khỏi là d ắ p tâm hại người thế nào điển dai dai một mặt đắc ý nhìn xem bên cạnh chú nữ có phải hay không may mắn mà có chủ ý của ta hôm nay chuyến này chúng ta xem như chuyến đi này không tệ đi diệp thư nhiên đầy mắt đồng ý chi ý nếu không nói ngươi là phu quân đại bí đâu thời điểm k h e n chốt người cái ốt này vẫn còn có chút ý đồ xấu không phải tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy chúng ta làm sao biết còn có những này náo nhiệt sự tỉnh xem ra sau đó trong khoảng thời gian này chúng ta lại là có bận rộn ra tay đi bạch thanh linh rõ ràng không muốn nghe đối phương tiếp tục giả vờ sớm một chút đánh xong chúng ta còn phải trở về đ ổ i ăn khuya đâu tốt theo thanh em rơi xuống nam cung anh hùng một thân khí thế liên tục tăng lên ta cũng muốn nhìn xem cái này lăng thiên kiếm tông người đến tột u cùng lớn bao nhiêu năng lực vậy liền xin lỗi cùng thời khắc đó nam cung vũ nhu cũng là ngọc quyền một nắm toàn thân khí thế một đường tiểu thăng thánh nhân cảnh ở đây người bây xem không khỏi là bị cái này đ ă n g liệt khí thế nghiền ép đến liên tục lui lại nam cung vũ nhu nam cung anh hùng sư đồ hai người này lại đều là bước vào thánh nhân cảnh khó trách khó trách dám như thế phách lối ông trời của ta một tông song thánh nhân cái này còn thế nào chơi một hồi thấy tình thế không đối mọi người nhưng phải l i ề u mạng chạy không phải vậy hôm nay thật có khả năng đem mạng nhỏ cho bỏ ở nơi này ha ha ha nam cung anh hùng cười đến gọi là một cái tự tin các ngươi hiện tại biết lợi hại vừa rồi c ố này m i ệ n g pháo kình đâu ân nhìn phía xa nam cung vũ n u ma cơ một mặt vẻ hơn thường mười chín tuổi tuổi tác tại nghèo như vậy chua rách nát trong tô môn có thể dựa vào bản thân năng lực tu luyện đến tận đây không thể không nói cũng coi như phải là một t i ê n tài ta cũng là cho là như vậy điển dai dai vội vàng tiếp lời gốc dạng nếu là lại có phu quân cho nàng thúc giục một chút cảnh giới này cùng thực lực nhất định tiến triển cực nhanh lên như diều gặp gió mội từ này tương lai đều có thể a nghe thấy lời ấy một bên diệp thư nhiên lại là hơi nhúng mày lời này cũng không giống như là ngươi dạng này trình độ có thể nói ra dài dài ngươi có trang bức phạm hiểm nghi nhà cắt điển dai dai vẻ mặt k i n h thường tri sắc tiện thể lấy còn liếp mắt một bên bạch thanh linh ba người đi có thầy ta ta cũng không sợ cho ngươi nói rõ ta đây là cùng thành khâu n h a đầu kia học hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút ta một c í c h mạnh nhất nam c u n g anh hùng hai tay cầm kiếm năng lực uy thế cấp tốc hướng phía nó thân kiếm hội tụ mà đi cho người ta một bộ lập tức liền muốn mở lớn tư thế nói nhảm thật mẹ ngươi nhiều ánh mắt băng lánh bạch thanh linh vẫn như cũ là mặt như chỉ thủy liền ngươi dạng n g h è o kết sắc này chỉ định cũng là chưa từng gặp qua v ậ t gì tốt tự lầm bầm bạch thanh linh cứ như vậy chậm rãi xuể bàn tay ra nhẹ nhàng ở trong hư không để ép ban có tiếng kiếm g e o lên uy chấn t h cung một đạo kiếm quăng thẳng trên mái vòm một đường phi nhanh liền t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi lăm đại thánh cảnh t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi lăm đại thánh cảnh ngập trời kiếm thế lôi c u ố n lấy quần c u ẫ n vi áp trực tiếp đem người vây quanh toàn bộ hất bay ra ngoài ta mẹ ngươi thần tiên đánh trận phàm nhân gặp nạn phốc phốc phốc không ngừng có p h u n máu âm thanh chuyển đến b à n h b à n h b à n h ba cái không cánh tay l ã o đầu vừa mới kịp phản ứng đang muốn có cẳng trực tiếp liền biến thành ba đám huyết vụ phiêu tả n h ứng ra lên hai mắt màu đỏ tươi n a m cung anh hùng đột nhiên dậm chân một cái trường kiếm trong tay trực chỉ thương khung vũ lu đồng loạt ra tay vỡ nát đạo này kiếm thế một tiếng gầm nhẹ c h ậ p vang chỉ để đem nam c u n g vũ n u từ trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế bên trong tới từng luồng từng luồng sóng năng lượng điên cuồng hướng phía nam cung anh tuấn sư đổ hai người tụ đến hai thanh trường kiếm cùng nhau đối kháng cái kia đạo phía trên xuống ngập trời kiếm thế ba c ố vô hình t ì n h lãng điên cuồng đánh vào nhau g i à n g coi đồng thời càng là cực t ố c hướng phía bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi ra mau lui lại muốn chết người trong đám người có người lớn tiếng kinh hô ra phản ứng chậm động tác chậm chạp trực tiếp dây biến huyết vụ nổ tung ma ơi cái này lăng thiếm tông cái này hạo n h i ê n minh cuối cùng là cái gì tông môn thế lực làm sao đột nhiên liền có cường dạ như thế xuất thế không hề có điểm báo trước không hề có điểm báo trước quá mạnh quá bất hợp lý xa không thể chạm thánh nhân ở tại trước mặt đơn giản không đáng chú ý nhìn nhìn cái chứng đây chính là hoàn ngược người khác đều không có xuất kiếm đây chẳng qua là tùy ý mà vì một đạo kiếm quang mà thôi cái này kêu là trần trụi nghiền ép ông trời của ta mẹ hắn đến tột cùng là cảnh giới gì biến thiên biến thiên c h i ế t để biến thiên thời khắc này nam cung vũ nhu đối mặt nơi xa nam nhân này thế giới nội tâm đã gần như sụp đổ đã từng tiêu n g ạ o cùng tự tin không còn sót lại chút gì cái gì thiên chi tiêu nữ cái gì cuộc khởi mạnh mẽ đây chính là ta đau khổ theo đuổi t h á n h nhân hàng ngũ à ta thật sự là hết ngồi đ á y giếng nhưng nó trên mặt rất nhanh lại nổi lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thân sắc có như vậy một tia thản nhiên lại có như vậy một tia tùy càng có như vậy từng tia trở mong rất phức tạp nhưng là lại rất rõ ràng chưa t h ế sự thiên chân vô tả hết thầy đều viết lên mặt cùng trong mắt đột nhiên nam cùng anh hùng đem một viên đen xì đổ vật nhét vào trong miệm ioi trong đám người tinh mắt nam tử một bên lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi một bên lớn tiếng kinh hô đi ra các ngươi mau nhìn vô sỉ nam cung lão nhi ngay trước ngươi đổ nhi mặt vậy mà cho mình ném ăn bạo huyết đan cái này bích mặt xem ra ngươi là thật không được muốn sư tôn nam cung vũ nhu đầy mắt vẻ lo âu thua thì thua ngài sao phải khổ vậy chứ ngay một khắc này chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh nam cung anh hùng khí thế vậy mà lần nữa đi lên đ i ê n c u ồ n g nhảy lên t h a n g r a đại thánh cảnh ông trời của ta cái này bạo huyết đan tốt là sống m ã n liệt nam cung lão nhi nhảy lên hai đại cảnh giới lại là đại thánh song song tình huống khớp ổn đại n ị c h chuyển đối mặt cái này một năm miệng mười nghị luận diệp thư nhiên đầy mắt đều là vẻ khinh thường không cùng hắn xong chơi hắn vậy liền kết thúc đi bạch thanh linh đưa bàn tay hướng xuống nhẹ nhàng để ép phước một chùn huyết vụ chi nam cung anh hùng trong miệng dâng lên mà ra một vòng mắt trần có thể thấy trùng kích khí lưu nghiên ép xuống cuối cùng tại nam cung vũ nhu đỉnh đầu ngừng lại đột nhiên lại cực tốc huyết tán mà đi ma ơi tranh thủ thời gian chạy lần này cần mạng g i t ạ i mọi người trong tiếng kinh hô bạch thanh linh nằm chắc quả đấm thời khắc toàn bộ thế giới một mảnh tường hòa triệt để yên tĩnh trở lại thu phong tự、nhiên. không cần tốn nhiều sức liền bại hoàn toàn đại thánh cảnh ông trời của ta đây là sự thực ca đột nhiên ngừng chân đám người không khỏi là đầy mắt vẻ kinh hoàng là thật các ngươi nhìn nam cung lão nhi còn tại phun máu không thôi nam cung anh t u ấ n bại bị bại rối tinh rối mù bị bại chó cũng không bằng trong đám người có người gieo họ cũng có người mặt mà thủ m ả y c h o đột nhiên b ạ c h thanh linh tiện tay bung lên ba đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất vẻ mặt hốt hoảng nam cung vũ nhu toàn thân chấn động thời khắc ba đạo kiếm quang đều chui vào nó thể nội cái này có là có ý gì hắn muốn giết nam cung vũ nhu à trong đám người lập tức vỡ tổ không phải hắn muốn lấy được đối phương sao tại sao lại bổ đ a u hạ tử thủ không nên a xinh đẹp như vậy nữ tử thật hạ được sát thủ à cái này không tinh khiết chính là tài nguyên lãng phí à lảo đảo lui lại không chỉ nam cung anh tuấn cuối cùng là tại phun ra hơn mấy chục lượng máu tươi sau ổn định thân hình các ngươi đây là ý gì vì sao còn muốn thống hạ sát thủ đối mặt tiếng gầm gừ này bạch thanh linh không nhìn thẳng đối phương nam cung nhu hòa ngươi có nhớ chúng ta tiền đặt cược đối mặt bạch thanh linh ánh mắt nam cung nhu hòa cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu nhớ kỹ ta ta nguyện cược chịu thua vậy là tốt rồi bạch thanh linh khẽ gật đầu nhớ kỹ tên ta diệu hạo bên trên ngày sau trời hạo ta chính là hạo nhiên minh minh chủ lăng thiên kiếm tông tông chủ càng là ngươi từ nay về sau phu quân trong vòng ba ngày ta tại thanh nguyên đan thành chờ ngươi đến lúc đó chưa tới trong cơ thể ngươi cái này bạo a đ kiếp vang, để cho ngươi bạo thể ấ t để c o bạo ngươi t h mà chết từ t r ạ n g thê thằng ta ta nhớ ký mặt đỏ tới mang thai nam cung vũ nhu mỗi ngày thỏa thỏa nhẹ gật đầu ngươi mạch thanh linh nâng lên tay ngọc đầy mắt khinh thường chỉ chỉ xa xa nam cung anh hùng ngươi thật sự là có yếu ngay cả chết tại trên tay của ta tư cách đều không có thắng ngươi cùng ta mà nói là xỉ nhục hảo hảo cảm tạ ngươi cái này đổ nhi ngon đi không phải là bởi vì nàng người ngay cả gặp ta cơ hội xuất thủ đều không có từ giờ phút này bắt đầu ta không muốn được nghe lại huyền minh kiếm tông bốn chữ ngay tại chỗ giải tán đi trời ạ nam nhân này tại sao có thể cường thế như vậy trong đám người có người thấp giọng r e o họ đi ra đây rõ ràng chính là giết người chu tâm t h c điểm nhục nhã đối phương hắn sẽ không theo đuổi với chúng ta cũng động thủ đi khó nói nhìn hắn đ i ệ u bộ này thế tất yếu một đường nghiền ép các phu nhân chúng ta rút lui trước mắt bao người b ạ c h thanh linh tả hữu khai cùng tại điền d a i d a i cùng ma cơ trên cặp mông hung hang bóp một cái trở về chờ ta vũ n u phu nhân ngoan, ngoan đưa hàng tới cựa từ đó về sau chương á c n sáu trăm tám mươi sáu lương thanh nguyên chương sáu trăm tám mươi sáu lương thanh nguyên một thì tin tức động trời cấp tốc lan tràn ra h ạ o nhiên minh minh chủ lăng thiên kiếm tông tông chủ diệp hạo tiện tay một chiêu bại tận huyền minh kiếm tông họ nam cung hai thánh họ nam cung cầu hùng dẫn ăn bạo huyết đ an mạnh liệt sách cảnh giới to lớn thánh cảnh cũng là không địch lại đối phương v ớ i tay một cái bị bại sao mà dứt khoát lại không có chút nào dây dưa dài dòng huyền minh kiếm tông tức thì bị đối phương lệnh cưỡng chế lập tức ngay tại chỗ giải tán trong vòng ba ngày thanh nguyên đan thành thiên tiêu nam cùng vũ n u chắc chắn đích thân tới cùng biên phòng lấy chứng vợ chồng chi thực nghe nói tin tức tam đại t i n h cục chủ h o a n g cổ dung binh đoàn các đại tông môn trong lúc nhất thời bảo sao hay vậy lòng người sao động người người cảm thấy bất a n đây hết thảy trong kết giới đổ mồ hôi như mưa diệp hạo lại là hoàn toàn không biết quý khách đến nhà đồng t ấ t sinh huy văn linh giao t ứ nữ chân trước vào cửa hàng lập tức liền có một nữ tử tuổi trẻ tiến lên và tới không biết quý khách có phương diện nào đan dược nhu cầu là muốn đổi thành hay là mua ta có gì có thể đến rút về khách sao văn linh giao lại là n ở nụ cười xinh đẹp trước tiên có thể mang bọn ta tham quan tham quan à đương nhiên không có vấn đề bốn vị quý khách x i n mời đi theo ta nữ tử tuổi trẻ luôn luôn một mặt mỉm cười chi ý một lát sau văn linh giao từ nữ bị nữ tử tuổi trẻ này cho dẫn tới lầu hai nhà gian bốn vị quý khách còn hài lòng có nhu cầu gì chúng ta có thể ngồi xuống uống trà từ từ nói ơ n bách lý lan khê nhẹ gật đầu linh trà này không sai giá cả không ít các ngươi thật đúng là bỏ xuống được bốn liếng đâu quý khách đưa thích liền tốt nữ tử tuổi trẻ ra hiệu người bên ngoài lùi xuống đến chúng ta nơi này đều là quý khách linh trà không được chẳng phải trong lúc vô hình đem khách nhân đắc tội à ngươi thật đúng là đầy đủ khiêm tốn lang mộ ly cầm trong tay c h é n trà nhẹ nhàng đúng xuống mà các ngươi lại là phương này tinh vực một nhà duy nhất đan tông nói trắng ra là chính là độc nhất vô nhị l ũ n đoạn kinh doanh sao là sợ sệt lãnh đ ạ m quý khách nói chuyện không phải là ngươi có thích mua hay không tư thái mới đúng không tuổi trẻ cô nương lại là lần nữa mỉm cười gật đầu quý khách không chỉ có là vóc người đè mắt càng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái các ngươi hẳn không phải là cố ý đến đây cùng tiểu nữ tử nghiên cứu thảo luận cái này kinh doanh lý niệm cùng phục vụ chi tiết a kiến văn linh giao cười bốn vị quý khách hẳn là có mua bán lớn biết được ta không cầm nổi chủ kiến đúng không một bên phục d a o khẽ gật đầu có thể làm cửa hàng trường này ngươi thật đúng là cái linh lung tâm không sai chúng ta đúng là có một vụ làm ăn lớn cần cùng các ngươi tông chủ đại nhân cùng một chỗ gặp mặt trả giá không biết là ngươi giúp chúng ta t r u y ề n một lời mang ta các loại thân hướng cùng gặp mặt vẫn là chúng ta chờ ngươi ở đây đem tông chủ cho mang tới quả nhiên như sư tôn lời nói nữ t ử tuổi trẻ đứng dậy thời khắc càng là đối với lấy tứ nữ có chút thi lễ bốn vị khách ngồi tạm một lát ta cái này đi mời sư tôn tới từ tiểu mỹ nữ này nhan chị thượng phân tích ta cảm thấy sư tôn của nàng hẳn là một cái chân chính đại mỹ nhân phục giao một mặt cười quái dị nhìn xem một bên văn linh giao ngươi cảm thấy thế nào giao em gái ta cảm thấy có thể có làm được cái gì văn linh giao đồng dạng là một mặt vẻ mặt kỳ quái bất quá nói thật ta thật sự có như vậy từng k i a chờ mong chi ý dù sao có thể ở vào tình thế như vậy độc chống đỡ một cái tô n g môn nữ nhân như vậy hẳn là rất là không đơn giản có thể có bao nhiêu phức tạp bách lý lan khê bất thình lình t o á t ra một câu lại phức tạp nữ nhân lại các người phu quân trước mặt đều được đơn giản đến ngoan ngoãn nghe lời cái kia nếu không đánh cho nàng khắp giường bỏ loạn gặp bách lý lan khê một mặt đứng đắn tri sắc lam mộ ly lại là đôi mắt đẹp khẽ đ ả o chúng ta thật muốn q u o n phu quân giúp hắn đem đôi này mẫu nữ hoa bắt lại à có gì không thể à bách lý lan khê lại là một mặt vẻ nghiêm túc nếu thật là hàng thật giá thật đại mỹ nữ cùng để cho người khác ngủ còn không bằng để cho chúng ta nam nhân của mình ngủ lại nói cái này chưa thiên vạn giới nhưng phàm là đẹp mắt đều hẳn là hắn đây chính là đại sư tôn chính miệng nói mỹ nữ càng nhiều đối với hắn càng tốt hắn càng tốt tự nhiên chúng ta lại càng tốt dù sao các ngươi cũng không phải không có thể nghiệm qua công pháp kia chỗ huyền diệu bốn vị khách quý không khỏi là mạo so thiên tiên có thể cái miệng này bên trong sao chính là đúng là hổ lang chi từ một bộ váy xanh lương thanh nguyên hai gò má đỏ bừng bước liên tục nhẹ lay động thảo luận những ngày mật thoại đều không mang theo có một chút người trong cuộc sao có gì có thể con phục giao cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không chừng về sau mọi người hay là cùng một chỗ dục huyết phân chiến hảo t h m u ộ i đây cũng không phải là không có khả năng lương thanh nguyên trực tiếp đối với bên cạnh nữ tử tuổi trẻ mở miệng nói ra âu v i ngươi đi xuống trước đi chuyện nơi đây giao cho vi sư liền tốt gặp cửa phòng đóng lại sau lương thanh nguyên mới mở miệng lần nữa nói ra bốn vị khách quý hôm nay đến đây đến tột cùng là vì đan dược nghiệp vụ hay là vì làm ai kéo thuyền ta thấy thế nào ngươi bốn vị cũng không giống là hôn nhân giới thiệu chỗ nhân viên công tác a tứ nữ cũng không còn đ á p lời cứ như vậy nghiêm túc đánh giá trước mặt lương thanh nguyên không sai phục giao nhẹ gật đầu Eo nhỏ nông bự ngực còn lớn hơn. cực kỳ dễ n u ô i là phu quân yêu thích không vung tay kiểu dáng ngươi cái này không t i n h khiết nói nhảm à l à mộ ly cũng không k h á c khí người khác thế nhưng là có thành công sinh dưỡng án lệ ở nơi đó bày biện có được hay không ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng cái này làn da cũng không tệ lắm trắng non non mịn còn chặt chẽ đơn giản chính là da trắng non nà hơi chạm vào là rách kỳ thật ta cảm thấy đi chính yếu nhất hay là ngũ quan văn linh d a o cũng là một bộ thưởng thức ý vị nhận lấy nói gốc dạng mặt phân cái cổ trắng ngọc mắt ngọc mày ngài mấu chốt miệm nhỏ này trách h ê u gợi phu quân nhất định là sẽ vô cùng yêu thích bốn vị khách quý lương thanh nguyên thoải mái ngồi xu thế ta nhìn các ngươi lời bình đến cũng không xê xích gì nhiều có thể nói một chút chuyện chính ả không đúng văn linh giao lại là hơi nhúm mày ta thấy thế nào nàng đều không giống như là cái phá thân vung hạt phụ nhân nàng càng giống là cái chưa khai thác đại hoàng hoa khách quý các ngươi còn như vậy ta cần phải hạ lệnh c h ủ khách mặt đỏ như lửa lương thanh nguyên đột nhiên thái độ trở nên cường ngạnh đứng lên ta gặp ngươi các loại đều là nữ nhân n ô n ngữ mặc dù lỗ mãng nhưng lại cũng không tính thực chất á p ý liền xem như câu đ ù a tục trêu chọc cũng phải có cái độ không phải ta nhẫn mại cũng càng là có h ạ n độ t r ư ờ n g 687, t a cũng không để cho các n g ư ơ i đoán mù hộp t r ư ờ n g 687, t a cũng không để cho các n g ư ơ i đoán mù hộp ngươi cũng đừng không có ý tứ càng không tất yếu tức giận bách lý lan khê đối với nó nhẹ nhàng khoát tay á o không phải chúng ta tận lực sĩ diện chúng ta muốn tới ngươi ngăn không được chúng ta muốn đi ngươi càng là không để lại thật muốn đưa ngươi thế nào bằng ngươi điểm này thực lực ngươi vẫn thật là chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng ngươi thật đúng là đ ư ờ n g khâm phục thực lực chính là đạo lý quyết định bách lý lan khê cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện lương tây nguyên ngươi cũng đừng lo lắng chi ít cho tới bây giờ chúng ta còn không có muốn làm khó cùng ý của ngươi chính như như lời ngươi nói bất quá chỉ là h â n đoàn tử trêu chọc một phen thôi cao nữa là chúng ta cũng chính là đùa giỡn ngươi vài câu t r ư ớ c làm tự giới thiệu đi đứng dậy bách lý lan khê nhẹ nhàng cơ cơ tay á o chúng ta đến từ lăng thiên kiếm tông cũng có thể nói là hạo nhiên minh ngươi mắt chỗ gặp chúng ta đều là một người nam nhân phu nhân hạo nhiên minh minh chủ lăng thiên kiếm tông tông chủ diệp hạo về phần đến đây mục đích vậy thì càng là đơn giản các ngươi đàn tông chúng ta m u ố n mẹ con các ngươi hai người chúng ta phu quân cũng tương tự muốn các ngươi cùng nam cung ngạo cái kia biệt quất hôn sự có thể yên tâm to gan trực tiếp mở miệm từ chối lương thành nguyên đồng dạng là chậm rãi đứng lên tới tha thứ ta nói thẳng các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy như lời ngươi nói hết t h ả liền có thể không như mong muốn đâu một đạo bạch quan g trợ hiện lương thanh nguyên châu m i t â m giờ phút này vừa vặn chống đỡ lấy một đạo kiếm q u a n g dựa vào cái gì bách lý lan khê đẩy mắt vẻ bắn g lãnh tại người tu hành thế gian bên trong chỉ có hai chữ đó chính là thực lực đừng nói là ngươi liền xem như tam đại vực chủ thêm cái do binh đ o à n chúng ta an bài cho ngươi nam nhân làm theo một tay liền có thể diệt chi ngươi cảm thấy chúng ta là dựa vào cái gì mẹ một tiếng kinh hô cửa phòng bị người liền đẩy ra các ngươi là ai các ngươi chơi cái gì vì sao đối với mẫu thân của ta xuất thủ ngươi chính là lương lệ quân bách lý lan khê trực tiếp đối với nó mở miệng hỏi dáng dấp quả thật không tệ so sánh mẹ ngươi là kém như vậy một chút ý tứ phu quân ngủ ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi nghe rõ ràng từ giờ phút này bắt đầu ngươi đối tượng thay người không còn là cái tia chó cũng không bằng nam cung ngạo nam nhân của các ngươi là l a n g t i ê n kiếm tông tông chủ d i ệ p hạo cái gì lương lệ quân một mặt vẻ hoảng sợ ta đối tượng thay người nam nhân của chúng ta ta cùng ai ta cùng mẫu thân ả các ngươi cái này không đơn thuần hà xả đằng sao các ngươi cố hương đều là chơi như vậy sao lại nói chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi bọn họ tranh thủ thời gian thả mẹ ta tình cảnh này lại được nghe bách lý lan khê lời nói lương lệ quân rõ ràng đã m ộ n g q u y ề n đến lời nói không mạch lạc lương thanh nguyên thanh nguyên bách lý lan khê một mặt mỉm cười chi ý ngươi cũng không cần âm thầm cắn răng ta biết ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là đan đạo tiện tay v u n g lên kiếm quang lập tức biến mất không thấy gì nữa mẹ ngươi không sao chứ lương lệ quân đội vàng đỡ lấy lương thanh nguyên hỏi không có việc gì các nàng căn bản cũng không có muốn thương tổn ý của ta không phải vậy ngươi lúc tiến vào ta cũng đã là cổ thi thể thời khắc này lương thanh nguyên ngược lại là một mặt bình thản tri sắc vậy các nàng đến tột cùng muốn làm gì lương lệ quân s ả n mặt lại đ ẩ y mắt dấu chấm hỏi ngươi không phải tại cửa ra vào đều nghe thấy được sao chúng ta đang tông các nàng m u ố n mẹ con chúng ta hai người phu quân của các nàng thu chỗ nào có thể dạng này trời a lương lệ quân gọi là một cái im lặng cái này không phải liền là tinh khiết cằn cỗi làm cằn dỡ à vậy ngươi liền đợi đến nam cung g i a phụ tử đến làm các ngươi đi dạng này liền không gọi làm cằn dỡ đó chính là làm l o ạ n bách lý lan khê lời kia vừa thất ra lương thanh nguyên gọi là một cái khó xử lương lệ quân đồng dạng là trận mắt hốc mồn không phản bắt được ngươi trước mắt có thể luyện chế ra đẳng cấp cao nhất đ a n dược là cái、gì? t h á n h cấp trở lên đan dược ngươi có thể luyện chế à không có khả năng lương thanh nguyên vẻ mặt thành thật lắc đầu chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế t h á n h cấp đan dược có thể là t h á n h cấp trở lên lương lệ quân trực tiếp một bước tiến lên đầy mắt đều là cực nóng chi sắc nhìn xem bách lý lan khê hỏi chuyện như vậy ngươi đúng vậy mang khoác lát đùa dỡn nha nàng thật có thể một bên văn linh giao trực tiếp mở miệng nói ra nàng có thể luyện chế t hiển cấp đan dược nhìn xem trước mặt tứ nữ cái kia một mặt mây trôi nước chạy giờ phút này mặt ngoài im lặng lương thanh nguyên nội tâm sớm đã là nhấc lên thao thiên cự lãng không đội không đội lương lệ quân đối với tứ nữ liên tục k h o á t tay các ngươi để cho ta thật tốt đốt một chút ngươi có thể luyện chế thành cấp đ a n d ư ợ c như vậy ý tứ liền là của ngươi cảnh giới thấp nhất cũng phải là thánh nhân cảnh thánh quân cảnh lam mộ ly trực tiếp mở miệng nói ra chúng ta bốn người đều là thánh quân cảnh sơ kỳ so trong miệng ngươi thánh nhân cảnh chúng ta cao hơn năm cái đại cảnh giới ngươi không có khoác l á c lương lệ quân đ ầ y mắt đều là tình quan bạo động ngươi cảm thấy chúng ta có cần thiết này à phục giao trực tiếp chỉ chỉ lương thanh nguyên ngươi có thể hỏi một chút mẫu thân của ngươi chúng ta có đang khoác lắc cả vậy theo các ngươi nói như vậy lương lệ quân kích động đến càng không ngừng nuốt trán của mình vậy theo các ngươi nói như vậy nam nhân kia chẳng phải là hiền cảnh đại n ă n g ngươi còn không tính lốc bách lý lan khê lạnh như băng ném ra một câu ngươi cũng đừng đoán vậy đoán được dễ dàng sợ thẹ ra quần đón lấy đi bách lý lan khê hướng thẳng đến lương thanh nguyên ném ra một cái bình xứ xem thật kỹ một chút trong này là đan dược gì đồng ý quy phụ hạo như mình đồng ý vụ hôn nhân này hai người các ngươi liền có thể phục d ụ n g bên trong đan dược đúng rồi cũng không để cho các ngươi bị đi mù hộ xem thật kỹ một chút nam nhân của các ngươi đi các ngươi có ba ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ từ nữ đứng dậy đi ra ngoài một khắc này trong phòng xuất hiện một bức hòa màn một thân lấy kim ti vân v â n màu trắng trường sam nam tử xuất hiện ở hai nữ trong tầm mắt ông trời của ta nha lương lệ quân hai tay che miệng đây mới gọi là nam nhân thật sự sao mà a n h tư bừng bừng phân chấn sao mà bệ nghệ thiên hạ một bên lương thanh nguyên thì là cẩn thận từng ly từng tí nổ nắp bình đổ ra bên trong hai hạt đan ăn dược trong khoảnh khắc đ ẩ y phòng đan hương sông và mũi càng là có trận trận dạng dỡ t i y quang hơi nhướng mày trong lòng giật mình thời khắc lương thanh nguyên bịch một tiếng liền quỳ d ạ m trên đất trong miệng càng là mơ hồ không rõ nhắc tới không ngừng ai cũng không cho phép ban đầu phụ thối chương 688, ai cũng không cho phép ban đầu phụ thối mẹ ngươi làm sao gặp tình hình này lương lệ quân cũng là đột nhiên giật mình vội vàng tiến lên định đỡ dậy đối phương v u xuống lương thanh nguyên một tiếng thấp tha ra cứ việc rất là mê man g cùng không hiểu bất đắc gì sau khi lương lệ quân cũng là chỉ có thể ngoan ngoan q u ỷ đ ố i một bên cầm đan được này sau khi phục d ụ n g bế quan ba ngày ba đêm đến lúc đó ngươi thấp nhất cũng có thể bước vào thánh nhân hàng ngũ ngươi nếu là lại cố gắng một chút vận khí tốt trí thánh càng thậm chí hơn là đại thánh hàng ngũ cũng không phải là không thể được không phải đối mặt cái này không gì sánh được chân quý đang dược lương lệ quân lại là đầy mắt vẻ kinh hoàng mẹ ngươi tỉnh táo một chút có được hay không ta biết ta biết đ a n dược này chân quý ta cũng biết tấn cấp tầm quan trọng thế nhưng là thế nhưng là người khác điều kiện ngươi không phải cũng là nghe được rõ ràng à chúng ta một khi phục d ụ n g đang được này thanh nguyên đan tông cũng coi như thành các nàng phụ thuộc sản nghiệp càng thêm mấu chốt chính là chúng ta hai người chúng ta cũng đều phải làm cái này tuấn nam phu nhân a mẹ ngươi biết điều này có ý vị gì à ta biết lương thanh nguyên nhẹ gật đầu ngươi nói ta đều biết nhưng là người mặc nhiên đến dựa theo ta nói tới làm chúng ta không có lựa chọn c á c mẹ không phải đâu thời khắc này lương lệ quân gọi là một cái phiền mượn lấy đối phương thực lực liền xem như chúng ta cùng một chỗ tiến vào trí thánh cho dù là đại thánh hàng ngũ chúng ta cũng không cách nào chơi xấu a người khác thực lực một dạng hay là tại chúng ta phía trên chúng ta sẽ bị bắt trở lại rút gân luận ra loạn côn đánh chết thiên hạ này là không có miễn phí cơm t r ư a h ú n g chi đây là thánh đan ta biết ta đều biết lương thanh nguyên không ngừng gật đầu ta biết không có cơm t r ư a miễn phí ta cũng không có dự định phải thoát đi ta càng là biết điều này có ý vị gì mang ý nghĩa người ta muốn cùng hầu hạ một chồng mang ý nghĩa chúng ta muốn lấy tỷ bội tương xứng còn mang ý nghĩa về sau chúng ta cũng chỉ là cho hạo nhân m ì n h lang thiên kiếm tông phục vụ làm công ta đồng ý vui vẻ tiếp nhận ta không phản kháng cái gì a lương lệ quân miệng nhỏ dáng dấp đều có thể nhét xuống một viên trứng ngống đúng lúc này lương thanh nguyên lại là con ngón đúng r a cầm trong tay đan dược trực tiếp đưa vào đối phương trong miệng nghe lời nuốt xuống lập tức tiến vào mật thất bế quan cơ hội như vậy cả một đ ờ i bên trong cũng là có thể nội nhưng không thể cầu nuốt xuống đan dược sau lương lệ quân mới mở miệng nói ra mẹ ngươi đây là muốn cưỡng ép hái dừa tư thế nha lần này thế nhưng là chuyện chắc như linh đóng cột chạy đều chạy không thoát lương thanh nguyên lại là phất phất tay tại sao muốn chạy đây là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mớn mong mà không được sự tình tốt ngày sau ngươi sẽ biết tranh thủ thời gian xuống dưới h ả o hảo đem đan dược cho luyện hóa ta an bài một chút sau cũng tương tự đến bế quan ba ngày ba đêm thật sao ta ngược lại thật ra không quan trọng nha lương lệ quân bất đắc dĩ lắc đầu dù sao không phải gà cho hắn chính là gà nam cung tên phế bất kia bị ai ngủ không phải ngủ làm thành như vậy sự tình xem như triệt để trời lớn rồi can đoan muốn kích thích t h ả mặc kệ mặc kệ b i n h đến tướng chắn nước đến đất chặn cùng l ắ m thì cùng l ắ m thì liền hôi trao nhìn xem lương lệ quân bóng lưng rời đi kia lại nghe lấy nó trong miệng l i ễ u lo không ngừng lương thanh nguyên thì là một mặt nhẹ nhõm chi ý cuối cùng vẫn là tới l ử a đèn dã rời khu phố rộn rộn ràng ràng đám người khắp nơi có thể nghe tiếng giao hàng bốn đạo thân ảnh tuyệt mỹ c ư như vậy chẳng có mục đích đi chấm dãi thanh linh điền dai dai nhìn chung quanh sau một bộ thần thần bí bí biểu lộ ngươi vì cái gì không đồng nhất kiếm sập chó con kia gấu đâu còn có còn có cuối cùng cái kia ba đạo kiếm quang là có ý gì ta đến lúc này cũng còn không có làm rõ ràng n g ư ơ i n g ố c c á diệp thư nhiên chọc chọc đầu của nó nói ra nơi này lại không có người nhận biết chúng ta ngươi dạng này tặc run lẩy bẩy làm cái gì trực tiếp liền d i ệ t cầu vật kia chẳng phải là tại nam cung nha đầu tâm lý gieo một viên hạt giống cựu hận liền xem như gã sai vật kiên lời nói là thật chứng minh cũng phải một cái quá trình đi tốn thời gian phí sức còn chưa nhất định có kết quả tốt cùng dạng này còn không bằng chúng ta buộc hắn một tay để chính hắn lộ ra nguyên hình cứ như vậy chẳng phải tiết kiệm nhiều việc c về phần cái kia ba đạo kiếm quang là thanh linh cố ý bảo hộ cái kia nam cung nha đầu chẳng lẽ ngươi liền không sợ nhà ở ven hồ hướng trước ánh trăng con thỏ ăn quả gần hang chẳng lẽ ngươi liền không sợ cái kia nam cung cầu hùng cho chúng ta nam nhân đến cái nhanh chân đến trước thật sự là như vậy một cái tàn hoa bại chúng ta phu quân mới không có thèm đâu à minh bạch đ i ể n dai dai nhẹ gật đầu ba đạo kiếm quang có thể bảo đảm nàng ba lần cứ như vậy nàng xác định vững chắc chính là phu quân thức ăn chạy đều chạy không thoát ngươi cái này đầu hóc ca diệp thư nhiên bất đắc gì lắc đầu một ngày thiếu xem chút tiểu nhân t ư đi đầu hóc đều cho ngươi xem tháp. nói vượn điền dai dai một mặt không phục ta đều là nhìn kinh điển tác phẩm nổi tiếng thú hồ ta đều là lấy thưởng thức nghệ thuật ánh mắt tại phẩm đọc chứng thuật một bên bạch thanh linh bất thình lình toát ra một câu tất cả nghệ thuật đều là thấp kém chẳng qua là liếm l á c mặt không dám thừa nhận tôi h hoàn mỹ kỳ danh viết phủ thêm cái áo ngoài thấp kém liền thấp kém mấu chốt còn không có dung khí thừa nhận rồi cha t ố t ta ta thấp kém điển dai dai một mặt vô tội tri tướng cái này đúng nha bạch thanh linh nhẹ nhàng vỗ vô, vô nó bả vai nó ra có dung khí hải tử mới là hảo hải tử thừa nhận thấp kém hải tử chính là dũng cảm hải tử ta ủng hộ người đem thấp kém tiến hành tới cùng đi đi thôi một bên ma cơ thật sự là nhìn c ũ n g được không mở miệng không được thúc giục ba người đa n g binh trên giấy có cái chữ dùng hết thể lấy thực tế thao tác làm chuẩn chúng ta đi đêm đó thì nhìn xem không chừng có cái gì tốt ăn đây này chuẩn bị bọc về đi cùng bọn tỉ bội cùng một chỗ giới rượu đầu tiên nói trước bạch thanh linh tận lực nhìn một chút một bên điền dai dai ai cũng không cho phép ăn đậu phụ thối càng không cho phép đóng gói ta sợ ta n h ị n không được trực tiếp phun ra ha ha ha, n g ư ơ i cái kia chỉ định chính là có tin vui phu quân cuối cùng đem ngươi tiểu đỗ đỗ làm lớn còn ai cũng không cho phép ngươi dứt khoát miệm tình ta điền dai dai mã số giấy chứng minh nhân dân được